trang thục ninh đem lạc thất thất đào hôn sự tình nói ra thật đúng là cái gan lớn nha đầu sở tước nghe xong cảm thán nói chuyện này lại nói tiếp vẫn là lạc già xin lỗi các ngươi trang thục ninh cảm thán một câu lúc sau còn nói thêm chỉ là hiện tại cái này tình huống chúng ta cũng chỉ có thể đủ như vậy làm ngài cũng không cần nói như vậy sở tước cũng là một phen cảm thán chỉ là giật túc hiện tại căn bản là kháng cự liên hôn nói ra cũng không sợ ngài chê cười ta đều đã đóng hắn mấy ngày rồi Hắn vẫn như cũ vẫn là nguyên lai like cái kia thái độ. Trang Thục Ninh cũng là như mày, điểm này cùng thất thất một cái dạng. a, nếu hai người đều không nghĩ liên hôn nói. Ta tưởng trước tạm thời đính hôn, nếu là một năm lúc sau, hai người vẫn là phản đối, liền hủy bỏ liên hôn cũng là có thể. Nhưng ảnh hưởng. Sợ tức nói. Ta là như vậy tưởng, chuyện này có thể trước nói cho rất Túc, Kia hài tử ổn trọng, ta yên tâm. Thất thất nơi này, ta tới nói. Nhưng nàng trời sinh tính tiên trần, sợ nàng nói lỡ miệng. Trang Thục Ninh nói, nhìn về phía hắn, ta tưởng ngươi cùng giật túc nói rõ ràng, hắn hẳn là không đến mức phản đối mới là. Sở tước vẫn cứ có chút do dự, chuyện này ta còn không thể đủ đáp ứng ngươi. Hắn tựa hồ là có thích người, cho nên mới như thế chống lại. Tuy nói là giả đính hôn, nhưng đối với hắn tới nói, có thể hay không phản đối, vẫn là không biết. Trang Thục Ninh cũng không miễn cưỡng, chuyện này cũng chỉ có thể đủ như vậy làm. Ta chỉ là lo lắng, vạn nhất bị thiên thành ngồi trên cái kia vị trí. Lại sẽ là một phen huyết vũ tinh phong A. Sở tước cũng tán đồng nàng ý tưởng, chuyện này ngươi yên tâm, ta nhất định đi trước làm. Ngài vẫn là trước nhìn lạc lão tiên sinh nơi đó, nhưng ngàn vạn đừng tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trang thục ninh gật đầu, chuyện này ta sẽ xem trọng. Ta chỉ là có điểm lo lắng, lão nhân hôn mê sự tình, cùng thiên thành có hay không quan hệ. Rốt cuộc chuyện này liên hệ thật sự là thật chặt. Vì cái gì sẽ ở cái này thời khắc mấu chốt xuất hiện nhiều như vậy sự tình, đến ít một người. Chính là Lạc Thiên Thành. Thiên Thành hẳn là còn không đến mức sẽ làm ra như vậy sự. Phu nhân ngài đi về trước. Ta đi trước cùng giật túc nói nói. Sở tức nói. Trang Thục Ninh cũng là đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người phân tán đi giải quyết Lạc Thất Thất cùng sở giật túc. Bên này Lạc Thất Thất tự nhiên không có dự đoán được sự tình sẽ biến thành hình dáng này. Nàng giống thường lui tới giống nhau đi vào bệnh viện. Mãi mãi, ta cho ngươi mang đến một ít đồ vật. Lạc Thất Thất đem trang đồ tốt đem ra. Trang Thục Ninh nhìn đỏ rực quả tử dạng đồ vật, hỏi: Đây là cái gì? Là ta phía trước nhìn đến có người ở bán, cảm giác cũng không tệ lắm bộ dáng. Liên mua một cái tới nếm thử, kết quả phát hiện thật sự khá tốt ăn. Này không phải cho ngươi mang đến sao? Chín hai cơ ép. Lạc Thất Thất vẫn luôn cảm thấy chính mình trong không gian trái cây ăn có để thần tỉnh não tác dụng. Lúc này đây, nàng liền mang theo một ít lại đây. đương nhiên nơi phát ra tự nhiên cũng là thuận miệng biên. Thật sự có thể ăn. Trang Thục Ninh có chút hoài nghi. Thất thất nhưng thật ra đối ăn đồ vật thực để ý, trước kia cũng thường xuyên nhìn đến nàng mua một ít ngày thường đều rất ít nhìn thấy đồ vật, lần này đảo cũng giống nàng phong cách. Ngươi nếm thử đi, khẳng định không có việc gì. Ta chính là lo lắng có chuyện, ngày hôm qua ăn lúc sau, ta trải qua cả đêm quan sát, một chút sự tình đều không có, lúc này mới dám lấy ra tới cho ngươi. Lạc thất thất giải thích nói, trang thục ninh gật gật đầu, cắn một ngụm, tức khác cảm thấy tâm tình đều thoải mái, này quả tử thật sự không tồi. Đúng không đúng không, ta khẳng định sẽ không lừa ngài. Nơi này có vài cái đâu, ngươi có thể phóng ăn. Ngươi nọ nói mấy ngày là sẽ không hư. Lạc thất thất đem quả táo phóng hảo, lại đối mãi mãi dặn dò nói. Trang Thục Ninh lại đem quả táo lấy ở trong tay, cũng không có lại ăn. Thất thất ta, mãi mãi có sự tình muốn cùng ngươi thương lượng. Lạc thất thất vừa nghe, tức khắc vô tâm tình, cái kia, mãi mãi, ta có chút việc, ngươi lần sau tới nói đi. Thất thất, Trang Thục Ninh trở nên nghiêm túc lên. Lạc thất thất bị hoảng sợ, chỉ có thể đủ ngoan ngoãn mà lưu tại tại chỗ, hảo đi, mãi mãi trước nói chính mình sự tình. Tuy rằng nàng biết nhà mình mãi mãi là muốn nói những cái đó sự tình, nhưng nàng vẫn là không muốn nghe. Mãi mãi phía trước cùng ngươi nói liên hôn, ngươi suy xét hảo sao. Trang Thục Ninh trực tiếp hỏi. Lạc thất thất lắc đầu, mãi mãi, ta đều nói thật nhiều lần. Ta thật sự không được. Mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể đủ đáp ứng chuyện này. Mãi mãi, chuyện khác đều được, chính là liên hôn. Thật sự không thể. Ta có thể giúp ngài làm chuyện khác. Thật sự. Lạc thất thất nỗ lực mà nói. Trang Thục Ninh lại không hề nói thẳng, mà là hỏi. Thất thất, Đức Nhi Á Đế Quốc hôm nay đã phát tin hàm, yêu cầu Tổng thống ra mặt. Lạc thất thất đem ánh mắt nhìn về phía Trang Thục Ninh, nai mãi, có ý tứ gì? Nếu Tổng thống 3 ngày lúc sau không ra mặt, Đức Nhi Á Đế Quốc khẳng định sẽ phát binh. Trang Thục Ninh ngữ khí nhẹ nhàng nói. kia lại như thế nào? Gia Gia hiện tại đang ở hôn mê Trung A kia cũng không có cách nào a lạc thất thất không hiểu được những người đó rốt cuộc lại như thế nào đối đãi chuyện này nhưng là nàng lại biết đối phương bất quá là muốn tìm được một cái cớ tới phát binh mà thôi đức Ni á nàng là biết đến vẫn luôn là cùng liên bang đối địch quốc gia vấn đề liền tại đây hội nghị người đề nghị làm ngươi gia gia thoái vị làm ngươi nhị thúc đảm đương trang thục ninh nói lạc thất thất càng là không rõ kia bất chính hảo sao nhị thúc đương quyền lợi cũng ở chúng ta lạc ra trong tay Ta hoài nghi, ngươi Ra Ra xảy ra chuyện sự tình cùng ngươi Nhị Thúc có quan hệ. Trang Thục Ninh nói, lạc thất thất không rõ mà nhìn nàng, mãi mãi, ngươi không phải ở nói dối đi. Nhị Thúc sao có thể làm loại chuyện này đâu? Nhất định là mãi mãi hiểu lầm. Ngươi Ra Ra chung quanh không thể thiếu người, tuy rằng không xác định, nhưng là ta cần thiết đến hoài nghi. duy nhất có thể tiếp xúc đến ngươi Ra Ra, trừ bỏ ngươi Nhị Thúc, ở không có người khác. Trang Thục Ninh nói, lạc thất thất có chút khó mà tin được, Nãi, mãi mãi ngươi khẳng định là đã đoán sai nhị thúc không có khả năng làm ra chuyện như vậy vậy ngươi như thế nào giải thích hắn vẫn luôn gạt ngươi trở về tin tức trang thục ninh nói lạc thất thất một đốn ta hắn khẳng định là lo lắng ngươi đã biết sẽ làm ngài cảm xúc không ổn định vậy ngươi cảm thấy ta thấy tới rồi ngươi ta cảm xúc ổn định sao trang thục ninh hỏi ngược lại lạc thất thất gật gật đầu nhưng là nhị thúc chỉ là lo lắng mà thôi thất thất mãi mãi không nghĩ bất ngươi nhưng là vị trí này Ngươi nhị thuốc thật sự không thích hợp. Nếu là thích hợp, sớm đại thật lâu phía trước, mãi mãi liền sẽ không cho ngươi đi liên hôn. Ngươi ra ra cũng là ý tứ này. Trang Thục Ninh nhanh chóng mà nói. Lạc Thất Thất sửng sốt, các ngươi làm ta liên hôn, chính là vì ngăn cản nhị thuốc. Trang Thục Ninh gật gật đầu, sự thật chính là như vậy. Nhưng là Lạc Thất Thất có chút không tin. Vì cái gì đâu? Mãi mãi vì cái gì liền như vậy hoài nghi nhị thuốc? Tựa hồ nhị thuốc người thực hảo đi. Thất Thất, ngươi là tin tưởng ngãi mãi. mãi vẫn là tin tưởng ngươi nhị thúc trang thục ninh đánh gãy nàng lời nói lạc thất thất ngây ngẩn cả người hai cái đều là chính mình thân nhân a cho dù phía trước nhị thúc đều không có cùng nàng ở cùng một chỗ nhưng là tổng hội cho nàng mang một ít lễ vật luôn là thực quan tâm nàng a mà chính mình ngãi mãi nếu không có chính mình ngãi mãi chính mình vẫn cứ ở chịu khổ bên trong thất thất vì ra ra vì ngãi mãi vì toàn bộ liên bang con ronaldo trang thục ninh nói lạc thất thất gắt gao mà cắn môi chính mình ngãi mãi Thế nhưng phải dùng như vậy phương thức tới bức chính mình sao? Nãi nãi, nếu, ngươi cảm thấy ngươi không cần phải vì nãi nãi làm những việc này, vậy ngươi liền rời đi đi. Rời đi cái này địa phương. Nãi nãi cũng coi như chưa từng có đi đi tìm ngươi. Trang Thục Ninh chậm rãi nói xong, rồi sau đó hổi qua đầu. Lạc thất thất không tin mà nhìn nàng, chính mình mãi nãi lại là như vậy nói. Nãi nãi, ý của ngươi là, nếu, nếu ta không đáp ứng, ngươi liền không nhận ta. Lạc thất thất khó có thể tin mà nhìn nàng bóng dáng, gắt gao mà đè lại chính mình ngực, mới không đến nỗi ước chế không được như vậy khó chịu. Trang Thục Ninh không có trả lời, chỉ là ngồi ở khoang trị liệu bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú nằm ở bên trong người. Nếu có thể, nàng cũng không muốn dùng như vậy phương thức. Nhưng là hiện tại thất thất, cần thiết muốn đã chịu bảo hộ. Nếu nàng phía trước suy đoán đều là thật sự, thiên thành một khi lên làm tổng thống, cái thứ nhất nguy hiểm người chính là thất thất. Lạc thất thất gắt gao mà cắn chính mình ngôi. Trong đầu không ngừng thoáng hiện chính mình mãi mãi Đem đồ tốt nhất cho chính mình, còn có ra ra, tuy rằng nghiêm khắc, nhưng nàng trước nay đều biết, đều là đối chính mình hảo. Nàng thậm chí nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt. Đó là một cái rất nhỏ tinh cầu. Nơi này người trước nay đều là đói bụng Nàng vừa tới nơi này, căn bản không biết nơi này quy củ, ở nỗ lực tìm kiếm đến một cái còn có còn thừa nguồn năng lượng nguồn năng lượng khối khi, gặp một đám lưu manh. Nàng gắt gao mà ôm lấy, bị đám kia người hung hăng mà đánh. Nàng lại vẫn như cũ không buông tay Hảo không dung tìm được rồi một cái cơ hội Nàng liều mạng mà vứt bỏ Rốt cuộc trốn đến một cái vứt bỏ cơ giáp dưới Trong tay vẫn như cũ gắt gao ôm cái kia vứt đi nguồn năng lượng khối Nàng biết, chỉ có thứ này Mới có thể đủ đổi lấy kho an dinh dưỡng tề Nhưng cũng chỉ có như vậy Mới có thể đủ làm nàng sinh tồn đi xuống Thời gian một chút quá khứ Đôi mắt bị máu loãng che khuất Đều có chút thấy không rõ Nàng đem chính mình gắt gao mà khóa ở bên nhau Chỉ là vì làm người tận lực không cần nhìn đến chính mình. Thật lâu thật lâu, lâu đến lạc thất thất cho rằng chính mình đều phải cùng này nguồn năng lượng khối hòa hợp nhất thể khi, bên cạnh chuyển đến động tĩnh. Trên đỉnh đầu cơ giáp biến mất. Nàng ngừng đầu, lại căn bản nhìn không thấy. Chỉ cảm thấy một đôi tay đem nàng ôm lên. Vung ta ra, vung ta ra, ta sẽ không cho ngươi Nàng gắt gao mà đem nguồn năng lượng khối ôm. Thất thất, người nọ thanh em run rẩy Lạc thất thất có chút nghi hoặc, người kia là ai? vì cái gì sẽ biết tên của mình trước mắt đồ vật bị người lau nàng lúc này mới thấy rõ ràng ôm lấy chính mình lại là một vị lao nhân nàng biết người này tuyệt đối không phải tới đoạt nàng đồ vật lúc này mới nỗ lực mà muốn lộ ra một cái tươi cười lại bởi vậy kéo đến miệng vết thương làm nàng đau mà tê tê thổi khí thất thất người nọ lại lần nữa hô lạc thất thất nỗ lực mới lộ ra một cái tươi cười ngươi hảo ngươi nhận thức ta a thất thất ở nàng không hề phòng bị dưới tình huống Người kia lại đầy mặt nước mắt, thất thất, mãi mãi không bao giờ sẽ làm ngươi đã chịu thương tổn 2439715 V028 Liên hôn, ta đồng ý Lạc thất thất nỗ lực mới lộ ra một cái tươi cười, ngươi hảo, ngươi nhận thức ta a, Thất thất ở nàng không hề phòng bị dưới tình huống, người kia lại đầy mặt nước mắt, thất thất, mãi mãi không bao giờ sẽ làm ngươi đã chịu thương tổn Lạc thất thất phục hồi tinh thần lại, cũng là như vậy một cái tươi cười, làm chính mình rốt cuộc không đến mức lại quá bữa đói bữa no nhật tử Nhưng là, hiện tại, chính mình mãi mãi, thế nhưng phải dùng như vậy phương thức. Nàng có chút không hiểu, nhưng là, thật sự phải vì mãi mãi từ bỏ tâu nghị sao? Tâu nghị, ngươi hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Lạc thất thất có chút bất lực mà ngồi sổm xuống, gắt gao mà ôm lấy chính mình. Nàng không thể đủ rời đi cái này đối chính mình tốt mãi mãi, còn có vẫn luôn hôn mê ra ra. Trang Thục Ninh quay đầu lại, liền nhìn đến lạc thất thất ngồi sổm trên mặt đất bộ dáng trong lòng có chút khó chịu, đi lên trước đem nàng gắt gao mà ôm mãi mãi lạc thất thất nghẹn ngào thanh âm trang thục ninh đắp không ra lời nói tới chỉ có thể nói thất thất là mãi mãi vô dụng nói nàng nước mắt cũng hạ xuống lạc thất thất gắt gao cắn chính mình ngôi nãi mãi không liên quan chuyện của ngươi là thất thất không tốt thất thất không nên như vậy ích kỷ mặc kệ chính mình mãi mãi nói như thế nào nhưng là có thể khẳng định nếu không phải thế nào cũng phải muốn làm như vậy nàng chỉ sợ sẽ không như vậy bước chính mình nàng nhớ tới phía trước mấy ngày Chính mình mãi mãi tuy rằng chỉ là đang nói, nhưng là lại căn bản không có nói thế nào cũng phải buộc chính mình muốn làm như vậy. Nhất định, nhất định là không có biện pháp, cho nên mới. Mãi mãi, ta nghĩ kỹ rồi. Ta đáp ứng ngươi. Lạc thất thất chỉ có thể đủ nói. Trang Thục Ninh lộ ra một cái vui mừng tươi cười, thất thất, lúc này mới hảo. Chờ thêm này một trận lúc sau qua này một trận lúc sau, mãi mãi liền sẽ không bước ngươi, ngươi muốn đi nơi nào, muốn như thế nào làm đều không hề can thiệp. Lạc thất thất nỗ lực làm chính mình bài trừ một cái tươi cười tới, nãi nãi, yên tâm. Ta không có việc gì, đã khóc thì tốt rồi. Trang thục ninh đem nàng ôm chặt lấy, lại nói không ra lời nói tới. Nãi nãi, ta đi về trước. Đã lâu, lạc thất thất mới rốt cuộc nói. Trang thục ninh đem nàng đông ra, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Lạc thất thất gật gật đầu, yên tâm đi, nãi nãi, ta không có việc gì. Kế tiếp sự tình, ta ngày mai lại nói cho ngươi. Biết lạc thất thất giờ phút này cảm xúc thật không tốt, Trang Thục Ninh chỉ có thể đủ đem chuyện sau đó đều sau này bài. Lạc thất thất gật gật đầu, hào đi. Ta đây liền đi trước. Như thế nào trở lại ra, lạc thất thất đều quên mất, chỉ là cảm thấy trong lòng đau đến không được. Lấy ra máy liên lạc, vẫn như cũ vẫn là không có bất luận cái gì tin tức. Lạc thất thất ngây ngốc cười, nàng căn bản không có nghĩ đến, hai người mới ở chung bất quá mấy ngày, hiện tại lại muốn tách ra. Hơn nữa, hơn nữa vẫn là chính mình đưa ra. Nàng không dám nói lời nói, mà là nỗ lực viết ra mấy chữ. Nghị. Nàng lại đem như vậy tự cấp xóa bỏ. Tâu nghị, ta là thất thất. Nàng ngừng lại, không biết nên như thế nào đi nói cho hắn, không biết nên như thế nào đối mặt đối phương nỗ lực. Cho dù đối phương không có tin tức, nàng lại như thế rõ ràng mà biết, nếu không phải hắn ở nỗ lực, khẳng định đã sớm liên hệ chính mình. Thực xin lỗi. Nàng đến cuối cùng, chỉ có thể đủ đánh ra như vậy tự. Ngươi có thể cùng ngươi vị hôn thê kết hôn. Ta không ngăn cả ngươi. Nàng chậm rãi viết, chỉ cảm thấy mỗi một chữ đều hao phí nàng thật lớn tâm lực. Đến mặt sau, liên ấn xuống gửi đi đều biến thành một kiện gian nan sự tình. Nàng muốn nói cho hắn, muốn làm nàng chờ một chút, chờ đến qua này nói cửa ải khó khăn, nàng liền có thể cùng nam nhân kia thương lượng, hay không có thể hủy bỏ đính hôn, thậm chí là càng nhiều. Nhưng là, này đó không chừng đồ vật, nàng căn bản không có dũng khí tới nói cho. Ai quy định hắn cần thiết chờ nàng đâu? Không có ai quy định. Nhưng là, nàng căn bản không có bất luận cái gì quyền lợi đi làm một người chờ nàng. Cho nên, nói vậy, nàng căn bản không thể, cũng không có cái kia sức lực phát ra đi. Đóng lại máy liên lạc, nàng khó chịu mà đem chính mình ôm lấy, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm nàng có cũng đủ năng lực tới che giấu đau thương. Bên này Trang Thục Ninh đã biết là thất thất rốt cuộc an toàn mà tới rồi ra, mới nhanh chóng mà cấp sở tước liên hệ qua đi. Nàng đã đáp ứng rồi. Sở tước lúc này mới đi tới sở giật túc nơi phòng. Dật túc. Hắn hô một tiếng mặc không lên tiếng nhi tử. Thời gian dài cấm, cố, thế nhưng một chút đều không có thương đến hắn. Sở Dật túc không có đáp lại. Sở tước đi qua đi, mở cửa ra. Ngươi ra tới, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Sở Dật túc vẫn như cũ ngồi, cũng không có trả lời. Sở tước có chút bất đắc dĩ, đứa con trai này từ nhỏ đều rất nghe hắn, hiện tại xem ra, hắn cũng là rất có chủ kiến. Ngươi liền như vậy không muốn cùng phụ thân nói chuyện sở tước cũng có chút lửa giận dâng lên nếu là liên hôn từ bỏ sở Dật túc ngắn gọn mà nói liên hôn sự tình không có thương lượng sở tước cũng rất là tuyệt đối mà nói sở Dật túc giờ phút này cũng không có bất luận cái gì trả lời tiếp tục trầm mặc sở tước phát hiện chính mình thế nhưng lấy đứa con trai này không có bất luận cái gì biện pháp di ba ngươi như thế nào ở chỗ này sở văn hạo vừa vào cửa liền phát hiện chính mình phụ thân thế nhưng ở cùng đại ca rằng co liên hỏi nói, sở tước bất đắc dĩ mà liếc hắn một cái, ngươi như thế nào đã trở lại? sở văn hạo buông tay, ta như thế nào không thể đủ trở về? ba, ngươi sẽ không còn ở khuyên bảo đại ca đi. hắn có chút bất đắc dĩ mà nói, rất túc, liên hôn chuyện này cũng không phải không thể thương lượng. đến cuối cùng vẫn là sở tước thấp đầu. sở rất túc nhìn về phía hắn, sở văn hạo cũng kinh ngạc hỏi, ba, ngươi thật sự nghĩ thông suốt? chẳng lẽ không cho chính mình đại ca liên hôn? tốt như vậy sở tước nhìn hắn một cái sở văn hạo ngoan ngoãn mà nhắm lại miệng một năm chỉ cần ngươi cùng nàng liên hôn một năm lúc sau ngươi có thể lựa chọn giải trừ sở tước nói sở rất túc nhìn hắn chuyện này ta có thể đảm bảo hơn nữa trang phu nhân cũng là đồng ý chuyện này sở tước nói ca ngươi đừng choáng váng lấy nữ nhân kia bộ dáng khẳng định sẽ lại chủ ngươi không bỏ sở văn hạo nhưng thật ra xem đến tương đối rõ ràng ngươi liền không thể cấm miệng sở văn hạo làm ra một cái phong bế khẩu động tác ngoan ngoãn mà đứng ở một bên sở giật túc lại là lắc đầu không được không phải phía trước cái kia kia nha đầu cùng ngươi giống nhau cũng không muốn liên hôn cho nên phía trước mới làm nàng biểu tỷ thay thế nàng hiện tại thế cục không xong cũng liền không có biện pháp bất quá ngươi yên tâm lấy nàng bộ dáng khẳng định sẽ không dây dưa ngươi sở giật túc lại phản đối không được ngươi khuyên nhủ hắn Sở Tước chỉ có thể đem nhiệm vụ giao cho Sở Văn Hạo. Sở Văn Hạo vẻ mặt vô tội, dùng ánh mắt nói cho hắn, đừng à, ta không có cái kia năng lực. Nhà mình đại ca chính là phi thường mà khó ở Trung A, như thế nào muốn cho chính mình tới khuyên đâu. Hắn căn bản không có năng lực này được không? Nói chuyện. Sở Tước nói. Sở Văn Hạo thanh thanh thanh âm, cái kia, phụ thân, ta thật sự không có cái kia năng lực. Đại ca, ta phỏng trường khuyên bất động. Người cần thiết khuyên hắn. Sở Tước hạ tử mệnh lệnh, lại đem máy liên lạc còn cấp Sở Dật Túc, cái này ngươi cầm. Sở Dật Túc nhìn về phía hắn, đừng tưởng rằng như vậy ngươi liền có thể rời đi. Nếu muốn cùng ngươi thích người liên hệ, liền liên hệ đi. Sở Tước đảo vẫn là rất khai sáng. Ngươi hảo hảo suy xét, đây là ta có thể làm được lớn nhất hạn độ nhượng bộ. Sở Tước còn nói thêm. Sở Dật Túc nắm chặt máy liên lạc, không có trả lời. Chờ đến Sở Tước rời đi, Sở Văn Hạo mới nhìn về phía nhà mình đại ca. Chuyện này nếu không cứ như vậy trước có lệ. Ba đều nói, ngươi như thế nào cũng đến làm ra nhượng bộ đi. Ta không thể ủy khuất nàng. Sở Dật túc nói. Sở văn hạo bất đắc dĩ, hảo đi hảo đi, biết ngươi sủng nàng. Kiên nếu không ngươi cùng nàng liên hệ hạ, hỏi một chút có thể hay không. Không được. Sở Dật túc lại là kiên quyết phản đối. Như thế nào lại không được. Ngươi sẽ không liền cái này đều không muốn cùng nàng nói đi. Sở văn hạo nói. Nàng sẽ đồng ý sở rất túc đáp sở văn hạo chỉ có thể đủ thở dài một phen lấy quá hắn máy liên lạc đến đến đến ngươi không muốn nói à ta giúp ngươi nói kết quả bắt được máy liên lạc là lúc liền nhìn đến mặt trên vài điều tin tức đại ca ngươi nếu không nhìn xem là cái kêu kêu thất thất cho ngươi sở văn hạo đem máy liên lạc đưa qua sở rất túc cầm lấy tới mở ra từ sớm nhất ngày bắt đầu xem hắn nhịn không được gợi lên khoe miệng sở văn hạo ở bên cạnh đại kinh tiểu quái đại ca xem ra ngươi là thật sự mê mẩn lại lại như vậy thích nữ nhân này à sở dật túc không có trả lời tiếp tục đi xuống xem nghĩ sau khi xem xong nhất định phải hồi phục nàng khẳng định ở lo lắng chờ đến phiên đến cuối cùng một cái tin tức hắn ngây ngẩn cả người đại ca sở văn hạo thấy hắn đột nhiên đã không có động tĩnh hỏi thanh sở dật túc trầm mặc đại ca ngươi làm sao vậy sở văn hạo đi qua đi nàng thế nhưng nói không phản đối ngươi liên hôn Không phải là nghĩ lâu như vậy ngươi không cùng nàng liên hệ, xin khí đi. Sở văn hạo suy đoán nói. Sở Dật túc vẫn như cũ cao mày. Đại ca, ngươi vẫn là nhanh lên hỏi một chút, đừng làm cho nàng hiểu lầm. Có lẽ nàng là nghĩ ngươi vẫn luôn đều không có liên hệ, khẳng định là xử lý liên hôn sự tình có khó khăn, cho nên mới sẽ không cho ngươi khó xử. Sở văn hạo nói. Nhanh lên A. Sở văn hạo thúc giục lên. Sở Dật túc lúc này mới đã phát tin tức qua đi, vì cái gì? Bên này lạc thất thất đột nhiên được đến liên lạc, có chút kinh ngạc, ở nhìn đến phát ra tin tức người là Tâu Nghị, trong lòng lại trở nên có chút hụt hâm nhi. Xin lỗi, không phải vấn đề của ngươi, mà là ta, cần thiết phải vì chính mình hành vi phụ trách. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi chiếu cố. Lạc thất thất đã phát tin tức, nói. Sở văn hạo có chút kinh ngạc, nàng sẽ không nói chính là thật sự đi. Sở giật túc có chút khó mà tin được. Chuyện gì? Lạc thất thất gắt gao mà cắn chính mình ngôi. Tâu nghị, chúng ta nhận thức vốn dĩ chính là cái sai lầm, hiện tại khiến cho cái này sai lầm trở về đến nguyên bản bộ dáng đi. Ngươi cùng ngươi vị hôn thê kết hôn, mà ta cũng có chính mình lựa chọn. Phát xong cái này, lạc thất thất trực tiếp đem chính mình máy liên lạc che chắn. Sở Văn Hạo khó có thể tin mà nhìn tin tức này, đại ca, nàng ý tứ là chia tay. Sở rất túc nắm chặt máy liên lạc. Đại ca, ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Đi nói cho phụ thân liên hôn, ta đồng ý. Sở Dật Túc nói như vậy nói, ca, ngươi đừng xúc động a, có lẽ, có lẽ nàng có mặt khác nguyên nhân a. Sở Văn Hạo nói, hai bốn ba chín bảy một bảy, V không hai chín đừng rời đi ta. Đại ca, ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Đi nói cho phụ thân, liên hôn, ta đồng ý. Sở Dật Túc nói như vậy nói, ca, ngươi đừng xúc động a, có lẽ, có lẽ nàng mặt khác nguyên nhân a. Sở Văn Hạo nói. Sở Dật Túc lắc đầu, thật sự. Ngươi liền không tính toán hỏi lại hỏi sao. Sở Văn Hạo còn ở kiên trì khuyên bảo. Nhà mình đại ca lần đầu tiên như vậy thích một người, như thế nào liền dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Đi nói. Sở giật túc cuối cùng chỉ nói. Sở Văn Hạo xem hắn, cũng chỉ có thể đủ từ bỏ khuyên bảo. Sở tước được đến tin tức tốt này, tự nhiên lập tức cùng Trang Thục Ninh liên hệ. Hai người thương lượng, quyết định ở ngày hôm sau liền đem liên hôn sự tình cùng hạ nhậm tổng thống tuyển cử đều nói ra. Đương nhiên. Vì để ngừa phía trước xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên hai người tạm thời vẫn là không có đem hai người bại lộ ở trước mặt mọi người. Có người vui mừng có người sầu. Bên này lạc thất thất lại là gần mà dựa vào nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Đã điều chế nhỏ nhất khoảng cách, lại vẫn là không thể đi vào giấc ngủ, trung quanh trống giống, liền cùng nàng hiện tại tâm giống nhau. Tiểu thư, đã nhận ra lạc thất thất không an ổn, đế an mở ra môn. Lạc thất thất đem chính mình cho lên, ta không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. Tiểu thư. Nếu là khổ sở, liền nhất định phải khóc ra tới. Nếu áp lực bi thương, sẽ thương tổn thân thể của ngươi. Đế hắn nói. Lạc thất thất nghe được hắn nói như vậy, trong lòng lại là khó chịu đến lợi hại hơn. Nếu có thể, nàng tình nguyện thương tổn thân thể của mình, cũng không đành lòng chịu như bây giờ thống khổ. Nàng không biết tâu nghị nhận được chính mình cách nói sẽ như thế nào trả lời, có thể hay không hỏi nàng nguyên nhân, có thể hay không trực tiếp liền mở miệng châm chọc nàng. Có thể hay không. Quá nhiều khả năng. Nàng lại không có nửa điểm dũng khí đi đối mặt. Nói nàng nhát gan cũng hảo, nói nàng yếu đuối cũng thế, nàng đều không có biện pháp đi đối mặt. Nàng không có cách nào đi đối mặt cái kia một đường bồi chính mình, trải qua quá sinh tử cũng đối mặt quá các loại khó khăn nam nhân. Một khi nàng nhớ tới nam nhân kia vì nàng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, vì nàng chuẩn bị mỗi một cơm đồ ăn, liền nửa điểm câu oán hận đều không có, nàng tâm liền càng đau. Chỉ có nỗ lực nỗ lực mà làm chính mình không thèm nghĩ, mới không đến nỗi làm nàng quá mức khó chịu dây đắc khổ sở làm nàng liền hô hấp đều khó khăn lên tiểu thư ngươi muốn hay không đi xem ngươi tuyên bố nhiệm vụ đế an đột nhiên nói lạc thất thất sửng sốt nhớ tới phía trước vẫn luôn ở tìm cái kia bác sĩ ngươi đi xem đi nói không chừng có mặt khác tin tức đâu đế an nói lạc thất thất ngồi dậy không sai nàng nên đi nhìn xem nên đi tìm điểm chuyện khác làm bộ dáng này nàng mới sẽ không đi tưởng tiến vào thế giới giả thuyết nàng xem xét nổi lên cái kia nhiệm vụ đáng tiếc Kết quả giống nhau lệnh người thất vọng. Lạc thất thất có chút ủ rũ, quả nhiên chính mình này một thời gian đều không thế nào vận may đi, sở hữu khổ sở sự tình đều bông xuống ở nàng trên đầu. Lại trở về ngủ, nàng cũng đi không được, liền tiến vào cơ giáp phòng huấn luyện. Nàng nhu cầu cấp bách phải dùng điểm cái gì tới chống lại trụ như vậy khổ sở. Lúc này đây, nàng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp vượt hai cái cấp bậc, tiến vào huấn luyện nơi sơn. Không hề mục đích địa múa may chính mình vũ khí nhậm giả thuyết cơ giáp đánh vào trên người mình. Phanh phanh phanh. Nàng không thể không cảm khái, tương lai đồ vật liền như thế mô phỏng, liền đánh vào trên người đau đều như thế rõ ràng. Nhưng như vậy thống khổ, lại vẫn như cũ không có cách nào che lại sâu trong tâm linh kia nhất ẩn nhận khổ sở. Thất bại, thỉnh làm lại từ đầu. Hệ thống phát ra vô tình thanh âm. Lạc thất thất gian nan mà đứng lên, trên người cơ giáp đã rách nát bất ham. Nàng lui đi ra ngoài, lại một lần đi vào. 5 phút lúc sau. Nàng lại lần nữa nản lòng mà đi ra. Một lần một lần. Không biết qua bao lâu, lạc thất thất cảm thấy chính mình đều chết lặng. Chúc mừng thông qua. Lần này thông qua dùng khi chín phân mươi giây. Lạc thất thất cười cười, do hỏi, tối cao kỷ lục là nhiều ít. Tối cao kỷ lục 3 phân 09 giây. Kỷ lục giả, tô tần. Lại là tô tần, lạc thất thất đã không kinh ngạc. Nơi này sở hữu kỷ lục, tựa hồ đều là người kia sáng lập tới. Thật là tò mò đâu. Người kia rốt cuộc là như thế nào đâu? Nghĩ như vậy, nàng bắt đầu lui về tin tức tuyên bố địa phương, tuần tra người kia tin tức. Bất quá ở nàng còn không có tìm được khi đã bị một cái cố định trên top tin tức hấp dẫn. Sân huấn luyện kỷ lục bị đánh vỡ, kỷ lục giả Tô Tần, thời gian năm phân không ba giây. Tô Tần lạc thất thất kinh ngạc phát hiện tên này đang xem tin tức tuyên bố thời gian, thế nhưng là hai phút trước. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra. Tô Tần còn ở thế giới giả thuyết, nàng phỏng đoán. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là còn ở sân huấn luyện mới là Nàng không có do dự, lập tức đi tới sân huấn luyện cửa, chờ đợi lên. Cũng may mắn sân huấn luyện tuy rằng là chia làm rất nhiều bộ phận, nhưng nhập khẩu chỉ có một. Vài phút lúc sau, một cái màu đen thân ảnh đi ra. Lạc thất thất đi lên trước, đem hắn ngăn lại, tô tần. Màu đen thân ảnh không có trả lời, chỉ là nhìn nàng. Tuy rằng cách giả thuyết mặt nạ, nàng vẫn là có thể cảm nhận được đối phương sáng quắc ánh mắt. Tô tần. Ta nghe được ngươi thi đấu tình huống, ta muốn cùng ngươi so một lần. Lạc thất thất ngẩng đầu, không chút nào yếu thế mà nhìn về phía hắn. Tô Tần nhìn nàng một cái, hảo. Hai người đi vào nơi thi đấu. Ở giả thuyết trọng tài tuyên án hạ, hai người đồng thời gọi ra chính mình cơ giáp. Lạc thất thất không có do dự, trực tiếp múa may chính mình roi giải, liền hướng Tô Tần công tới. Bang! Ngoài dự đoán, Tô Tần thế nhưng không có né tránh. Lạc thất thất không cam lòng mà hướng hắn giống, Tô Tần. Ngươi đây là xem thường ta sao? Thế nhưng không hoàn thủ. Tô Tần ngẩng đầu, lấy ra chính mình trường thương, cũng không có trả lời, hướng Lạc Thất Thất công tới. Vũ khí ở không trung giao hội. Hai người ngươi tới ta đi, thực mau, Lạc Thất Thất liền rơi xuống hạ phong. Trường thương trực tiếp đem nàng đè ở trên mặt đất. Ngươi thua. Tô Tần lạnh lùng mà mở miệng. Lạc Thất Thất ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đúng vậy, ta thua. Thi đấu kết thúc. Trọng tài mới rốt cuộc tuyên bố rồi kết quả. Bất quá thực mau, tô tần cùng vân thâm thi đấu liền xuất hiện ở mọi người trước mặt nguyên nhân vô hắn tô tần đã lâu lắm không có xuất hiện lúc này đây xuất hiện thế nhưng lập tức cùng gần nhất tương đối nhiệt vân tiến sâu được rồi thi đấu tình hình chiến đấu tương đương thảm thiết tuy rằng vân thâm thất bại nhưng mọi người cũng kiến thức tới rồi tô tần lợi hại trình độ tô tần ta tiếp theo còn muốn cùng ngươi thi đấu một ngày nào đó ta sẽ thắng quá ngươi lạc thất thất nhìn người nọ rời đi bóng dáng hướng hắn hô ngươi là cái không tồi đối thủ Tô Tần không có quay đầu lại, chỉ là hướng về phía không chúng nói. Lạc thất thất gắt gao mà nắm tay, ít nhất chính mình bị thừa nhận không phải sao. Nay vài lần chiến đấu lúc sau, lạc thất thất rốt cuộc đem chính mình khó chịu đều phát tiết ra tới. Rời đi thế giới giả thuyết thời điểm, tâm tình của nàng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Tiểu thư, tắm rửa phương tiện đã vì ngày chuẩn bị tốt. Đế an chuẩn bị phi thường mà hoàn mỹ. Tuy rằng thế giới giả thuyết chung cũng không có bất luận cái gì ra mồ hôi tình huống. Nhưng lúc này lạc thất thất cũng bởi vì phía trước thi đấu có chút nỗi lòng kích động, nàng tiếp nhận rồi đế an an bài, đi vào phòng tắm chung. Nhìn thủy ở trên tay lưu đi, lạc thất thất chậm rãi nhắm lại mắt. Nhậm chính mình đắm chìm ở nước gấm bên trong, cũng làm chính mình suy nghĩ chậm rãi tung bay. Thất thất! Là ai ở kêu tên của mình, thanh âm như thế quen thuộc? Thất thất! Lại là một thanh âm. Lạc thất thất nỗ lực mà tìm kiếm, tìm kiếm kia một thanh âm. Thất thất! Người là ai? Lạc thất thất nỗ lực mà chạy vội, muốn tìm được cái kia thanh âm. Thất thất. Rốt cuộc, gặp được người nọ. Lạc thất thất dừng bước chân, hướng tới hắn đi qua đi, nghỉ. Thất thất. Người nọ duỗi tay, lại căn bản không phải hướng nàng. Lạc thất thất nhìn qua đi, đó là một nữ nhân, một cái nàng căn bản không quen biết nữ nhân. Nghỉ. Nàng nghe được nữ nhân kia như vậy gọi. Tâu nghỉ duỗi tay đem nữ nhân kia ôm ở trong lòng ngực. Thất thất. Rốt cuộc tìm được người. Lạc thất thất vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng, thất thất. Hắn thế nhưng kêu nữ nhân kia kêu, kêu thất thất. Nghị, nàng không phải thất thất, ngươi bị lửa. Nàng bước nhanh đi qua đi, đem hai người kéo ra. Nữ nhân nhíu mày, ngươi là ai a Động tay động chân. Tâu nghị cũng là vẻ mặt nghi hoặc, ngươi là ai? Ta là thất thất a ta, ta mới là chân chính thất thất, nàng là giả. Nghị, ngươi không cần bị lửa. Tâu nghị vẻ mặt mở mịt mà nhìn hai người. Nữ nhân sinh khí mà chừng nàng. Ngươi là nơi nào tới nữ nhân, thế nhưng ở chỗ này nói hiệu nói vượng, Ta mới là thất thất. Nghị, ngươi nói ta có phải hay không? Tâu nghị gật gật đầu. Lạc thất thất phẫn nộ rồi, ngươi thấy rõ ràng, ta kêu lạc thất thất, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Nữ nhân đầu quá một cái khinh thường ánh mắt, cái gì lạc thất thất, ta kêu lộ thất thất. Con đường cuối cùng lộ, đúng không, nghị? Chính là ngươi dòng binh đoàn tên. Tâu nghị gật đầu, đúng vậy, ngươi mới là thất thất. Sao có thể, nghị? Ngươi thấy rõ ràng à, ta mới là thất thất, nữ nhân này chính là cái kẻ lừa đảo, ngươi không cần tin tưởng nàng. Lạc thất thất lớn tiếng đến hô lên, muốn tới gần tâu nghị, lại bị một phen đẩy ra. Nữ nhân đắc ý mà thu hồi tay, đứng ở tâu nghị trước mặt. Ngươi là ai à, à, đối, ngươi kêu lạc thất thất. Đúng vậy, nghị, ta mới là chân chính thất thất. Lạc thất thất chạy nhanh giải thích. Nữ nhân quay đầu lại nhìn về phía tâu nghị, nghị, ngươi nói đi, ngươi bạn gái gọi là gì? lộ thất, thất. Tâu nghị trả lời. Nghe được đi, hắn bạn gái kêu lộ thất thất, mà không phải ngươi lạc thất thất. Nữ nhân kêu ngạo mà hướng nàng cười. Không phải như thế, lộ thất thất chỉ là ta một cái tên giả mà thôi. Nghị, ngươi phải tin tưởng ta à. Lạc thất thất nỗ lực mà giải thích. Ngươi xảo cái gì, thanh âm đại là có thể thắng sao. Ta chính là muốn cùng nghị kết hôn lộ thất thất, ngươi tính cái gì. Ngươi không phải muốn đi liên hôn sao. Còn tới tìm nghị làm gì. Nữ nhân quay đầu lại, vãn trụ tâu nghị cánh tay Lạc thất thất trong lòng tê dần, Nghị, không phải như thế. Ta không muốn. Ta không muốn cái gì liên hôn. Ngươi đừng, đừng rời đi ta. Đi rồi, Nghị, quá mấy ngày chúng ta liền đính hôn được không? Đem ngươi ba ba mụ mụ cùng ta ba ba mụ mụ cũng gọi vào cùng nhau. Đến lúc đó chúng ta khiến cho tất cả mọi người biết, chúng ta ở bên nhau. Như vậy, liền không có người có thể đem chúng ta mở ra. Nữ nhân vẻ mặt hạnh phúc mà dựa vào tâu Nghị trên người. 2439718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 Ta mới là chân chính thất thất ta. Lạc thất thất ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt rào rạt mà đi xuống lạc. Nhưng là hai người càng đi càng xa, căn bản không có nghe nàng lời nói. Nghị nàng khóc thút thít Mặc kệ nàng như thế nào khó chịu, đối phương đều không có bất luận cái gì đáp lại. Ngươi có cái gì tư cách khóc. Không biết khi nào, một nữ nhân thanh âm truyền tới. Lạc thất thất ngầm đầu, liền nhìn đến phía trước lôi kéo tàu nghị nữ nhân, đang ở chính mình bên người, trên mặt là có chính là lớn nhất trào phúng. Ngươi không phải muốn đi liên hôn sao? Còn ăn vạ nghị làm cái gì? Nữ nhân lại một lần nói. Lạc thất thất gắt gao mà cắn chính mình môi dưới, muốn cãi lại, lại căn bản nói không ra lời. Nữ nhân nói hết thể đều là sự thật, đều là nàng vô pháp cãi lại sự thật. Nếu ngươi vô pháp tuân thủ hứa hẹn, liền bông ra hắn. Nữ nhân lại một lần nói. Không, không cần. Lạc thất thất gian nan mà nói. Ngươi thật tích kỷ. Nữ nhân vô tình mà nói. Không phải. Không phải như thế Lạc Thất Thất muốn giải thích. Nghị, chúng ta đi thôi. Không biết khi nào, Tâu Nghị xuất hiện. Nữ nhân dựa vào hắn, vẻ mặt ngọt ngào. Tâu Nghị nhìn Lạc Thất Thất liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Lạc Thất Thất chỉ cảm thấy tâm như đau cắt, bên trái thật giống như có ai ở dùng cái rùi chắt nàng giống nhau, đột độn mà đau. Nghị nàng lớn tiếng mà ê ơ. Trong đầu chỉ cảm thấy trống rỗng, nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng còn nằm ở trong nước. May mắn có hệ thống ổn định nhiệt độ thủy vẫn như cũ bảo chỉ giả nguyên lai like độ ấm là mộng a nàng nghĩ trên mặt ướp ngân lại rõ ràng mà nhắc nhở nàng kia rõ ràng đau đớn căn bản không giống giả trong mộng tâu nghị lạnh nhạt nữ nhân trào phúng không một không ở nhắc nhở nàng đây là nàng mặt sau gặp mặt lâm khó khăn có lẽ càng tàn khốc cũng không nhất định thiếu thư đế an ở bên ngoài thật lâu không có nghe được nàng ra tới liền dò hỏi lạc thất thất lau khô trên mặt dấu vết mở miệng ra lập tức tới thanh âm lại ách đến lợi hại tiểu thư ngươi sinh bệnh sao đế an có chút lo lắng lạc thất thất ho nhẹ hai tiếng không có việc gì ta lập tức ra tới ngươi không cần phải xen vào ta đế an chỉ có thể từ bỏ lạc thất thất mặc tốt quần áo đi ra ngoài tiểu thư trước nghỉ ngơi đi đế an đem nghỉ ngơi khoang cho nàng thiết trí hảo nói lạc thất thất gật gật đầu đi vào nhắm mắt lại nàng nói cho chính mình mặc kệ ngày mai sẽ gặp được cái gì nàng đều phải kiên cường đối mặt ngay hôm sau Nàng theo thường lệ đi vào trường học, thật giống như phía trước phát sinh sự tình trước nay đều không tồn tại quá. Thất Thất hướng Ly Đồng hướng về phía nàng chào hỏi. Lạc Thất Thất cười cười, "Đi qua đi, ngươi vẫn là sớm như vậy a?" Hướng Ly Đồng không nói gì, chỉ là nhìn nàng, "Thất Thất, ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?" Lạc Thất Thất lắc đầu, "Có thể phát sinh chuyện gì đâu? Ngươi suy nghĩ nhiều." Hướng Ly Đồng lại nghiêm túc mà đánh giá khởi nàng, trong ánh mắt tràn ngập thăm dò. Lạc Thất Thất mặt ngoài thực bình tĩnh. Cho dù tối hôm qua đã khóc, hôm nay cũng sẽ không nhìn ra nửa điểm dấu vết. Đây cũng là tương lai thế giới ưu điểm đi. Chỉ cần nguyện ý, sẽ không có sưng mắt, sẽ không có quần thâm mắt, hết thể đều có thể đủ dễ dàng cảnh thái bình giả tạo. Không thích hợp, ngươi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hướng Ly đồng nói, ngươi cảm xúc quá bình tĩnh, căn bản không giống như là trước kia ngươi. Mau nói, có phải hay không đã xảy ra cái gì đại sự? Vẫn là ngươi ra ra làm sao vậy? Lạc thất thất có chút kinh ngạc Hướng Ly đồng sức quan sát. Lại vẫn cứ là lắc lắc đầu, không có việc gì, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là ngày hôm qua có chút mệt mà thôi. Nhanh lên đi học, đừng hỏi lại. Hướng ly đồng thấy nàng kiên trì, cũng không hảo hỏi lại. Bên này Trang Thục Ninh lại cùng sở tức xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Phu nhân, phía trước nghe được ngài nói, liên hôn sự tình có biến, là như thế nào tình huống. Sở hữu truyền thông đều đi tới nơi này, chỉ vì đệ nhất phu nhân cùng nguyên soái đồng thời tuyên bố tin tức. Người sở hữu truyền thông tham dự lúc này đây liên hôn chúng tới. Trang Thục Ninh đáp, không coi là biến hóa, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Ta cháu gái ở hai ngày lúc sau sẽ chính thức tiếp nhận Tổng thống Chi Vị, mặt khác cùng ngày cũng sẽ cùng sở nguyên soái chi tử đính hôn. Như vậy một tin tức, lập tức lệnh mọi người đều chấn kinh rồi. Phu nhân, ngài nói như vậy, có thể hay không quá qua loa. Tổng thống Chi Vị há là tùy tiện là có thể đủ đương. Có chút người bắt đầu đưa ra phản đối ý kiến. Trang Thục Ninh lại lắc đầu, đương nhiên, là một cái Tổng thống, nàng thật sự là quá tuổi trẻ, nhưng ở nàng có thể hoàn toàn xử lý tốt tương quan sự vụ phía trước, ta cùng Nguyên Soái đều sẽ nguyện ý cho nàng lớn nhất trợ giúp. Hơn nữa nàng nhị thúc, Thiên Thành cũng sẽ từ bên hiệp trợ. Tin tưởng nói như vậy, công chúng là không có ý kiến. Hơn nữa nếu là ở 4 năm lúc sau, nàng vẫn cứ không đủ tiêu chuẩn, công chúng có quyền lựa chọn người khác. Vì đáp lại Trang Thục Ninh đề nghị, sở tước cũng nói, đối với như vậy ăn bài. Tin tưởng những người khác đều không có ý kiến đi. Kia có không hỏi hạ, ngài cháu gái, là phía trước xuất hiện đại chúng trước mặt lạc hạ giao, lạc tiểu thư sao? Phóng viên lại hỏi. Trang Thục Ninh lắc đầu, cũng không phải như thế, Trang Thục Ninh chỉ là chi thứ gia hải tử. Sắp xuất hiện, là ta thân cháu gái. Phóng viên lại là một trận khiếp sợ, kia xin hỏi rốt cuộc là vị tiểu thư nào đâu? Gần nhất lạc gia tựa hồ cũng không có xuất hiện quá quá xuất sắc nhân vật. Chuyện này tạm thời bảo mật. Hai ngày lúc sau. Hoan nên các vị tham dự. Trang thục ninh đáp. Phu nhân, ngài không cảm thấy như vậy quá qua loa sao. Chúng ta liền người đều không rõ ràng lắm, cứ như vậy võ đoán mà quyết định, chẳng lẽ không nên cấp công chúng một cái cách nói. Có người đưa ra phản đối ý kiến. Hai ngày lúc sau, ta tin tưởng các vị đều sẽ biết được danh mạch. Xin lỗi, ta phải đi về xem tà trượt phu. Trang thục ninh nói xong, liền ưu nhã ly tràng. Phóng viên cũng không buông tay, lập tức dò hỏi, phu nhân. Xin hỏi chuyện này hay không Tổng thống tiên sinh biết? Phu nhân! Sở tước đứng lên, ngăn cản sở hữu phóng viên, xin lỗi, hết thảy sự tình chờ đến 2 ngày lúc sau bàn lại. Chờ đến như vậy một tin tức xuất hiện ở công chúng phía trước, tất cả mọi người chỉ nghĩ tới rồi một cái từ hoang đường. Tổng thống là cái gì vị trí, thế nhưng như thế dễ dàng mà liền đổi chủ. Vì thế, mọi người đối với 2 ngày lúc sau phát sinh sự tình, tự nhiên là vạn phần trú mục. Mà hội nghị phương diện tự nhiên cũng là nháo phiên thiên. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể làm lạc thiên thành thượng vị, lại không có nghĩ đến trên đường chặn ngang một người. Người kia, bọn họ căn bản không có nghe nói qua. Cũng chỉ có thể nói, lạc gia đối nàng thật sự là bảo hộ đến thật tốt quá. Lạc thiên sinh, ngươi biết chuyện này sao? Rốt cuộc có người đem ánh mắt đặt ở lạc thiên thành trên người. Lạc thiên thành mặt mang mỉm cười, nội tâm lại vặn vẹo đến không được, chuyện này ta đương nhiên là biết được. Hy vọng ở sau này các vị cũng có thể đủ giống đối đãi ta phụ thân giống nhau đối đãi nàng. Như vậy a, Những người này thấy Lạc Thiên Thành đều không có ý kiến, cũng không tốt ở nói cái gì. Hết thể sự tình đều chỉ có chờ đến hai ngày lúc sau. Lạc Thiên Thành ứng phó rồi những người này, về đến nhà, chính là một trận bạo nộ. Bọn họ thật sự là làm tốt lắm. Lạc Thiên Thành đem sở hữu đồ vật đều nện ở trên mặt đất. Phụ thân, như thế nào nãi nãi vẫn là như vậy phản đối ngươi. Lạc Vân Triệt căn bản không hiểu, nguyên bản cho rằng lần này Tổng thống rất có thể dừng ở chính mình phụ thân trên đầu. Phút cuối cùng lại bị thất thất đoạt trước. Lạc Thiên thành ánh mắt hung ác nham hiểm, nàng vẫn luôn đều nhìn không thuận mắt ta, vẫn luôn đều không nghĩ ta đương Tổng thống. Mặc kệ là ta cái kia chết đại ca ở vẫn là không ở, bọn họ vẫn luôn đều duy trì hắn. Phía trước là hắn, hiện tại là hắn nữ nhi, hảo, thực hảo. Phụ thân, hiện tại làm sao bây giờ? Lạc Vân triệt hỏi. Làm sao bây giờ? Đi đem tin tức này nói cho cái kia lạc hạ giao, chuyện này cũng là nàng không có làm tốt. Nếu là nàng sớm đem hôn đính, nào có lạc thất thất sự? Lạc thiên thành âm ngoan mà nói, hắn khẳng định sẽ không làm chuyện này liền như vậy qua đi, hai ngày, còn có hai ngày thời gian, cũng đủ hắn làm rất nhiều chuyện. kia muốn hay không nói cái gì đó? Lạc vân triệt hỏi. Không cần, cái gì đều không cần phải nói. Lạc hạ giao chỉ cần vừa nghe đến, khẳng định sẽ chính mình đi xử lý. Lạc vân triệt gật đầu, đi ra ngoài. Trường học. Lạc thất thất, có người tìm ngươi. Đang ở nghỉ ngơi. Một cái đồng học lại nói nói. Lạc thất thất cao mày, tìm ta, ai sẽ tìm ta. Mặc kệ nàng như thế nào phỏng đoán, nàng vẫn là đi ra ngoài. Nhìn thấy người tới, nàng sừng sốt, thế nhưng là lạc hạ giao. Người tới làm gì? Cái này biểu tỷ cùng nàng kỳ thật cũng không có cái gì giao thoa. Phía trước nếu không phải bởi vì nàng thay thế chính mình đi liên hôn, nàng căn bản không biết người này tồn tại. Lạc hạ giao nhìn nàng một cái, theo ta đi. Lạc thất thất có chút kinh ngạc, không có động tác. Ta chỉ là không nghĩ lạc ra mất mặt. Lạc thất thất nghe được nàng nói như vậy, cũng chỉ có thể đủ đi theo nàng phía sau. Hai người đi tới một cái hẻo lánh chút địa phương. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Lạc thất thất là không nghĩ tới đối phương tới tìm chính mình sẽ là cái gì chuyện tốt? Ngươi còn hỏi ta. Hôm nay tin tức đều đưa tin. Ngươi muốn cùng sở giật túc liên hôn, không phải sao? Còn tính toán cái gì đều không nói. Lạc thất thất sửng sốt, nguyên lai đã đưa tin ra tới A. Chuyện này. Ta thật sự là xin lỗi. Lạc thất thất nghĩ đến bởi vì chính mình nguyên nhân, làm cái này biểu tỷ đã chịu liên lụy, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Xin lỗi. Một cái xin lỗi là có thể đủ che giấu hết thảy. Lúc trước là ngươi phải rời khỏi, là ngươi trước từ bỏ cái này liên hôn, hiện tại đã trở lại. Như thế nào biết rời đi lạc ra, ngươi liền cái gì đều không phải, đúng không? Lạc hạ giao trong giọng nói tràn đầy trông trọng. Lạc thất thất bị nàng như vậy vừa nói, trong lòng thật sự là khó chịu. Thật sự là thực xin lỗi, ta cũng không muốn. Là mãi mãi làm ta nhất định phải đáp ứng xuống dưới. Thật sự thực xin lỗi. Ta thấy được ngươi nói ngươi yêu hắn, ngươi xem như vậy được chưa? Chờ đến mặt sau chúng ta đính hôn, trước vượt qua này một quan, ta sẽ lựa chọn cùng hắn giải trừ quan hệ, như vậy như thế nào? Lạc thất thất, ngươi thật ghê tởm. Lạc hạ giao châm trọc mà nói. 24 39 7 Về kẻ thứ 3. Lạc thất thất, ngươi thật ghê tởm. Lạc hạ giao châm chọc mà nói. Lạc thất thất sửng sốt. Như thế nào còn tính toán tra người tốt? Ý tứ còn nói là vì ta sao? Cái này quan hệ là ngươi tương giải trừ liền giải trừ. Hơn nữa, cái gì gọi là được chưa? Cái gì chuyện tốt ngươi đều làm, ngươi thật đúng là thánh mẫu A. Lạc hạ giao âm điệu sắc nhọn mà nói. Lạc thất thất bị nàng nói được trong lòng khó chịu, rõ ràng chính mình cũng không nghĩ như vậy, đến bây giờ, lại giống như đều là chính mình sai giống nhau. Lúc trước nếu không phải ngươi rời đi... Ta như thế nào sẽ đi thế ngươi liên hôn? Hiện tại hảo, ngươi vẫn cứ là ngươi sở phu nhân, mà ta đâu, bị người khác cười nhạo? Lạc hạ giao nói. Lạc thất thất đương nhiên minh bạch nàng tình cảnh, ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào? Nếu là tới tìm ta thị uy, như vậy ngươi đã đạt tới mục đích. Lạc thất thất, ngươi có biết hay không ngươi có bao nhiêu đáng giận? Lạc hạ giao trợn mắt giận nhìn. Lạc thất thất buông tay, chuyện này, ta cũng xin lỗi, mặt khác. Ta tưởng ta không có cách nào làm được đổi thường ngươi cái gì. Ngươi đi nói cho sở rất túc. ngươi không muốn liên hôn, cuối cùng vẫn là chỉ có ta tới. Lạc hạ giao nói. Lạc thất thất cười. nếu thật là đơn giản như vậy nói, ngươi liền không cần đứng ở chỗ này. Nếu ngươi phản đối, thỉnh trực tiếp cùng mãi mãi nói. Lạc hạ giao lập tức ngây ngẩn cả người. Nếu ngươi cảm thấy chỉ là mắng ta một đốn, là có thể đủ làm ta từ bỏ, như vậy, xin lỗi. Nói xong, lạc thất thất liền tính toán rời đi. Lạc Thất Thất, ngươi liền thật sự không thể từ bỏ. Ngươi biết rõ ta thực yêu hắn. Lạc Hạ Giao vẫn là không buông tay, nàng nhất định, nhất định không thể đủ vứt bỏ lần này liên hôn cơ hội, bằng không nàng thật sự sẽ bị mọi người cười nhạo. Tưởng tượng đến chính mình trong nhà cái Tia Thảo người ghét đệ đệ, nàng liền càng thêm kiên định tin tức. Không được. Lạc Thất Thất quay đầu lại, nói, Lạc Thất Thất, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Một cái quen thuộc thanh âm truyền đến, Lạc Thất Thất nhíu mày, thật là hoan gia ngó hẹp. Quả nhiên, xem qua đi, liền nhìn đến thư tay háo nhã đứng ở cách đó không xa. Lạc thất thất trực tiếp làm lơ rất nàng, xoay người tiếp tục trở về đi. Lạc thất thất, đứng lại. Thư tay háo nhã bước nhanh chạy tiến lên đi, đem lạc thất thất ngăn cản xuống dưới. Lạc thất thất một phen chụp bay thư tay háo nhã cánh tay, ngươi lại muốn làm gì? Thật là phiền đã chết, nàng hiện tại tâm tình thật sự thật không tốt. Ta làm gì, ngươi đều đương tiểu tam còn muốn ta làm gì? Tỉ tỉ, ngươi lại đây, không cần sợ nàng. Thư tay háo nhã ý bảo bên kia lạc hạ giao. Lạc thất thất nhíu mày, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Tỉ tỉ, ngươi nói hạ đi, rốt cuộc là cái dạng gì tình huống? Thư tay háo nhã hỏi. Lạc hạ giao thấy có người nguyện ý giúp chính mình, đương nhiên sẽ không bỏ qua, sự tình là cái dạng này. Nàng đương nhiên ẩn tàng rồi sở giật túc chân chính thân phận, cũng đem cái này liên hôn đổi thành một lần kết hôn. Nói cách khác lạc thất thất là nói rõ đoạt người của ngươi. Thư tay háo nhã tổng kết. Lạc hạ giao gật gật đầu. Sự thật lại là như vậy. Tỉ tỉ, ngươi yên tâm, chuyện này tự nhiên có phán xét, nàng nếu có thể làm ra tiểu tam sự tình, cũng đừng sợ người khác nói. Nói, thư tay háo nhã liền lôi kéo nàng hướng tới mọi người phương hướng, bắt đầu lớn tiếng mà hô lên, các ngươi đều đến xem à, chúng ta trường học có người làm tiểu tam. Lạc thất thất cao mày, nàng căn bản không có nghĩ tới muốn đem sự tình náo đại, lập tức tránh thoát khai thư tay háo nhã. Ngươi làm gì? Lạc thất thất nhìn thấy có mấy người đã đi tới, hỏi. Thư tay háo nhã thực vô tội mà nói, đương nhiên là muốn đem chuyện của ngươi nói cho đại gia. Nói cho bọn họ, ngươi cái này đến ngược đệ nhất là có bao nhiêu lợi hại, không hảo hảo học tập, thế nhưng đi đương, kẻ thứ ba. ngươi nói bậy gì đó. Lạc thất thất nhíu mày, mắt thấy người càng ngày càng nhiều, nàng không nghĩ đem chuyện này bắt được mọi người trước mặt tới nói. Lập tức xoay người liền tính toán rời đi. Không được đi. Thư tay háo nhã nói. Lạc thất thất nhìn thư tay háo nhã, biết chính mình hôm nay không đem chuyện này nói rõ ràng. Chính mình chỉ sợ là không thể đủ hoàn hảo rời đi Nàng nhìn về phía một bên đứng trang đáng thương Lạc Hạ Giao Khẽ hư một tiếng, kẻ thứ ba Ta tưởng ngươi hiểu lầm đi Hiểu lầm Tỷ tỷ đã nói, rõ ràng là ngươi chen chân Thư tay háo nhã nhưng không tin nàng phiến diện chi tử Hơn nữa chứng nhân chính là liền ở chỗ này Nàng nhất định không thể buông tha đả kích Lạc Thất Thất cơ hội này Lạc Thất Thất nhìn xem Lạc Hạ Giao Thấy nàng căn bản là không có ngăn cản kế hoạch Nghĩ đến cũng là tính toán nhìn chính mình xấu mặt Nếu như vậy, nàng cũng không có gì hảo lo lắng. Tuy rằng nàng đối với chính mình thay đổi ước nguyện ban đầu, khiến cho lạc hạ giao khả năng đối mặt người khác phê bình mà cảm thấy một tia ấy náy, nhưng này không đại biểu nàng nên đứng ở chỗ này, làm những người đó đối chính mình chỉ chỉ trò trò. Ta tưởng kẻ thứ ba giới định hẳn là, hai người cho nhau thích hơn nữa đã có nam nữ bằng hữu quan hệ xác định. Đúng không? Lạc thất thất ngữ khí bình tĩnh mà nói. Thư tay háo nhã thấy nàng nói như vậy, tự nhiên gật đầu, đó là đương nhiên. Nếu chỉ có một phương thích, kia khẳng định chính là yêu thầm. Như vậy, nói cách khác, nếu đối phương không thích nàng, có phải hay không liền đại biểu cho người khác cũng có cạnh tranh quyền lợi. Lạc thất thất tiếp tục nói. Thư tay háo nhã có chút nghĩ hoặc, ngươi vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Khẳng định A, chỉ cần không có xác định quan hệ, bất luận kẻ nào đều có cơ hội theo đuổi. Lạc hạ giao nghe nàng nói như vậy, lập tức gắt gao mà cầm tay. Như vậy, ta liền muốn hỏi một chút. ngươi cùng người kia, thật là đã đính xuống tới sao? Hơn nữa, hắn có thật sự thích người sao? Lạc thất thất đem tầm mắt đặt ở lạc hạ giao trên người, liên thanh chất vấn. Lạc hạ giao không có trả lời. Ngươi mau trả lời ai chỉ cần nói là, lạc thất thất kẻ thứ ba chính là nhất định sự tình. Thư tay háo nhã thuốc giục lên. Lạc thất thất vẻ mặt tự tin, nàng đương nhiên không thể đủ trả lời. Bởi vì, nàng cũng bất quá là yêu thầm mà thôi. Đối phương căn bản không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nếu sở giật túc thật sự thích nàng... Liên sẽ không làm chính mình còn có lựa chọn quyền lợi. Tư năng có thể tìm được chính mình, Liên có thể đề cử, đối phương đã đáp ứng rồi cái này liên hôn. Như vậy còn có cái gì hảo thuyết, lạc hạ giao căn bản không có được đến tán thành. Này, đây là thật vậy chăng? Thư tay háo nhã không dám tin tưởng mà nhìn về phía lạc hạ giao. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười, nàng cũng không dám trả lời, còn có cái gì hảo thuyết. Lại nói nói ngươi, thư tay háo nhã, vừa mới ngươi đối ta phỉ báng ta tưởng. Ngươi hẳn là cho xin lỗi đi. Thư tay háo nhã nhăn chặt mày, muốn nàng cùng lạc thất thất xin lỗi, sao có thể? Thấy được đi, đây là nàng. Chính mình phạm sai lầm, căn bản không dám thừa nhận. Lạc thất thất đối với đã vây lên đây người ta nói nói, nàng bất quá là cái người nhát gan mà thôi. Thư tay háo nhã cắn răng, thực xin lỗi, chuyện này là ta trách oan ngươi. Lạc thất thất mỉm cười, chuyện này cũng làm ngươi trường cái chi nhớ, về sau đừng chuyện gì đều vội vàng thượng thấu. Nói không chừng chính là cái hố to. Tiểu tâm quang không chết ngươi. Nói xong lời này lúc sau, lạc thất thất xoay người rời đi. Thư tay háo nhã nhìn nàng rời đi bóng dáng, tức giận đến thẳng dậm chân, Hừ, chờ xem. Nói xong, liền đối với vây xem người quát, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút đi. Giống xong, nàng cũng xoay người rời đi. Chỉ còn lại lạc hạ giao tại chỗ. Chuyện này nàng nhất định không thể đủ cứ như vậy kết thúc. Lạc thất thất trở lại phòng học, liền nhìn đến hướng ly đồng vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng ngươi làm sao vậy a như thế nào như vậy nhìn ta thất thất ngươi còn tính toán gặp ta có chút đồng học nói nói có người tới tìm ngươi chỉ ra và xác nhận ngươi là tiểu tam đâu hướng ly đồng nói lạc thất thất buông tay một bộ không sao cả bộ dáng thất thất có phải hay không liên hôn sự hướng ly đồng trừ bỏ nghĩ vậy một sự kiện ở ngoài ở không có khác lạc thất thất gật gật đầu vì cái gì a ngươi phía trước không phải tiêu phí như vậy đại lực khí tránh thoát sao Hiện tại như thế nào liền từ bỏ A? Hướng ly đồng không nghĩ ra, nàng phía trước còn bởi vì đào hôn thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng, như thế nào hiện tại vừa trở về liền đáp ứng rồi. Lạc thất thất nhìn xem nàng, đồng đồng, ta cũng không nghĩ. Nhưng là, người sinh mệnh, trừ bỏ tình yêu, còn có thân tình. Nàng nhớ rõ ai nói quá, đương nàng minh bạch đạo lý này thời điểm, nàng chính là thật sự trưởng thành. Không thể không thừa nhận, đã trải qua nhiều như vậy sự, nàng tâm cảnh có rất lớn biến hóa, nhưng là nếu có thể nàng một chút đều không nghĩ trưởng thành, nàng muốn cùng tô nghị cùng nhau, mỗi ngày đều ăn hắn làm đồ ăn, liền tính là sự tình gì đều không làm, cũng không có quan hệ. nàng nhớ tới trong không gian còn có thực đơn, trong lòng đống nhiên tê dần, đáng tiếc, rốt cuộc tìm không thấy nó chủ nhân. thất thất, ngươi không sao chứ? hướng ly đồng lo lắng mà nhìn nàng, lạc thất thất lắc đầu, ta có thể có chuyện gì đâu, yên tâm đi, này hết thể ta đều có thể đủ xử lý rất khá, trừ bỏ một người. thất thất. Nếu là có việc, nhất định phải cùng ta nói a Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười, ấn lạc, có chuyện khẳng định cùng ngươi nói. Hướng ly đồng nhìn nàng bộ dáng lại như thế nào cũng không an tâm tới. Nhưng thấy nàng một chút đều không nghĩ nói, liền vẫn là quyết định chỉ đang âm thầm quan sát tình huống của nàng, chỉ cần nàng không có việc gì liền hảo. Đúng rồi, chờ hạ chúng ta đi kỷ niệm ăn cái gì đi. Hướng ly đồng kiến nghị nói. Thất thất thích nhất ăn loại đồ vật này. Nói không chừng có thể làm tâm tình của nàng Hảo Điểm Nhi. Hảo A ta đều đã lâu không có đi trong tiệm mặt, không biết bọn họ cũng khỏe đi. Lạc thất thất lực chú ý lập tức đặt ở kia mặt trên. Mấy ngày nay đã trở lại, đều là điểm một ít đồ vật, còn không có đi qua trong tiệm mặt đâu. Đương nhiên cũng không tệ lắm A rốt cuộc ngươi chính là phía sau màn người đâu. Hướng Ly đồng nói. Lạc thất thất lộ ra tươi cười, đó là đương nhiên, ta chính mình phải làm sự tình, chính là phải làm đến tốt nhất. Nàng dốc lòng muốn đem Mỹ thực phát Dương Quang Đại cũng không thể đủ liền tùy tùy tiện tiện mà đi lậu. Ân Ân, ngươi lợi hại. Chờ hạ chúng ta trực tiếp qua đi đi. Hướng Ly đồng nói. Lạc Thất thất gật gật đầu. Hảo A, đến lúc đó khẳng định muốn đem bọn họ dọa nhảy dựng. Vừa nhớ tới chính mình xuất hiện, bọn họ khẳng định sẽ thật cao hứng trường hợp. Tâm tình của nàng liền tốt hơn rất nhiều. Hướng Ly đồng thấy nàng trên mặt tươi cười trở nên sáng lạ lên, lúc này mới thở ra một hơi, còn hảo thứ này đem nàng hấp dẫn. Đang lúc hai người nói chuyện khi, thư tay Hảo Nhã đi đến. 2439720 Vệ 032 có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Lạc thất thất. Thư tay háo nhã hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng. Lạc thất thất thực thản nhiên mà ngồi, kêu biểu tình, căn bản không có nhìn thấy nàng giống nhau. Hướng ly đồng cũng cảm thấy thư tay háo nhã làm việc thật quá đáng, vẫn như cũ không để ý đến nàng. Thư tay háo nhã đứng trong chốc lát, càng cảm thấy đến nổi trận lôi đình. Ngươi không cần đắc ý. Nàng hung tợn mà nói. Lạc thất thất liếc nàng liếc mắt một cái. Nếu ngươi cảm thấy vừa mới còn chưa đủ mất mặt, ngươi có thể ở phòng học nháo một phen. Nghe được hai người nói chuyện, lớp học đồng học đã quay đầu lại tới xem các nàng. Thư tay háo nhã cũng chỉ có thể đủ hư lạnh một tiếng, ngồi trở lại tại chỗ. Ngươi cùng nàng như vậy, thật sự không quan hệ. Hướng ly đồng kỳ thật có chút lo lắng. Lạc thất thất lắc đầu, nàng cũng cũng chỉ có thể miệng thượng uy hiếp một chút ta, mặt khác cái gì đều không thể làm. Nàng lại không phải nhậm người niết bẹp quả hồng, thư tay háo nhã nguyện ý làm ở mỹ nàng cũng không cái gọi là. Hướng Ly đồng gật gật đầu, ngồi thẳng thân mình, chờ đợi đi học, chờ đến tan học lúc sau, Lạc Thất Thất liền trực tiếp vọt vào kỷ niệm. Khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện nơi này thanh âm vẫn là thực không tồi, liền lập tức hưng phấn đi vào bên trong. Tử Thạch Ca. Lạc Thất Thất lớn tiếng mà kêu. Liền tử Thạch đang xem mới nhất nghiên cứu phát minh đồ ăn phẩm, đột nhiên nghe thấy cái này xưng hô, lập tức quay đầu lại đi, thất thất. Lạc Thất Thất nhìn đối phương trên mặt kinh hỉ biểu tình, càng thêm vui vẻ. Là ta. Ngươi chừng nào thì trở về. Liên tử thạch có chút nghi hoặc, như thế nào vẫn luôn đều không có nhìn đến nàng. Lạc thất thất nhíu mày, tử thạch ca, ta chính là ở chỗ này đính vài lần đồ ăn đâu, ngươi cũng không biết. Ta không chú ý, phía trước phu nhân bọn họ cũng thường xuyên đính, ta cũng liền không chú ý. Liên tử thạch giải thích lên. Lạc thất thất thấy hắn khẩn trương, lập tức đánh ha ha, ân ân, tính ngươi còn có lý do. Gần nhất có cái gì tân đồ ăn A? Ta muốn nếm thử. Liên này một đạo, là đầu bếp khai phá, ta đang định thí đâu. Liên tử thạch chỉ vào bãi ở bên trong một đạo đồ ăn, nói. Lạc thất thất xem qua đi, có chút kinh ngạc, thế nhưng là một đạo đậu hủ. Nhưng là độc đáo chính là, đậu hủ chung thế nhưng kẹp một ít thịt nát cùng một ít mặt khác đồ ăn, nhìn qua rất đặc biệt mỹ vị. Cái này là ai làm, thật sự là quá lợi hại. Lạc thất thất nhìn thứ này, liền càng thêm cảm thấy người nọ thật sự là có thiên phú. Một cái khoảng thời gian trước đưa tới đầu bếp, cũng không tệ lắm. Liên tử thạch nói lạc thất thất lập tức kìm nén không được lập tức gắp một khối ở chính mình trong miệng đậu hủ tươi mới hơn nữa thịt loại nhai kính chỉ có thể đủ nói quá tuyệt vời này bàn đồ ăn ta đoan đi rồi ha lạc thất thất căn bản không khách khí, một bên còn nói nói này đồ ăn không tồi có thể thử đẩy ra Liên tử thạch còn không kịp ngăn lại liền nhìn đến lạc thất thất bưng đi ra ngoài tuy rằng hắn không có nếm đến cái kia hương vị nhưng từ lạc thất thất trong miệng cũng biết món này khẳng định vẫn là không tồi hắn liền yên lòng quyết định ngày mai liền đem món này đẩy ra. Lạc thất thất nhìn nhìn, tìm được rồi hướng ly đồng ngồi địa phương, bưng qua đi. Đồng đồng, cho ngươi xem xem, đây chính là tân phẩm, chính là thực mỹ vị. Lạc thất thất đem mầm chung mấy khối giới thiệu cho hướng ly đồng xem. Hướng ly đồng đối mấy thứ này, nhưng thật ra không thế nào cảm thấy hứng thú, thấy nàng nói cao hứng, cũng gấp một cái đến trong miệng. Thế nào? Lạc thất thất vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng. Thức hảo. Hướng ly đồng lập tức gật đầu. Lạc thất thất lần này mới ngồi thẳng, ân, bọn họ thật sự là quá sức tưởng tượng. Món này ở bên nhau nàng cũng rất ít ăn đến, chỉ là nghe qua mà thôi. Lại không có nghĩ đến cái kia đầu bếp chỉ là dựa vào chính mình tưởng tượng là có thể đủ đem món này làm ra tới, thật sự là lợi hại. Ngươi nhanh ăn đi. Hướng ly đồng thúc giục nàng. Lạc thất thất lập tức gật đầu, gắp một cái đến trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, cảm thụ được kia khác mỹ vị. Hướng ly đồng cũng bắt đầu chậm rãi nhấm nháp lên. Chỉ vài cái. Mâm chung liền dư lại hai khối, lạc thất thất gấp một cái, đưa cho hướng ly đồng, tới, đồng đồng, chúng ta vừa lúc một người một cái. Hướng ly đồng lại không có trả lời, mà là nhìn nàng phía sau. Lạc thất thất có chút kỳ quái, vừa quay đầu lại, phát hiện một nữ nhân đứng ở chính mình bên người. Nha! Chiếc búa thượng đầu hủ liền ngã xuống ở trên bàn. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Nữ nhân đã mở miệng, trên mặt tràn đầy hoang khí. Lạc thất thất nghi hoặc, ngươi ai a? Này đồ ăn là của ta. Quá lãng phí. Nữ nhân còn ở căm giận mà trách cứ. Lạc Thất Thất thấy nàng giống như thực thích bộ dáng, liền nói, "Nếu không, ngươi nếm thử." Nữ nhân gật đầu, cầm lấy lạc Thất Thất chiếc búa, liền đem dư lại cái kia kẹp tới rồi trong miệng. "Oa, hảo hảo ăn a." Nữ nhân ăn xong, cảm thán lên. Lạc Thất Thất nhìn nàng như vậy, động động mày, "Cái kia, ngươi thật sự như vậy thích?" Nàng gật gật đầu, "Đương nhiên, ta chính là lần nào đến đều nơi này ăn cơm." Từ phía trước ngẫu nhiên đi tới kỷ niệm nàng liền bắt đầu nhớ mãi không quên cái này tên gọi là gì a ta cũng đi điểm một phần nữ nhân nói nói lạc thất thất lắc đầu cái này không có tên còn không có ra tới đâu a vậy ngươi như thế nào sẽ ăn đến nữ nhân kinh ngạc mà nhìn nàng lạc thất thất cảm thấy có chút quái quái cái kia đương nhiên là bởi vì ta cùng nơi này lão bản là bằng hữu a sau đó hắn liền dẫn đầu cho ta nếm thử ta đây có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao nữ nhân tương đương mà trực tiếp chúng ta giống như mới vừa nhận thức a, hơn nữa ta cũng không biết ngươi là ai như thế nào làm bằng hữu lạc thất thất càng là nghi hoặc người này cũng quá không thể tưởng tượng đi ta kêu phó thiền hề ngươi kêu gì phó thiền hề đầy mặt chờ mong mà nói lạc thất thất sửng sốt nhìn về phía hướng ly đồng ánh mắt dò hỏi người này thật là phó thiền hề hướng ly đồng đối nàng dễ quên có chút bất đắc dĩ yên lặng gật gật đầu ngươi nhanh lên nói ngươi tên là gì a phó thiền hề thúc giục lên Lạc thất thất. Nàng đáp. Tiêu Hảo. Lạc thất thất. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là bằng hữu. Phó Thiện hề lập tức tuyên bố nói. Lạc thất thất có chút vô ngữ, người này cũng quá tự quyết định đi, có thể hay không hỏi một chút. Ngươi vì cái gì muốn cùng ta làm bằng hữu a? Các nàng căn bản không quen biết, cũng không hiểu biết, nàng như thế nào đột nhiên nói như vậy, thật sự là có chút làm người tưởng không rõ. Rất đơn giản a ta và ngươi là bằng hữu, ngươi cùng cửa hàng lão bản là bằng hữu ta đây cùng chủ tiệm cũng là bằng hữu a. phó thiền hề đương nhiên mà trả lời nói. lạc thất thất tức khắc vô ngữ đến, nguyên lai like là hướng về phía tử thạch ca tới, không đúng, là hướng về phía mỹ thức tới. hảo đi, ngươi nói có đạo lý, chúng ta đây liền tính bằng hữu. nếu là bằng hữu, ngồi ở cùng nhau đi. lạc thất thất cũng không phải dối dám người, nàng vẫn là rất thích phó thiền hề tính cách. phó thiền hề cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở lạc thất thất bên người. các ngươi tiếp tục liêu a, không cần phải xen vào ta. Đúng rồi, các ngươi đều điểm cái gì đồ ăn. Ta lại đi điểm điểm. Nói xong, nàng đứng lên. Lạc thất thất chỉ có thể đủ lấy kỳ dị ánh mắt nhìn cái này tự quyết định người. Nàng có phải hay không quá kia cái gì? Lạc thất thất thật sự là có chút tò mò, đối phương như thế nào có thể bắt được đệ nhất. Hướng ly đồng cũng có chút khó hiểu. Phó thiền hề trực tiếp liền chạy vào bên trong, lão bản, cho ta thượng mấy cái đặc sắc đồ ăn. Ta là lạc thất thất bằng hữu. Liên tử thạch nghe nàng như vậy vừa nói thiếu chút nữa phun ra tới người này cũng quá trực tiếp bất quá hắn trên mặt vẫn là nói tốt thỉnh chờ một lát phó thiền hề lập tức vừa lòng quả nhiên cùng lão bản nhận thức chính là không giống nhau liền gọi món ăn đều phương tiện rất nhiều vừa mới cùng lạc thất thất làm bằng hữu thật sự là quá sáng suốt đương nàng trở lại vị trí khi liền nhìn đến hai người chính nhìn nàng các ngươi tiếp tục liêu a đừng động ta phó thiền hề ở bên cạnh ngồi nói lạc thất thất nhìn về phía nàng Tổng cảm thấy chính mình cùng đồng đồng liêu, đem người này ném ở một bên, có chút không tốt lắm, liền nghĩ đề tài, cái kia, ta phía trước có xem qua ngươi rèn luyện video. Phó Thiển Hề kinh ngạc, thật sự, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc thất thất bình luận, thực không tồi. Phó Thiển Hề vừa lòng gật đầu, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Ta chính là tiểu đội đội trưởng đâu. Đội trưởng, lần này đến viên Lạc thất thất kinh ngạc, một cái cơ giáp chế tạo hệ người, thế nhưng có thể làm đội trưởng. Ngươi đừng xem thường người, ta chính là rất lợi hại. Đúng rồi, thất thất, ngươi đâu, ngươi là cái gì hệ? Phó Thiển Hề gọi người kêu kêu kêu một cái trôi chảy. Cờ giáp giữ gìn. Lạc thất thất đáp. Xem ra cùng ta không sai biệt lắm sao. Ngươi thành tích còn hành đi. Phó Thiển Hề còn nói thêm. Chúng ta hai đều là đệ nhất. Lạc thất thất nói. Một cái số dương đệ nhất, một cái đếm ngược đệ nhất. Rất lợi hại sao? Phó Thiển Hề thẳng thắn mà tán thưởng. Lạc thất thất vẫn là cảm thấy chính mình đừng nói ra chân tướng tương đối hảo, rốt cuộc đối phương chính là rất lợi hại bộ dáng. Phó Thiện Hề nhìn về phía nàng, vậy các ngươi có xem Diệp Dinh Thu video sao? Lạc thất thất gật đầu, đều nhìn. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào? Phó Thiện Hề vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Thực không tồi. Phó Thiện Hề sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngươi xác định. Lạc thất thất sứng sốt, đột nhiên nhớ tới đồn đãi hai người chính là thực không hài hòa cái loại này, liền lập tức nói nhưng là còn có rất nhiều không đủ chỗ thật sự ngươi nói một chút là này đó không đủ a phó thiền hề dò hỏi lạc thất thất liền đem phía trước lao sư ở trong giờ học nói nội dung lặp lại một lần vừa nói còn một bên nhìn phó thiền hề biểu tình tức khắc cảm thấy hai người bất hòa nghe đồn quả nhiên là thật sự vừa nghe đến nàng nói diệp dinh thu nơi nào không tốt phó thiền hề trên mặt biểu tình kêu kêu một cái sảng ngươi thật sự cùng diệp dinh thu bất hòa a lạc thất thất thật sự là nhịn không được liền hỏi ra tới phó thiện hề gật gật đầu xem ngươi là bằng hữu ta liền theo như ngươi nói đi ta chính là không quen nhìn nàng kia thanh cao bộ dáng ỷ vào chính mình có không tồi thiên phú liền tự cho là đúng đến không được lạc thất thất có chút bất đắc dĩ không nên à ngày thường thấy nàng không phải thực ôn hòa bộ dáng sao mới là lạ trên thế giới này à trừ bỏ nàng ba cùng sở dật túc nàng là ai cũng trướng mắt phó thiện hề nói sở dật túc lạc thất thất kinh ngạc mà nghe nàng trong miệng nói phó thiện hề gật đầu đúng vậy, sở rất túc, chính là chúng ta nguyên soái nhi tử, diệp dinh thu chính là từ nhỏ liền rất thích hắn, phỏng chừng đời này liền nghĩ phải gả cho hắn. 2439721. v không ba ba nếu là đánh lên tới, giúp ai? Phó Thiện Hề gật đầu. đúng vậy, sở rất túc, chính là chúng ta nguyên soái nhi tử, diệp dinh thu chính là từ nhỏ liền rất thích hắn, phỏng chừng đời này liền nghĩ phải gả cho hắn. ngươi nói, nàng muốn gả cho hắn? Lạc Thất thất nuốt nuốt nước miếng, không thể nào sở rất túc thật đúng là có người thích a phó thiện hề nhìn xem nàng đương nhiên là thật sự a ta chẳng lẽ còn lừa ngươi hướng ly đồng lo lắng mà liếc nhìn nàng một cái cái này hảo còn không có định ra tới cũng đã có tình địch lạc thất thất đáng thương vô cùng mà xem nàng chính mình cũng không muốn a như thế nào sự tình đến nàng trên đầu liền các loại trạng hướng đâu đúng rồi các ngươi nhưng đừng ra bên ngoài nói a ta chính là đem ngươi đương bằng hữu mới nói cho ngươi phó thiện hề nói lạc thất thất nghiêm túc gật đầu yên tâm ta khẳng định sẽ không nói cho nàng bất quá a, nàng thích cũng vô dụng sở ca ca muốn cùng một nữ nhân đính hôn nàng khẳng định khí tạc phó thiển hề đặc biệt vui sướng khi người gặp họa làm nàng cả ngày bày ra bộ dáng kia làm nàng nhìn liền khó chịu ha ha, lạc thất thất chỉ có thể đủ cười gượng đến lúc đó khẳng định khá xinh đẹp các ngươi nói ta là giúp nàng đâu vẫn là giúp nữ nhân kia vẫn là ai đều không cần giúp tương đối hảo phó thiển hề bắt đầu tự quyết định lên lạc thất thất ở một bên nghe cùng chính mình có quan hệ sự tình chỉ có thể đủ dở khóc dở cười cố tình chính mình còn không thể đủ nói ra tưởng tượng đến lúc sau khả năng gặp mặt sắp đến xấu hổ hoàn cảnh nàng hiện tại liền muốn địa phương giấu đi tốt nhất cả đời đều không cần ra tới liền miễn cho gặp được như vậy xấu hổ hoàn cảnh chúng ta vẫn là không nói này đó phó tiểu thư ngươi muốn hay không đi xem đồ ăn như thế nào còn không có đi lên hướng ly đồng nhìn ra lạc thất thất xấu hổ lập tức rời đi đề tài vừa nói đến ăn phó thiện hề liền đã quên việc này nhi hành ta đi xem như thế nào tốc độ như vậy chậm a nói nàng đứng dậy rời đi chỗ ngồi chờ đến nàng đi xa lạc thất thất mới thật sâu mà phun ra một hơi hướng ly đồng đồng tình mà nhìn nàng thất thất ngươi xem làm thế nào chứ kế tiếp sự tình cũng không phải là ngươi tưởng đơn giản như vậy a lạc thất thất chỉ có thể đủ bung tay vẻ mặt mà bất đắc dĩ ta có thể làm sao bây giờ a cái kia sở giật túc cũng quá không bất việc nhi đi Ở nàng còn không có cùng hắn tiếp xúc khi, liền gặp như vậy mạnh mẽ tình địch. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Một cái đầy mặt dâu quai nón lao nam nhân, thật sự có như vậy nhiều người thích. Lạc thất thất thật sự là cảm thấy nghi hoặc, xem ra biến hóa không chỉ là cách sống, thẩm mỹ quan niệm cũng đã xảy ra lòng trời lở đất thay đổi. Hướng ly đồng cũng là một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng, chỉ hy vọng cái kia sở tiên sinh không phải là cũng thích Diệp Dinh Thu, bằng không, đến lúc đó ngươi đã có thể không dễ chịu lắm. 92 cơ ép. Lạc thất thất cả kinh, nàng căn bản là không có nghĩ tới như vậy vấn đề A. Không, không thể nào. Nàng có chút nói lắp mà nói, vừa mới Phó Thiển Hề không phải nói, sở giật túc không thích Diệp Dĩnh Thu sao. kia không nhất định, nói không chừng sở tiên sinh là một cái thâm trầm người, cho nên hai người tuy rằng sẽ có hảo cảm, nhưng là vẫn luôn không có đâm thủng. Cho nên liền tính là Phó Thiển Hề nói, cũng không nhất định là thật sự A. Hướng Ly Đồng nói, ngươi đừng miệng quả đen. Lạc thất thất căn bản không dám đi thiết tưởng như vậy cảnh tượng. Nếu thật là như vậy, chính mình cũng thật liền trở thành kẻ thứ ba. Nhất định không phải là như vậy, nàng an ủi chính mình, bằng không, sở giật tốt sao có thể dễ dàng như vậy mà đáp ứng rồi đính hôn đâu. Nàng trong lòng run sợ nghĩ, trong đầu rồi lại đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, chính mình đều là bởi vì bị bắt, kia hắn, có lẽ chỉ là vì liên bang. Tưởng tượng đến cái này phỏng đoán, nàng liền hận không thể hiện tại liền chạy trốn, vạn nhất. Vạn nhất thật là như vậy, chính mình đã có thể thảm. Không nghĩ không nghĩ, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Lạc thất thất vẫy vẫy đầu, nỗ lực làm chính mình không hướng tới tiêu cực phương hướng tưởng đi xuống, sợ chính mình đem chính mình hủ chết. Không nghĩ cái gì. Phó Thiển Hề vào lúc này đã đi tới. Chỉ là một ít học tập thượng vấn đề, không có gì. Lạc thất thất giải thích nói. Như vậy A Phó Thiển Hề ngồi vào vị trí thượng, đồ ăn lập tức lên đây. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Lạc thất thất. Thất thất ta, nếu chúng ta đều là bằng hữu, kia nếu ngươi học tập thượng có vấn đề, cũng là có thể hỏi ta. Tuy rằng ngươi cũng là đệ nhất, nhưng tốt xấu ta còn cao ngươi hai cái niên cấp không phải. Lạc thất thất gật gật đầu, ân, nếu lại không hiểu, ta khẳng định sẽ nói. Nàng nhưng thật ra tưởng nói, chính là, như vậy xấu hổ sự tình, muốn nàng nói như thế nào xuất khẩu. Chẳng lẽ còn thật sự hỏi, đính hôn nữ nhân là ta, đến lúc đó ta cùng Diệp Dĩnh Thu đánh lên tới, ngươi là giúp ta vẫn là giúp Diệp Dĩnh Thu à? vẫn là sẽ đứng ở bên cạnh xem diễn liền hảo nàng mà nghĩ trong chốc lát đồ ăn bưng đi lên liền tử thạch đem đồ ăn phóng tới mấy người trước mặt các ngươi chậm dùng a cảm ơn phó thiện hề lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào nói câu ta đây liền thúc đẩy sau đó bắt đầu lấy cuồng phong quét lá dụng mà tư thế đem toàn bộ đồ ăn lay hơn phân nửa lạc thất thất chừng lớn mắt thấy nàng người này so với chính mình còn lợi hại a Nhi manh cũng ăn a phó thiển hề bởi vì trong miệng nhai đại lượng đồ ăn, nói chuyện cũng là mơ hồ không rõ, không vòng khắc khí. Các ngươi cũng ăn a, không cần khắc khí. Lạc thất thất gật gật đầu, có chút ngốc mà kẹp lên đồ ăn, nàng đã bắt đầu hoài nghi, người này có phải hay không có thật nhiều năm không có ăn qua đồ vật. Vừa mới dọa đến các ngươi lạc phó thiển hề lộ ra một cái tươi cười, ta chính là cảm thấy thứ này ăn quá ngon. Lạc thất thất lập tức lắc đầu, không quan hệ, ngươi ăn đi. Phó Thiển Hề lúc này mới chậm dại ăn lên, ta hiện tại ăn không sai biệt lắm. Các ngươi cũng không cần khách khi à, như vậy có vẻ ta ăn đến tương đối nhiều, ta sẽ ngượng ngùng. Lạc thất thất lộ ra biểu tình, ngươi hiện tại nói sẽ không cảm thấy chầm sao. Không quan hệ, chúng ta ngày thường đều có thường xuyên tới. Ngươi ăn xong cũng không có quan hệ. Hướng ly đồng nói chuyện giải quyết xấu hổ. Thật sự, Phó Thiển Hề ánh mắt sáng lên, lập tức độc thủ. Nguyên bản chỉ còn lại có không nhiều lắm đồ ăn. Bị rửa sạch đến không còn một mảnh Hai người nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng Không phải nói ăn đến không sai biệt lắm sao Phó thiện hề ăn sạch sẽ Tươi cười càng thêm sán lạ Ta ăn được Các ngươi từ từ ăn Lạc thất thất cùng hướng ly đồng nhìn xem sạch sẽ mâm Đồng thời buông chiếc búa Chúng ta cũng ăn được Ta đây đã kêu lão bản tới lấy tiền Phó thiện hề hướng về phía nơi xa Liền tử thạch vây tay một cái lão bản tính sổ Liền tử thạch đi tới Nói nếu thất thất vừa trở về mọi người đều là bằng hữu, này bữa cơm liền tính ta thỉnh hảo. Lạc Thất Thất thực vừa lòng cái này trả lời, dù sao cũng là chính mình cửa hàng, nàng như thế nào cũng ngượng ngùng thu mới vừa nhận thức bằng hữu tiền a, tốt xấu cũng thỉnh nàng một lần. Phó Thiện Hề cũng thực vừa lòng, vậy cảm ơn. Quả nhiên cùng Lạc Thất Thất giao bằng hữu là chính xác. Mấy người đi ra kỷ niệm, Lạc Thất Thất cùng hướng ly đồng hướng nàng phất tay, chúng ta đi về trước. Phó Thiện Hề cũng nói kia về sau liên hệ A đến lúc đó cùng nhau ra tới ăn cái gì. Ba người cho nhau để lại liên lạc phương thức, liền tách ra. Hướng ly đồng đi theo lạc thất thất cùng nhau đi, rất là lo lắng, thất thất, hậu thiên ngươi mãi mãi sẽ đi đi. Lạc thất thất gật đầu, hẳn là sẽ đi đi. Nàng thấy hướng ly đồng có chút lo lắng, liền còn nói thêm, ngươi yên tâm, nếu mãi mãi đã đem chuyện này định hảo, khẳng định sẽ không làm nó ra nửa điểm vấn đề. Điểm này nàng vẫn là thực khẳng định. Hướng ly đồng gật gật đầu. Ra đây về trước ra, có chuyện liên hệ ta. Đó là khẳng định. Nói xong, lạc thất thất liền ngồi trên chính mình phi hành khí. Bên này lạc thất thất nhưng thật ra ở kỷ niệm ăn đến vui sướng, lạc hạ giao lại là mau điên rồi. Nàng tìm lạc thất thất tính sổ không thành, còn thành người khác trong miệng chê cười. Nàng tự nhiên không thể đủ dễ dàng như vậy mà buông tha lạc thất thất. Nghĩ tới nghĩ lui, phụ mẫu của chính mình khẳng định không đáng tin cậy, cũng cũng chỉ có một người. Nàng lấy ra máy liên lạc bắt đầu liên lạc khởi chính mình trên danh nghĩa nhị thúc chuyện gì lạc thiên thành ở kia đầu gặp được máy liên lạc tin tức do hỏi lạc hạ giao đầy mặt tức giận mà nói ta hôm nay đi tìm lạc thất thất nàng căn bản không muốn từ bỏ lạc thiên thành hiển nhiên cũng là đoán được mẫu thân có thể dưới tình huống như thế còn đem sở tức kéo qua tới khẳng định là hạ quyết tâm ân ngươi chẳng lẽ không có gì hảo thuyết sao nghe được đối phương thế nhưng không cho là đúng khẩu khí lạc hạ giao càng phẫn nộ rồi Lúc trước liên hôn cũng là hắn trước tới tìm được chính mình. Chuyện này hắn cũng là có rất lớn một phần. Có cái gì hảo thuyết? Lạc Thiên Thành hỏi ngược lại. Lạc Hạ Giao khẽ cắn môi, rõ ràng mà biết hiện tại chọc giận Lạc Thiên Thành cũng không có gì chuyện tốt. liền nói, ta tưởng, hiện tại Lạc thất thất muốn cùng sở giật túc liên hôn, trừ bỏ ta, ngươi chỉ sợ là lo lắng nhất một cái. Lạc Thiên Thành ở kia đầu không có trả lời. Lạc Hạ Giao cũng không ngại, tiếp tục nói, nếu nàng thuận lợi mà đính hôn. Như vậy ngươi tổng thống vị trí chẳng khác nào là không có cơ hội. Như thế nào sẽ, nhiều nhất 4 năm. Cái kia nha đầu khẳng định không thể đủ đảm nhiệm tổng thống chức vị. Lạc Thiên thành mặt vô biểu tình mà nói, "Ngươi." Lạc Hạ giao rừng một chút, "Hảo đi, ngươi có 4 năm thời gian chờ." "Vậy ngươi thật sự có thể khẳng định, gia gia sẽ không ở 4 năm trong vòng tình lại." "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Lạc Thiên thành hỏi. "Rất đơn giản, ta muốn ngươi giúp ta hủy diệt cái này liên hôn, cũng hủy diệt Lạc thất thất." nàng tưởng tượng đến lạc thất thất liền hận đến nghiến răng nghiến lợi hận không thể uống nàng huyết ăn nàng thịt lạc thiên thành không có trả lời chuyện này đối với ngươi đối ta đều có chỗ lợi chờ đến ta hoàn thành liên hôn trước kia đáp ứng chuyện của ngươi ta cũng sẽ làm theo lạc hạ giao lại bổ sung nói lạc thiên thành một hồi lâu mới trả lời nói ta sẽ xử lý ngươi chỉ cần không đáng ngại liền hảo nói xong liền tắt đi máy liên lạc lạc hạ giao nắm chặt máy liên lạc lộ ra một cái âm ngoan biểu tình Nàng sẽ không làm cái gì, chỉ biết nhìn lạc thất thất xuống địa ngục. Lạc vân triệt ở một bên nghe hắn nói, có chút nghi hoặc, phụ thân, ngươi không phải phía trước liền tính toán động thủ sao? Như thế nào kêu ý tứ là không tính toán nhúng tay? Ngươi nếu là sớm đem tính toán của chính mình nói ra, lạc hạ giao lúc sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Nếu sự tình làm tốt, nàng đối ta chỉ có mang ơn đội nghĩa. Lạc thiên thành nói, phụ thân, cao minh A. Lạc vân triệt nói, 2439722 v bốn không có người này. Ngươi nếu là sớm đem tính toán của chính mình nói ra, Lạc Hạ Giao lúc sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao. Nếu sự tình làm tốt, nàng đối ta chỉ có mang ơn đội nghĩa. Lạc Thiên Thành nói. 92 cơ S. Phụ thân, cao minh A. Lạc Vân Triệt nói. Này đó ngươi đều hảo hảo học, chờ ta già rồi, vị trí này cũng là của ngươi. Lạc Thiên Thành nghiêm khắc mà nói. Lạc Vân Triệt lập tức gật đầu. Đúng rồi, phụ thân, ngươi tính toán như thế nào làm? Lạc Vân Triệt cũng khá tò mò, hiện tại muốn như thế nào mới có thể đủ ngăn cản nàng. Lạc Thiên Thành tầm mắt phóng tới nơi xa, nếu phụ thân đều có thể đủ té xỉu, nàng té xỉu cũng là bình thường sự. Phụ thân, ngươi là tính toán dùng kia dược tề. Lạc Vân Triệt có chút khiếp sợ. Lạc Thiên Thành gật gật đầu, nếu là lạc thất thất xảy ra chuyện, cái này đính hôn làm sao có thể đủ tiếp tục đi xuống. Hơn nữa, chuyện này còn không thể đủ sớm như vậy làm. Dược tề phát tác thời gian là khi nào? Hắn hỏi. Lạc Vân triệt đáp, 12 tiếng đồng hồ. Với lúc, hôm nay trước không động thủ, chờ đến đêm mai lại đi. Chờ đến hậu thiên đính hôn nghi thức bắt đầu khi, lại chưa thấy được Lạc thất thất người. Hiện trường nhất định thực hỗn loạn. Đến lúc đó Đức Ni Á Đế quốc người tới, cũng, cũng chỉ có để cử ta tới làm Tổng thống. Lạc Thiên Thành đánh một tay hảo bản tính. Ngươi đem dược tề chuẩn bị tốt, tuyệt đối không thể đủ ra nửa điểm chẳng huống. Lạc Thiên Thành lại bổ sung nói, hai ngày này ngươi cũng làm hội nghị những người đó an phận một chút tuyệt đối không thể đủ làm cho bọn họ phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Ta muốn cho bọn họ biết, ta là duy trì lạc thất thất thượng vị. Đến lúc đó, cũng liền sẽ không hoài nghi đến ta trên người. Đã biết, phụ thân. Lạc Vân chỉ nói. Sở ra. Ca, ngươi liền thật sự không tính toán làm điểm cái gì sao. Sở văn hạo nhìn như nhau thường lui tới đại ca. Sở rất túc lắc đầu. Ca, tin tức đều đã phát không ra, ngươi còn đang đợi cái gì, chờ đến chân chính đính hôn. Sở văn hạo không nghĩ ra, nhà mình đại ca như thế nào liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Hắn cái kia tính cách như vậy lãnh, nhiều khó mới có thể đủ gặp được một cái cho nhau thích người. Nếu không có việc gì, đi ra ngoài. Sở rất túc rỗi tay chỉ chỉ môn. Sở văn hạo lấy hắn không có biện pháp, ai, ta lười đến quả ngươi. Ngươi hái như thế nào như thế nào đi. Hắn đại ca nhìn như chuyện gì đều không có, nhưng chỉ có hắn chú ý tới, mặt ngoài phong khinh vân đạng, nội bộ lại như thế nào sóng gió mãnh liệt. Đã hai năm chưa đi đến quá thế giới giả thuyết, hắn thế nhưng chạy đi vào một đáy chính là một buổi tối. Ban ngày lại như là giống như người không có việc gì, xử lý một ít việc vụ. Ít nhất 30 tiếng đồng hồ đi, hắn đều không có nghỉ ngơi quá. Hơn nữa, phía trước rõ ràng nói qua không thói quen dinh dưỡng thể, hiện tại cũng bắt đầu uống lên. Mà thích kỷ niệm đồ ăn, lại rốt cuộc không có động quá. Nghĩ đến đây, hắn liền thế nhà mình đại ca không đăng giá, hắn ca vì cái kia kêu, kêu thất thất vẫn luôn ở nỗ lực phản đối liên hôn. Kết quả khen ngược, nàng trực tiếp liền từ bỏ. Nhưng, hắn cũng không thể đủ trách cứ nữ nhân kia, nhà mình đại ca từ bị cầm tu lúc sau, cũng không có cách nào cùng nàng liên lạc, đương nhiên cũng liền không biết nàng bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ thật sự muốn cho nhà mình đại ca liền như vậy bỏ lỡ thích người? Sở Văn Hảo nghĩ, không được, hắn nhất định phải làm điểm cái gì. Phía trước không thể đủ trợ giúp đại ca, hiện tại chính là duy nhất cơ hội. Hắn muốn đi tìm được nữ nhân này, nói cho nàng, cái tiêu kêu sở dật túc nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu để ý nàng, để ý đến không tiếp cùng chính mình phụ thân rằng co, để ý đến từ bỏ liên bang đại nghĩa, chú ý nhất định. Hắn lập tức chạy về sở dật túc phòng. Ca, ngươi nói nữ nhân kia tên gọi là gì tới? Sở Dật Túc ngẩng đầu, xem hắn. Sở Văn Hạo giải thích nói, chuyện này ngươi không muốn làm, ta đây liền đi làm, không cần đi quấy giày nàng. Sở Dật Túc chỉ nói như vậy nói. Ca. Ngươi yên tâm, ta cái gì đều không làm. Ta chỉ là tò mò, rốt cuộc là như thế nào nữ nhân, sẽ làm ngươi như vậy phấn đấu quên mình. Ca, ngươi đều thật lâu không có nghỉ ngơi. Liên tính ngươi thể năng tiềm lực giá trị là S, cũng nhịn không được ngươi như vậy lan lộn. Hậu thiên liền phải đính hôn, ngươi thật sự tưởng dựa vào khoang trị liệu kiên trì đi xuống sao. Sở văn hạo lớn tiếng mà nói. Sở rất túc như như mày, không thể đi quay rời. Sở văn hạo có chút bất đắc dĩ, đều đến cái này phân thượng. Hắn thế nhưng còn ở lo lắng nữ nhân kia. Ca, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không đồng ý ta tuyệt đối sẽ không làm ra quá mức hành động. Sở văn hạo nói. Sở Dật túc có chút do dự, nhưng chính mình đệ đệ, hắn vẫn là hiểu biết hắn bản tính, lộ thất thất, tên nàng. Cũng chỉ có này một cái. Sở văn hạo hỏi. Sở Dật túc nghĩ nghĩ, nàng thích ăn kỷ niệm đồ vật, thích ăn thịt loại, có chút tham ăn nhưng cũng có chút kẻ ăn, tính cách thực hoạt bác, đại đa số thời điểm đều là cười. Sở Văn Hạo nghe có chút khó chịu, nhà mình đại ca như vậy để ý nàng, cho nên mới có thể nói ra như vậy cụ thể chi tiết, nhưng, hắn không thể không đánh gây hắn, liền lớn tiếng mà hô, ca. Sở rất túc chấn động, như là bị bừng tỉnh giống nhau, ngẩng đầu xem hắn. Ca, này đó thực cụ thể, nhưng là, chỉ bằng vào này đó ta không có biện pháp tìm được nàng. Có hay không mặt khác, ngoại tại đồ vật. Thì như nàng người nhà, hoặc là mặt khác có thể biểu hiện ra nàng thân phận đồ vật sở rất túc nghiêm túc mà suy tư lên nàng có một trận lục cấp cơ giáp hẳn là khá lớn gia tộc sở văn hạo gật đầu có cái này là đủ rồi kia ca ngươi làm việc đi ta đi trước cha một cha hắn lo lắng hỏi lại đi xuống nhà mình đại ca ngược lại là càng khó chịu sở rất túc gật gật đầu rồi sau đó lại vùi đầu xử lý chính mình sự vụ sở văn hạo nhìn về phía hắn than thở dài càng thêm kiên định nhất định phải đem nữ nhân này tìm ra hắn về tới chính mình phòng mở ra con não bắt đầu tìm tòi lên. Lộ thất thất. Hắn đưa vào tương quan tin tức. Thế nhưng ngoại ý muốn phát hiện, không có người này. Hắn không tin, thông qua đặc thủ con đường tiến vào dân cư điều tra cơ sở dữ liệu, lại lần nữa tìm tòi, vì thế càng thêm khiếp sợ phát hiện, quả nhiên không có kêu tên này. Chẳng lẽ nói này bất quá là nàng ẩn tàng rồi chính mình tên họ thật. Hắn không buông tay, nếu có thể có được lục cấp cơ giáp, kia tự nhiên là một đại gia tộc. Hắn bắt đầu dọc theo lộ họ bắt đầu tìm tòi lên Chủ tinh cầu họ lộ đảo không ở số ít, duy nhất một cái hơi chút lớn một chút gia tộc cũng là họ lộ. Nhưng, hắn xem xét một chút cái này gia tộc bối cảnh, căn bản không thể đủ đạt tới có được lục cấp cơ giáp năng lực. Bị lừa. Sở văn hạo chỉ có như vậy một cái ý tưởng, nhà mình đại ca thế nhưng bị một nữ nhân lừa. Chẳng lẽ nói, nữ nhân kia từ lúc bắt đầu liền không thích đại ca. Không có khả năng a, từ phía trước máy liên lạc mặt trên tin tức tới xem, nữ nhân đối nhà mình đại ca vẫn là thực trọng cảm tình. Nhất định còn có cái gì hắn không biết điều kiện. Nghĩ như vậy, hắn liền lại lần nữa đi tới sở giật túc phòng. Ca, ngươi còn biết điểm khác không? Phía trước tin tức quá ít. Lộ thất thất khả năng cũng không tính cái danh nhân, cho nên không như thế nào tìm được nàng tư liệu. Sở văn hạo biết có chút làm khó hắn, nhưng vì tìm được nữ nhân kia, hắn cần thiết kiên trì đi xuống. Sở giật túc nhíu mày, cẩn thận mà suy tư nổi lên hai người mà ở chung. Lần đầu tiên, là ở một cái cửa hàng phụ cận cái kia cửa hàng tựa hồ ở bùi đường học phủ phụ cận. Lúc sau, hắn đột nhiên nghĩ tới, nàng hẳn là bùi đường học sinh. Sở văn hạo gật đầu, đã biết, có cái này tin tức, khẳng định liền hảo tìm chút. Nói xong, hắn lập tức đi ra ngoài. Sở rất túc nhìn hắn rời đi, con ngươi chầm xuống, rồi sau đó lại như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, tiếp tục làm việc. Vẫn là không nghĩ ngăn trở hắn, có lẽ, hắn cũng muốn lại lần nữa nhìn thấy thất thất đi. Sở văn hạo mang theo như vậy nghi hoặc, Bắt đầu tìm kiếm lên. Quả nhiên, lần đầu tiên vẫn là ở hắn đoán trước bên trong, cũng không có lộ thất thất người này. Không có lộ thất thất, chẳng lẽ không có khác cái gì thất thất sao? Phía trước điều tra lộ ra, không có thích hợp, như vậy cái này họ khẳng định là giả. Chỉ hy vọng không cần họ cùng danh đều là giả, như vậy hắn liền thật sự vô pháp tìm được nàng. Lại tìm tòi trong chốc lát, Sở Văn Hạo rốt cuộc cao hứng mà tìm được rồi cùng loại tên. Lạc thất thất. Sở Văn Hạo có chút khiếp sợ. Chẳng lẽ là cái kia lạc ra? Sẽ không như vậy sao đi? Hắn mở ra lạc thất thất tư liệu, thể năng tiềm lực giá trị C, tinh thần tiềm lực giá trị B, ở trường học 2 năm thành tích đều là đếm ngược đệ nhất danh. Nhưng thành tích cũng vừa vặn ở trường học khai trừ học sinh phân số thượng một chút. Bùi đường cũng không có cách nào đem nàng nổi danh. Như vậy kém thành tích, hẳn là không phải là cái kia lạc ra đi. Hơn nữa, nghe được chính mình đại cao ý tứ, bộ dáng này kém tư chất. Cũng không thể đủ là đại ca trong miệng cái kia thất thất. Nhưng là toàn bộ trường học lại lần nữa tìm tòi, cũng chỉ có như vậy một cái kêu thất thất. Hắn còn không dám bảo đảm, chỉ có thể đủ quyết định đi trước nhìn xem cái này là thất thất có phải hay không cái kia lộ thất thất. Nếu có phải hay không, kia sẽ càng thêm phiền thoái. Hy vọng không cần như thế. Đang lúc hắn suy tư, hắn máy liên lạc lại vang lên. Hắn cầm lên, phát hiện là phó thiền hề. Thiền hề. Hắn nghi hoặc mà nhìn nàng nàng tìm chính mình có chuyện gì phó Thiển hề thông qua máy liên lạc nhìn nhìn hắn chung quanh hỏi sở ca ca không ở đi hắn ở chính hắn phòng sở văn hạo giải thích vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi phó Thiển hề nói sở văn hạo khe nhữ mày ngươi liên lạc ta rốt cuộc là vì chuyện gì còn còn không phải là hôm nay xem tin tức phát hiện sở ca ca thế nhưng đáp ứng rồi liên hôn liền lại đây hỏi một chút ta đương nhiên là không dám cấp sở ca ca liên lạc cũng cũng chỉ có liên lạc ngươi lạp Phó Thiển Hề nói, hắn đáp ứng rồi. Sở Văn Hạo nói, không phải đâu, phía trước xem hắn như vậy kiên trì. Phó Thiển Hề có chút khó mà tin được, như thế nào hiện tại lại đột nhiên từ bỏ. Một chút đều không bình thường a. Ai, trong đó sự tình cùng ngươi nói không rõ. Đúng rồi, ngươi là bùi đường đi. Sở Văn Hạo đột nhiên nhớ tới. Phó Thiển Hề gật đầu, vô nghĩa, ta như vậy ưu tú, không phải bùi đường vẫn là nơi nào. Vậy ngươi giúp ta đi xem một người. Sở Văn Hạo chính mình khẳng định không có phương tiện xuất hiện ở bụi đường, liền hướng nàng hỏi. Xem một người. Ngươi nói, đây là chuyện nhỏ. Phó Thiển Hề lời thề son sắc mà đáp ứng rồi xuống dưới. Sở Văn Hạo nói, ta muốn ngươi đi tra một người, về nàng người chung quanh, cùng với nàng gần nhất đều đi nơi nào. Như vậy phức tạp. Tên gọi là gì? Phó Thiển Hề có chút tò mò, hắn như thế nào đột nhiên đối một học sinh như vậy để ý lên? Lạc thất thất. Cái gì?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 Phó Thiển Hề trong giọng nói vẫn cứ là tràn đầy kinh ngạc, ta nghe minh bạch. Chỉ là, ngươi vì cái gì muốn nàng tư liệu? Ta hôm nay mới cùng nàng làm bằng hữu A. Hay là nàng trong lúc vô ý đắc tội sở ra đi? Kia chính mình nhưng làm sao bây giờ? Thất thất là cái không tội người, ngươi muốn hay không nhìn nhìn lại. Phó Thiển Hề vẫn là nghĩ cho nàng nói nói lời hay, rốt cuộc hôm nay ở chung cảm giác nàng người cũng không tệ lắm. Ngươi nghĩ đến đâu đi? Ta chỉ là muốn hiểu biết nàng. Ngươi hôm nay cùng nàng làm bằng hữu, kia nói nói ngươi cảm thụ, nàng rốt cuộc lại như thế nào người? Sở văn hạo hỏi. Phó thiền hề nghĩ nghĩ, trả lời nói, nàng là cái thực chân thành người. Cùng nàng ở chung cảm giác thực thoải mái, quan trọng nhất chính là, chúng ta đều thực thích ăn kỷ niệm đồ ăn à. Sở văn hạo đầy đầu hát tuyến, vậy ngươi nhất định phải đem chuyện của nàng hiểu biết rõ ràng. Phó thiền hề lại lắc lắc đầu, tính, đến lúc đó ta trực tiếp đem ngươi mang qua đi đi. Như vậy không có phương tiện đi. Sở Văn Hạo nói: Làm sao vậy? Ngươi là ta bằng hữu, lạc thất thất cũng là ta bằng hữu. Ta đem ngươi giới thiệu cho nàng, kia lại như thế nào? Phó Thiển Hề nói. Sở Văn Hạo ngẫm lại, tựa hồ cũng là như vậy một đạo lý, liền gật gật đầu, cũng hảo, cứ như vậy nói định rồi. Phó Thiển Hề lập tức gật đầu, hảo. Đến lúc đó ta liên hệ ngươi a. Sở Văn Hạo đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày hôm sau, lạc thất thất lại không có giống thường lui tới giống nhau đi trường học, mà là đi bệnh viện. Lạc thất thất nhìn về phía chính mình mãi mãi, nàng có chút nghi hoặc hôm nay như thế nào không có làm chính mình đi đi học đâu. Chẳng lẽ có chuyện gì muốn phân phó? Trang Thục Ninh thấy nàng lại đây, hướng nàng gật gật đầu. Lạc thất thất nhìn nhìn chính mình ra ra, vẫn như cũ vẫn là bình tĩnh mà nằm, ra ra nguyên nhân bệnh vẫn là không có tìm ra sao. Trang Thục Ninh lắc đầu, không sao, hiện tại chuyện quan trọng nhất là ngươi. Ngày mai đính hôn thượng, khẳng định có rất nhiều người sẽ hỏi xảo quyệt vấn đề thậm chí sẽ vì khó ngươi không cần lo lắng đến lúc đó mãi mãi cùng sở nguyên soái đều sẽ giúp ngươi lạc thất thất gật gật đầu mãi mãi yên tâm ta không sợ những việc này đối với nàng tới nói căn bản là không quan trọng cho nên nàng cũng không hề sợ hãi chi tâm chỉ có để ý đồ vật mới có thể khẩn trương không để bụng lại như thế nào sẽ phân ra một ít tâm thần đâu vậy là tốt rồi mãi mãi trước cùng ngươi nói một ít đại khái sẽ hỏi vấn đề đáp án ngươi hảo hảo mà nhớ kỹ trang thục ninh phân phó nói lạc thất thất gật gật đầu chờ đến mấy vấn đề này nắm giữ khiến cho đế an mang ngươi đi chuyên môn đính làm lễ phục địa phương ngày mai ngươi lễ phục cũng đến hảo hảo làm trang thục ninh còn nói thêm lạc thất thất tiếp tục gật đầu hiện tại bắt đầu vấn đề trang thục ninh nói lạc thất thất ngưng tâm thần nỗ lực nghiêm túc mà nghe nàng vấn đề thời gian ở một chút trôi đi chờ đến không sai biệt lắm vấn đề đã nói xong đã tới rồi chính ngọ. tiền mãi mãi ta liền đi trước Lạc thất thất đứng lên, duỗi thân đã có chút cứng đở cánh tay, nói. Hảo, trên đường cẩn thận. Trang thục ninh nói. Ngãi ngãi, ngươi cũng muốn hảo hảo. Lạc thất thất nói xong, liền xoay người rời đi. Trang thục ninh nhìn nàng ra khỏi phòng, trong lòng yên lặng ngầm định quyết tâm, chờ đến chuyện này chân chính mà su với bình tĩnh lúc sau, khiến cho nàng đi qua nàng muốn sinh hoạt, rốt cuộc là lạc ra thua thiệt nàng. Lạc thất thất đi ra bệnh viện, trong lòng nặng nề lại gia tăng rất nhiều. Chính mình chưa từng có xuất hiện ở công chúng trước mặt, ngày mai, khẳng định sẽ xuất hiện đi. Đến lúc đó Tâu Nghị nhất định sẽ nhìn thấy chính mình, hơn nữa, khi đó chính mình liền ngồi thật kẻ lừa đảo tên. Chính mình lừa hắn, không họ lộ, sở hữu chuyện xưa cũng đều là hư cấu. Nàng không có cách nào suy nghĩ, nếu Tâu Nghị nhìn đến lúc sau, sẽ như thế nào phỏng đoán chính mình, là cảm thấy ở chơi hắn, vẫn là như thế nào. Cũng may mắn, mấy ngày nay, hắn cũng không có tới tìm chính mình. Cũng liền ít đi đối mặt hắn đúng vậy kìa phân thống khổ. Tiểu thư, đi rồi hồi lâu, đế an xuất hiện. Lạc thất thất hướng hắn gật đầu, người dẫn ta đi thôi. Đế an lại nói nói, tiểu thư vẫn là đi ăn một chút gì. Lạc thất thất căn bản không có cái gì ăn uống, lắc lắc đầu, tính, ta liền không cần ăn. Đến lúc đó đói bụng, ta chính mình sẽ đi lấy vài thứ ăn. Đế an nghe nàng nói như vậy, gật gật đầu. Ngồi trên phi hành khí, từ đế an chỉ dẫn, đi tới một cái mở rộng ra cửa hàng trước cửa lạc thất thất nhìn kia mặt trên viết tự có chút kinh ngạc nơi này là chế tác lễ phục địa phương đế an hướng nàng giải thích lên lận trầm ngạo liên bang ít có lục cấp cơ giáp chế tác đại sư nghề phụ là chế tác lễ phục lục cấp lạc thất thất có chút kinh ngạc chính mình cơ giáp cũng là lục cấp ân liên bang lục cấp cơ giáp sư không vượt qua năm vị lận tiên sinh là trong đó một vị lạc thất thất càng là kinh ngạc cảm thán người này thế nhưng phóng cơ giáp không làm chạy tới chế tác lễ phục thật sự là quá có khí phách Phải biết rằng, có thể chế tác cơ giáp, chính là bị sở hữu cơ cấu tranh nho mời. Đương nhiên chế tạo ra tới cơ giáp tự nhiên cũng là xua như xua vịt. Tiểu thư, vào đi thôi. Phu nhân đã cùng lận tiên sinh nói tốt. Đế An còn nói thêm. Lạc kỳ gật gật đầu, cất bước đi vào. Lận tiên sinh. Đế An nhìn thấy người tới, nho nhã lễ độ hỏi hảo. Lạc thất thất cũng hướng hắn chào hỏi, lận tiên sinh hảo. liếc mắt một cái xem qua đi, lận trầm ngạo là một cái mảnh khảnh. Ước chừng 40 tuổi tả hữu nam nhân, trên mặt mang theo một cổ ôn tồn lễ độ khí chất. Lạc thất thất nhìn thấy hắn liền cảm thấy thực thích hắn cho người ta cảm giác. Cái này tiên sinh khẳng định là hảo ở chung, nàng yên lòng. Lạc tiểu thư lận châm ngạo cũng hướng nàng gật đầu. Lạc thất thất đi lên trước, ta mãi mãi để cho ta tới tìm ngài, vất vả. Lận châm ngạo lắc đầu, nếu đáp ứng rồi phu nhân, nhất định là phải cho người làm tốt. Người theo ta tiến vào Lạc thất thất cũng không có nửa điểm do dự. Lập tức mà đi vào. Nàng đi tới một phòng chung. Nàng tùy ý mà nhìn hạ, trong phòng chỉ có một cùng loại cơ giáp đồ vật. Lạc thất thất có chút nghi hoặc, không phải phải cho chính mình chế tác lễ phục sao. Như thế nào lại ở chỗ này có cơ giáp? Trước từ từ, ta đem máy móc điều chỉnh thử hảo. Lận châm ngạo hướng nàng nói. Lạc thất thất gật gật đầu, có chút nghi hoặc, nàng vẫn là lần đầu tiên được đến chế tác quần áo cơ hội. Trước kia cũng bất quá là ở trong tiệm mặt mua mà thôi căn bản không có quá thật sự chế tắc tình huống bất quá nàng nhưng thật ra nhìn đến quá người khác chế tắc quần áo đơn giản là tốt đẹp kích cỡ linh tinh nàng nhìn lận trầm ngạo ở đùa nghịch cái kia cơ giáp nhưng thật ra có chút nghi hoặc chính mình chẳng lẽ không cần lượng đo kích cỡ sao chẳng lẽ liền tùy tiện mà hảo nhưng là nàng cũng chỉ có thể đủ đem nghi hoặc đẻ ở trong lòng rốt cuộc chế tác lễ phục cũng là đối phương ăn bài nàng nhưng không có gì lời nói hảo thuyết lại đợi vài phút lận trầm ngạo mới đi tới Tùy ý mà nói, đã thật lâu không có chế tác lễ phủ ngươi đi vào trước đi. Đi vào. Lạc thất thất sửng sốt, tiến chạy đi đâu? Lận châm ngạo nhìn nàng một cái, tựa hồ lúc này mới nhớ tới, nói, ngươi chỉ cần tiến vào đến cái này bên trong, đến lúc đó sẽ liền lấy ra một phần chính xác số liệu, như vậy, ta mới hảo cho ngươi chế tác lễ phủ Hơn nữa, phu nhân nói được cho ngươi chuẩn bị hai bộ mới được. Lạc thất thất tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là hỏi xuất khẩu, hai bộ. Chúng ta tới kịp sao Ngày mai buổi sáng phải sử dụng đâu? Lận trầm ngạo mặt trầm trầm, Ngươi đây là tại hoài nghi ta kỹ thuật. Lạc thất thất liên tục xua tay, Đương nhiên không phải, ta chỉ là lần đầu tiên tới, Đối này đó không rõ lắm. Ân, yên tâm, nhiều nhất hai cái giờ, Là có thể đủ cho ngươi làm hảo. Sở hữu tài liệu đều là có sẵn. Lận trầm ngạo nói, Lạc thất thất che giấu rất chính mình kinh ngạc, Nàng thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy nhanh chóng. Trách không được chính mình mãi mãi hiện tại mới làm nàng lại đây vào đi thôi lận trầm ngạo thúc giục lên lạc thất thất chỉ có thể đủ đứng đi vào một đạo ánh sáng ở trên người nàng không ngừng quét quét chờ đến nàng đi ra khi biên lai like đã xuất hiện ở giả thuyết trên quần sáng hảo kế tiếp là lựa chọn ngươi lễ phục hình thức lận trầm ngạo đem dụng cụ con hảo nói lạc thất thất theo hắn đi ra ngoài tiểu thư đế an thấy nàng ra tới hô một tiếng lạc thất thất hướng hắn xua xua tay ý bảo không có bất luận vấn đề gì ngươi ở chỗ này chờ một chút Ta đi tìm xem những cái đó hình thức. Lận trầm ngạo lại đem nàng lưu tại tại chỗ. Lạc Thất Thất có chút buồn bực, còn phải tìm xem người này là có bao nhiêu mà không câu nệ tiểu tiết. Hắn mỗi lần đều phải tìm vài thứ kia sao? Lạc Thất Thất nhìn về phía Đế An, tuy nói chế tác lễ phục chỉ cần hai cái giờ, nhưng là chỉ là hắn tìm đồ vật thời điểm cũng đã mau nửa giờ đi. Đế An giải thích lên, là tiên sinh cũng không sẽ cho người thường chế tác lễ phục. Ký lục thượng nói thượng một lần lận tiên sinh chế tác thời điểm là hai mươi năm trước lạc thất thất kinh ngạc mà trận to mắt hai mươi năm trước đế an gật đầu thượng một lần chế tác khi, là cho nguyên soái chế tác lạc thất thất tức khắc cảm thấy chính mình cấp bậc tăng lên rất nhiều kia hắn ngày thường đều không cho người khác chế tác rất ít đế an trả lời nói lạc thất thất kinh ngạc cảm thán một tiếng nàng đột nhiên cảm thấy tựa hồ vừa mới cảm thấy người nọ hảo ở chung cảm giác tuyệt đối là phán đoán sai lầm nàng có thể khẳng định lấy hắn có thể cấp nguyên soái chế tác quần áo bản lĩnh Khẳng định rất nhiều người đều sẽ có yêu cầu. Như vậy hắn là như thế nào làm được bình an không có việc gì mà sinh hoạt ở liên bang, ngẫm lại, cũng chỉ có thể đủ dùng kinh ngạc cảm thán tới hình dung đi. Đế An thấy nàng tựa hồ ở suy tư, liền nói, lận tiên sinh từ trước đến nay chỉ là căn cứ chính mình yêu thích mà đi sự. Nói cách khác, hắn nếu là không thích người kia, khẳng định là sẽ không chế tác. Lạc thất thất kinh ngạc. Đúng là như vậy, nếu không phải hắn có thể tiếp thu nhân vật, hắn là tuyệt đối sẽ không cho chế tác. Đế An bổ sung nói, Lạc Thất Thất nghĩ chính mình phía trước tới thời điểm, chính mình mãi mãi đã dặn dò, như vậy ý tứ là nói, nếu hôm nay ta tới, hắn không thích ta, như vậy hắn cũng có thể sẽ không cho ta làm. Đế An trịnh trọng gật gật đầu, Lạc Thất Thất chỉ có thể đủ thở dài, nàng nên nói nàng may mắn sao? 2439724 V nàng kêu Lạc Thất Thất, Lạc Thất Thất nghĩ chính mình phía trước tới thời điểm, chính mình mãi mãi đã dặn dò, như vậy ý tứ là nói, nếu hôm nay ta tới. Hắn không thích ta, như vậy hắn cũng có thể sẽ không cho ta làm. Đế an trịnh trọng gật gật đầu. Lạc thất thất chỉ có thể đủ thở dài, nàng nên nói nàng may mắn sao. Đang lúc nàng đang nói lời nói khi, máy liên lạc lại vang lên. Lạc thất thất cầm lấy tới vừa thấy, thế nhưng là phó thiền hề. Thất thất, ngươi hiện tại ở nơi nào a? Phó thiền hề dò hỏi. Lạc thất thất trả lời nói, ta có chút việc, như thế nào? Nga, ta còn nói tìm ngươi đi ăn cái gì đâu? Phó thiền hề còn nói thêm kia không có biện pháp ta phải đem sự tình xử lý tốt lúc sau mới có thể đủ trở về chính ngươi đi trước đi cũng có thể đi tìm đồng đồng nàng khẳng định nguyện ý cùng ngươi cùng đi lạc thất thất cũng có chút tiếng đối bất quá nàng hiện tại là thật sự không có gì ăn uống cho nên nàng mời nàng chỉ có thể luyện chuyển từ chối ngươi ở nơi nào a phó thiện hề lại hỏi lạc thất thất nhìn xem chung quanh ta ở làm việc đâu thật sự là không thể đủ đi theo ngươi ai là cái dạng này Ta ngày hôm qua nhận thức ngươi, cho nên, ta muốn đem ta một cái ca ca cũng giới thiệu cho ngươi nhận thức. Phó Thiển Hề cũng chỉ có thể đủ ăn ngay nói thật. Lạc thất thất có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói, thật sự là xin lỗi, nếu không lần sau đi. Kia nào hành, ta đi tìm ngươi. Ca ca ta chính là rất bận, thật vất vả rút ra thời gian tới. Phó Thiển Hề đầy mặt nghiêm túc mà nói. Hào đi, ta ở Lạc thất thất đem địa chỉ nói cho nàng. Phó Thiển Hề lập tức cao hứng, ngươi chờ, ta thực mau tới tìm ngươi. Lạc thất thất gật đầu. Nàng là nghĩ, dù sao ngày mai chính mình thân phận cũng muốn công bố, còn không bằng sớm một chút liền đem sự tình đều nói cho nàng, miễn cho đến lúc đó lại nói, ngược lại là xấu hổ. Nàng lại nghĩ tới ngày hôm qua nàng nói rốt cuộc giúp ai sự tình. Phó Thiển Hề bên này cùng Lạc thất thất ước định hảo, bên kia liền cấp sở văn Hạo liên lạc. Nhị ca ca, không cần đi trường học. Chúng ta trực tiếp đi kia ra cửa hàng là được. Phó Thiển Hề đem địa chỉ nói một lần. Sở văn Hạo nghe được nàng nói như vậy. Có chút may mắn, nhưng ở nghe được nàng nói xong cái kia cửa hàng lúc sau, lập tức kinh ngạc, nàng có hay không nói cho ngươi, nàng ở nơi đó làm cái gì? Phó Thiện Hề nghi hoặc, "A, nàng chưa nói a ta như thế nào biết nàng ở nơi đó làm cái gì?" "Đó là lận trầm ngạo cửa hàng." Sở Văn Hạo nói. Phó Thiện Hề tuy rằng không biết địa chỉ, nhưng là đối với lận trầm ngạo lại là có ấn tượng, kia chính là một cái đặc biệt đặc biệt chết cân não một người. Xem ra Lạc Thất thất thân phận nhưng không đơn thuần là tư liệu mặt trên biểu hiện a. Sở Văn Hạo như vậy đến ra kết luận. Phó Thiển Hề cũng không rõ ràng lắm, liền nói, mặc kệ, dù sao đến lúc đó đi lúc sau sẽ biết. Sở Văn Hạo cũng chỉ có thể đủ gật đầu. Ra đây đi tìm ngươi. Phó Thiển Hề đồng ý. Hai người thực mau cùng nhau liền tới tới rồi Lạc Thất thất nơi cửa hàng. Lạc Thất thất nhìn thấy Phó Thiển Hề, có chút cao hứng, ngươi đã đến rồi a. Phó Thiển Hề gật đầu, kéo qua Sở Văn Hạo giới thiệu đến. Đây là ta nhị ca ca, đây là thất thất. Nhị ca ca. Lạc thất thất thiếu chút nữa phốc ra tới, thật là thực khôi hải xương hô A. Sở văn hạo sắc mặt tối sầm. Lạc thất thất cảm thấy chính mình làm như vậy tựa hồ không tốt lắm, liền thu liễm một ít, thực xin lỗi, ta thật sự là cảm thấy tên này quá thú vị. Sở văn hạo sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Phó thiện hề do hỏi lên, thất thất ta, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lạc thất thất cũng không che giấu, ta ở chỗ này chế tác lễ phục. Lễ Phó thiền hề kinh ngạc, còn tính toán nói cái gì, liền nhìn đến lận trầm ngạo đã đi tới. Lạc thất thất thấy hắn lại đây, liền lôi kéo phó thiền hề, vừa vặn, ngươi cũng giúp ta chọn chọn hình thức bái. Nàng là căn bản không biết bên này lễ phục diện mạo, muốn thật sự làm nàng đi tuyển, nàng tuyệt đối không có tự tin. Sở ra tiểu tử cũng tới. Lận trầm ngạo nhìn thấy sở văn hạo, thuận miệng nói. Lạc thất thất có chút lăng, sở ra tiểu tử. Lạc thất thất, ngươi tới thất thần làm cái gì, lại đây tuyển. Lận trầm ngạo thấy nàng còn ở thất thần, lập tức mở miệng hô. Lạc thất thất gật gật đầu, cũng không hề nghĩ nhiều, nói không chừng chỉ là một cái trùng hợp mà thôi, liền đem tâm thần đặt ở những cái đó lễ phục hình thức thượng. Phó thiển hề cũng đi qua đi, giúp nàng chọn lựa lên. Sở văn hạo lại nhìn lạc thất thất thân ảnh, ánh mắt có chút kỳ quái. Người này quả nhiên không phải người thường A. Người này lễ phục là lấy tới làm cái gì? Hắn muốn xác định. Lạc thất thất một bên nhìn hình thức, một bên được đến vấn đề. Liên nhìn về phía phó thiền hề, thiền hề, ta cũng cùng ngươi nói thật đi. Ta họ lạc. Phó thiền hề gật đầu, ta đương nhiên biết ngươi họ lạc à, lạc thất thất, ta lại không đốc. Lạc thất thất lại là vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ông nội của ta là đương nhiệm tổng thống. Ai, còn không phải là đương nhiệm tổng thống sao, cái gì, ngươi ra ra là đương nhiệm tổng thống. Phó thiền hề có chút hậu chi hậu giác mà nói. Lạc thất thất trịnh trọng gật đầu, sắc thật là như thế này, ta chế tác lễ phục, chính là vì ngày mai đính hôn. Phó Thiện hề mở to mắt, miệng cũng hơi hơi lớn lên, có chút không phục hồi tinh thần lại, nói cách khác, sở ca ca ngày mai muốn đính hôn đối tượng, là ngươi. Lạc thất thất gật đầu. Diệp Dinh Thu không biết tên tình địch, cũng là ngươi. Lạc thất thất lại lần nữa gật đầu. Sở văn hạo ở một bên tự nhiên cũng là nghe được, có chút cảm thấy thế sự vô thường. Trong lòng kinh ngạc không thôi, mặt ngoài lại là không có nửa điểm biểu hiện ra ngoài. Cái kia, ta cũng không phải muốn gặp ngươi. Chỉ là bởi vì ta mãi mãi phía trước vẫn luôn không có đem ta thân phận công bố đi ra ngoài, liền sợ ta sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa, chúng ta cũng là hôm qua mới nhận thức, cũng không có tìm được thích hợp cơ hội cùng ngươi nói. Lạc thất thất thấy Phó Thiển Hề còn ở kinh ngạc bên trong, lập tức giải thích lên. Phó Thiển Hề lắc đầu, không phải, người trước làm ta chấm rãi. Như thế nào sự tình trở nên như vậy phức tạp? Nàng thật sự là có chút không tin, liên bang thật sự như vậy tiểu. Như thế nào mọi người đều đụng tới cùng nhau? Sở Văn Hảo thấy Phó Thiển Hề còn chưa tin, liền nói, có thể làm lận tiên sinh ra tay làm lễ phục, liên bang có thể kêu nổi danh cũng liền như vậy mới nhà. Phó Thiển Hề lúc này mới yên ổn xuống dưới, hảo đi, liền tính là như vậy. Thất thất, ngươi thật là giấu ta hảo khổ. Nói, nàng nghĩ tới ngày hôm qua chính mình một phen lời nói, ngươi nghe được ta ngày hôm qua lời nói, sẽ không sinh khí đi. Lạc thất thất lắc đầu, đương nhiên không tức giận, ngươi cũng có chính mình sự tình, ta thực tán đồng ngươi nói. Phó Thiện Hề lúc này mới yên lòng, hảo đi, này hai việc liền như vậy triệt tiêu. Bất quá, nếu mặt sau Diệp Dinh Thu tìm ngươi phiền toái, ta cũng sẽ giúp ngươi. Thiện Hề. Sở Văn Hảo nghe nàng lời nói, rất là không tán đồng. Phó Thiện Hề lại nhất ý cô hành, nhị ca ca, ngươi đừng ngăn đón ta, chính là như vậy tưởng, ta mới không giúp Diệp Dinh Thu đâu. Lạc thất thất có chút cảm động, cảm ơn. Ai, chúng ta khách khí cái gì? Đến lúc đó ngươi nhiều làm kỷ niệm lão bản cho ta làm gọi món ăn ăn là được. Phó thiện hề nhưng thật ra phi thường hảo tống cổ. Cái kia, kỳ thật, kỷ niệm phía sau màn lão bản, là ta. Lạc thất thất còn nói thêm. Phó thiện hề chỉ có thể đủ dùng kinh ngạc cảm thán tới phát biểu chính mình cảm thụ. Thế nhưng là ngươi, nàng suy đoán đã lâu, đều không có nghĩ tới là nàng A. Quả thực là, về sau ngươi đến kỷ niệm ăn cái gì, không thu một chút vũ trụ tệ. Lạc thất thất còn nói thêm. Phó Thiện Hề lập tức cao hứng, kia nói định rồi A Diệp dĩnh thu sự tình, ta bảo đảm giúp ngươi. Sở Văn Hạo nhìn thấy hai người đã đạt thành chung nhận thức, trong lòng lại là một trận phức tạp. Chọn Hảo, liền cái này. Lạc thất thất đem tuyển tốt hình thức đều đưa qua. Lận trầm ngạo gật gật đầu, thu Hảo, ngươi ở chỗ này chờ, hai cái giờ lúc sau liền Hảo. Lạc thất thất đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao chính mình kế tiếp lại không có gì sự tình. Phó Thiện Hề vốn đang muốn tiếp tục bồi nàng, lại bị Sở Văn Hạo mang đi kia thất thất lúc sau lại tìm ngươi a phó thiện hề trước khi đi còn không quên nói chờ đến thượng phi hành khí sở văn hạo mới vẻ mặt ngưng trọng mà nói nếu không có ngoài ý muốn cái này lạc thất thất rất có thể là đại ca thích cái kia lộ thất thất như vậy xảo phó thiện hề lập tức kinh ngạc mà nói sở văn hạo gật gật đầu ta suy đoán hẳn là bất quá hiện tại còn không thể đủ phán đoán chờ đến trở về lúc sau ta đem nàng ảnh chụp cấp đại ca nhìn lúc sau mới có thể đủ xác định Phó Thiển Hề lại có chút kích động lên, kia nói như vậy, sở ca ca chính là cùng người mình thích đính hôn. Thật sự là không thể tốt hơn. Sở Văn Hạo lại nói nói, hy vọng như thế. Phó Thiển Hề rất là cao hứng, lộ thất thất là chính mình thực thích bằng hữu, theo sở ca ca cùng nhau, kia về sau đi ăn cơm gì đó, quả thực không thể càng phương tiện. Hai người thực mau liền về tới sở ra. Sở Văn Hạo vốn dĩ tính toán làm Phó Thiển Hề rời đi. Phó Thiện Hề lại nhất định phải biết lạc thất thất rốt cuộc có phải hay không nhất định phải biết lạc thất thất có phải hay không sở giật túc thích người, cho nên kiên quyết mà chạy xuống dưới. Sở Văn Hạo tìm được lạc thất thất tư liệu, nghĩ nghĩ, đem tên cấp ẩn tặng rồi, chỉ để lại một tấm hình, liền đi vào sở giật túc phòng. Trước khi đi, Sở Văn Hạo còn nhịn không được dặn dò nàng, chờ hạn, ngươi nhất định không thể lòi. Phó Thiện Hề trịnh trọng gật đầu, nàng như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Đại ca! Sở Văn Hạo đi vào! sắc mặt như thường. Sở Dật túc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, tiếp tục túi đầu làm chuyện của hắn. Đại ca, ta đi tìm cái kia lộ thất thất. Sở văn hạo cũng không so đo hắn không để ý tới, tiếp tục nói. Sở Dật túc rốt cuộc đem tầm mắt đặt ở hắn trên người, người tìm được nàng. Sở văn hạo lại không có nói thẳng, mà là đem phía trước kia trương hình ảnh triển lãm ra tới, đại ca, là nàng sao. Sở Dật túc nhìn cái kia hình bóng quen thuộc, tuy rằng có chút non lướt, Nhưng lại giành mạch chính là lộ thất thất. Sở văn hạo xem hắn biểu tình, liền đã biết đáp án. Các ngươi quả nhiên là tìm được nàng. Sở giật túc trong thanh âm mang theo không rõ cảm xúc, nàng hiện tại như thế nào. Nàng hiện tại sở văn hạo buồn tính toán nói, lại bị phó thiển hề lôi kéo một chút. Phó thiển hề cho hắn để cái ánh mắt, sau đó nói, chúng ta nhìn thấy nàng khi, nàng đang ở chế tác lễ phục. Sở giật túc như mày. Nghe nói ngày mai nàng liền sẽ cùng một người nam nhân đính hôn. Phó Thiện Hề còn nói thêm. Sở Dật Túc mặt vô biểu tình, cũng là ngày mai sao? Đại ca, kỳ thật, nàng kêu Lạc thất thất. Sở Văn Hạo nói ra. 2439725 V037 trước tiên chúc mừng. Nghe nói ngày mai nàng liền sẽ cùng một người nam nhân đính hôn. Phó Thiện Hề còn nói thêm. Sở Dật Túc mặt vô biểu tình, cũng là ngày mai sao? Đại ca, kỳ thật, nàng kêu Lạc thất thất. Sở Văn Hạo nói ra. Sở Dật Túc trên mặt biểu tình có chút khiếp sợ ngươi nói cái gì sở văn hạo đem hình ảnh thu lên cái này lạc thất thất cũng chính là ngươi trong miệng lộ thất thất nàng vừa lúc là đương nhiệm tổng thống cháu gái Ngươi ý tứ sở giật túc vẫn cứ là có chút khó có thể tin phó thiện hề buông tay tuy rằng ngươi không tin nhưng là sự thật chính là như vậy lạc thất thất chính là ngày mai muốn cùng ngươi đính hôn người sở giật túc trên mặt trừ bỏ khiếp sợ vẫn là dư lại khiếp sợ nàng biết không hắn chỉ hỏi vấn đề này đương nhiên không biết Bằng không vì cái gì sẽ cùng ngươi nói tách ra. Sở văn hảo nghĩ đến này, đột nhiên liền nói, ca, ngươi không thể đủ trước tiên nói cho nàng. Sở rất túc nhíu mày, hiển nhiên hắn không thế nào nguyện ý. Phó Thiển hề cũng cảm thấy không tốt lắm, thất thất là ta hảo bằng hưu A, như vậy gặp nàng, không tốt lắm đâu. Như thế nào không hảo? Ca, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn đến nàng kinh hỉ biểu tình? Hơn nữa chỉ có cả đêm, như thế nào cũng đến kiên trì. Sở văn hạo nhưng thật ra nghĩ tới phía trước đại ca vì lạc thất thất chính là ăn mà không biết mùi vị gì tẩm không an bình, lần này như thế nào cũng phải nhường nàng nhớ kỹ mới được. Sở rất túc rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Phó Thiện hề cũng trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không đi nói cho thất thất chuyện này. Tuy rằng có điểm ấy nấy, nhưng vì sở ca ca, vẫn là thôi đi. Bên này lạc thất thất căn bản không biết chính mình thân phận bại lộ sự tình, bắt được lễ phục lúc sau, thời gian đã không còn sớm, nàng lập tức trở về lạc ra. Nghĩ cái kia bác sĩ sự tình, thế nhưng còn không có tin tức, có chút bực bội lên. Ngày mai cũng coi như là nàng rất quan trọng nhật từ đi, cho dù không thế nào để ý, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy muốn chính mình ra ra cũng tham dự đến này bên trong tới. Chỉ là, nàng nhìn nhìn tuyên bố nhiệm vụ, căn bản không có người tiếp. Nàng thở dài, trong lòng có chút phiền muộn, nhưng vẫn là chỉ có thể tiếp tục xem đi xuống, hy vọng có thể tìm được người này. Liên ở nàng sắp từ bỏ là lúc, nhiệm vụ thế nhưng có người phát tới tân tin tức ta biết hắn ở nơi nào. người nọ chỉ là như vậy ngắn gọn mà viết nói. lạc thất thất lập tức kinh hỉ đến liên lạc người kia. người hảo, ta phía trước nhìn đến người nói người biết cái kia kỳ vọng, xin hỏi có thể hay không đủ đem cụ thể sự tình đều nói cho ta đâu. lạc thất thất nhanh chóng mà dò hỏi lên. Ngươi là người trong nhà sinh bệnh. người kia hỏi nói. lạc thất thất lập tức đáp lại qua đi. đúng vậy, thực xuất ruột. đột nhiên hôn mê qua đi, liền bác sĩ cũng tìm không thấy nguyên nhân. nếu ngươi biết hắn ở nơi nào. Có thể làm ơn ngươi, nhất định phải đem hắn cụ thể tin tức nói cho ta hảo sao. Nàng thật là phi thường hy vọng có thể tìm được người kia. Ngươi đã là thật sự như vậy muốn tìm được hắn, ta đây cũng liền đem tin tức nói cho ngươi đi. Hắn ở thế giới giả thuyết tên gọi kỳ vọng. Hắn tên thật kêu vu tín ngang. Người nọ thực mau mà trả lời ra tới. Tốt, cảm ơn. Lạc thất thất lại trả lời nói. Nhưng là, hắn sẽ không dễ dàng cho người ta xem bệnh. Rõ ràng mà đã biết nàng kinh hỉ người nọ vẫn là thực minh sắc mà nói cho nàng lạc thất thất sửng sốt lập tức nói ta biết có lẽ chuyện này rất khó nhưng là nếu hắn có thể trị liệu ta thân nhân mặc kệ là như thế nào đại giới ta đều nguyện ý trả giá ta đem hắn địa chỉ nói cho ngươi đi hết thảy đều đến dựa chính ngươi ngươi nọ nói tiếp theo lại đem địa chỉ cho nàng lạc thất thất nhìn cái kia địa chỉ trong lòng có chút rồi dám vừa mới bắt đầu nàng còn nghĩ chính là lập tức liền đi đem cái này bác sĩ tìm tới hiện tại nhìn địa chỉ Mới phát hiện người nọ thế nhưng không ở chủ tinh cầu Cảm ơn Lạc thất thất nói xong Vẫn là dựa theo phía trước theo như lời Đem kia bút tiền thưởng đánh vào người nọ giả thuyết tài khoản Rời khỏi thế giới giả thuyết Lạc thất thất nhìn cái kia địa chỉ Trong lòng vẫn là cân nhắc lên Hiện tại quá khứ lời nói Một là không thể đủ khẳng định có không tìm được cái kia bác sĩ Mà là nơi này qua đi cũng là mấy trăm cái năm ánh sáng khoảng cách Ít nhất phải tốn thượng mấy cái giờ Một đi một về Đến ngày mai khẳng định đều không nhất định có thể thành. Nghĩ như vậy, nàng cũng chỉ có thể đủ tạm thời mà từ bỏ. Ngày mai còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, nàng không thể đủ ném xuống. Đang ở nàng suy tư là lúc, bên ngoài lại truyền đến đế an nói chuyện thanh. tiểu thư nhị thiếu ra tới. Đế an ở ngoài cửa nói. Lạc thất thất có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đi ra môn, nhị thúc. Lạc thiên thành cười hướng nàng trao hỏi, thất thất ta. Nhị thúc, ngươi tới làm gì? Lạc thất thất đi xuống lâu. Lạc Thiên Thành ý bảo Lạc Vân Triệt đem đồ vật phóng hảo, rồi sau đó nói, đương nhiên là trước tiên cho ngươi chúc mừng một phen. Lạc Thất Thất nhiều như mày, nay có cái gì hảo chúc mừng. Lạc Thiên Thành tiến lên, đem nàng kéo qua tới ngồi xuống, nhị thúc biết ngươi không nghĩ đi đính hôn, nhưng là cũng có sự tỉnh tốt ra ngày mai ngươi là có thể đủ quang vinh mà vào chỗ Tổng thống, lớn như vậy một việc, như thế nào cũng đáng đến chúc mừng một chút đi. Lạc Thất Thất nghe được hắn nói như vậy, mày càng sâu, nhị thúc, ngươi biết đến. Ta đối tổng thống này đó căn bản là không biết. Hơn nữa, ngươi cũng biết ta bản lĩnh, như thế nào có thể đảm nhiệm tổng thống chi vị. Ở nàng ý tưởng, nàng căn bản là không thành thục, hơn nữa nàng cũng căn bản là không biết như thế nào cùng những cái đó quan viên giao tiếp, càng không thể đủ cùng quốc gia khác thành lập giao thoa, sao có thể hoàn thành hảo như vậy nhiệm vụ. Ai, ngươi cũng không thể đủ nói như vậy, mẫu thân nói khẳng định là có đạo lý. Nàng có thể cho ngươi đi làm, tự nhiên có nàng ý tưởng. Lạc Thiên Thành lời nói thâm thiế mà nói, Lạc Thất Thất lắc đầu, nhị thúc, ta biết, vị trí này vốn dĩ hẳn là ngươi. Nếu không phải nàng chặn ngang một chân, chính mình nhị thúc khẳng định đã ổn lấy vị trí này đi. Lạc Thiên Thành sắc mặt biến đổi, nhưng là thực mau liền khôi phục, Thất Thất, ngươi đang nói cái gì đâu? Tổng thống chi vị ngươi đi đảm nhiệm cùng nhị thúc đảm nhiệm có cái gì khác biệt? Hơn nữa nhị thúc không thể đủ đảm nhiệm, khẳng định cũng là có nhị thúc nguyên nhân. Nhị thúc Lạc Thất Thất nhìn vẻ mặt thông cảm chính mình nhị thúc trong lòng có chút rồi dám mãi mãi vẫn luôn làm chính mình để phòng hắn nhưng là nhị thúc vẫn luôn đều thực vì nàng suy nghĩ sao có thể sẽ là muốn hại nàng đâu nàng nghĩ như vậy liền đưa ra vấn đề nhị thúc là ta chiếm cứ ngươi vị trí ngươi có thể hay không hận ta à lạc thiên thành trong ánh mắt khói mù chợt lóe mà qua không chú ý căn bản là sẽ không biết hắn thở dài nói thất thất ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng nhị thúc nhị thúc nhìn đến ngươi có thể đi lên tự nhiên là phi thường cao hứng điểm này ngươi là không thể đủ nghi ngờ nhị thúc hơn nữa ngày mai ngươi thượng vị cũng yên tâm nhị thúc mấy năm nay nỗ lực khác không nói nhân mạch vẫn phải có đến lúc đó khẳng định sẽ không làm ngươi ném mặt mũi. lạc thất thất có chút cảm động nhị thúc cảm ơn ngươi cùng nhị thúc còn khách khí cái gì tới vân triệt đem đồ vật lấy lại đây lạc thiên thành hướng lạc vân triệt phân phó lên lạc thất thất tò mò mà xem qua đi lạc thiên thành nói nhị thúc biết ngươi thích kỷ niệm đồ ăn Cho nên liền kêu vân triệt đi mang theo một ít trở về. Đã trễ thế này, ngươi khẳng định còn không có ăn cơm đi. Lạc thất thất nhìn tản ra mùi hương đồ ăn, gật gật đầu. Lạc thiên thành đem đồ ăn bày biện hảo, thất thất, hảo hảo nếm thử. Không cần bởi vì không thích sự tình, làm chính mình cũng trở nên không vui. Lại như thế nào? Mấy thứ này luôn là muốn ăn. Lạc thất thất nghe, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp cực kỳ, nhị thúc, ngươi đối ta thật tốt. Lạc thiên thành có trong nháy mắt cứng đờ. Thực mau liền che giấu qua đi, thất thất, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Ngươi chính là ta đại ca hải tử, còn không phải cùng ta chính mình hải tử giống nhau. Nhị thúc năm đó là không biết ngươi, hiện tại đã biết, tự nhiên sẽ đối với ngươi tốt. Ngươi cũng có thể đem nhị thúc coi như phụ thân giống nhau đối đãi. Lạc thất thất gật gật đầu, gắp một ít đồ ăn, phóng tơi trong miệng, trong lòng cảm động đồng bột mà ra, nàng thật sự là không biết nên nói như thế nào. Nhị thúc, ngươi yên tâm, chờ đến những việc này qua đi. Vị trí này vẫn là sẽ còn cấp ra ra. Chờ đến ra ra về hưu, vị trí này khẳng định sẽ là của ngươi. Ta đối cái này tổng thống chi vị thật sự không thấy hứng thú. Lạc Thất Thất nghĩ nhị thúc đối chính mình tốt như vậy, tự nhiên cũng sẽ muốn đi giúp hắn. Lạc Thiên Thành nhíu nhíu mày, nói, "Thất Thất, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Những việc này tự nhiên sẽ có người thế ngươi suy xét." "Đúng rồi, ngày mai muốn xuyên lễ phục chuẩn bị tốt sao?" Lạc Thất Thất gật gật đầu, "Hôm nay đã làm tốt bao gồm nhận chức tổng thống cùng đính hôn thượng lễ phục, đều là chuẩn bị thỏa đáng. Này liên hảo, kia ngày mai nếu là có truyền thông dò hỏi ngươi tương quan vấn đề, ngươi có biết như thế nào trả lời? Lạc Thiên Thành lại hỏi. Lạc thất thất lắc đầu, mãi mãi có dạy ta, nhưng là vài thứ kia thật sự là quá nhiều, ta cũng không biết nên như thế nào đi làm. Nhớ tới liền cảm thấy áp lực rất lớn a hơn nữa mãi mãi còn chỉ là nói cho nàng một ít thực cơ bản vấn đề, kia vạn nhất có người hỏi xảo quyệt vấn đề. Nàng thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Trước kia cũng không phải không có xem qua một ít minh tinh, bị những phóng viên này bức cho thực thảm. Lạc thất thất ngẫm lại những người đó xấu hổ cảnh tượng, liền cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Mẫu chút là, đến lúc đó còn không biết những người đó sẽ lợi dụng quang nào viết chút cái gì. ngươi cũng không cần lo lắng, đến lúc đó nhị thúc cũng sẽ giúp ngươi. Nếu có không hiểu, nhị thúc tự nhiên cũng là sẽ giúp ngươi giải đáp. Lạc thiên thần nói. Lạc thất thất lập tức gật gật đầu, cảm ơn nhị thúc. Hảo, không cần tưởng vài thứ kia, ăn đi. Ăn nhiều một chút. Lạc Thiên Thành nói. Lạc Thất Thất nhìn về phía hai người, nhị thúc cùng Vân Triệt ca không ăn sao. Chúng ta đã sớm ăn qua. Chính là vì lo lắng ngươi, mới lại đây nhìn xem. Lạc Thiên Thành giải thích lên. Lạc Vân Triệt gật gật đầu. Ân. Lạc Thất Thất hiểu biết, càng là nắm chặt thời gian đem vài thứ kia ăn đi xuống. Hảo, ta ăn xong rồi. Lạc Thất Thất buông chiếc búa, nói, nhị thúc, đã trễ thế này. Ngươi cũng trở về đi. Ta chính mình sẽ có chính mình ăn bài, ngày mai khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Lạc Thiên Thành gật gật đầu, đứng lên, Vân Triệt đem mấy thứ này đều thu thập hảo. Lạc Vân Triệt lập tức động thủ. Nhị thúc, phóng, làm đế an tới là được. Lạc Thất Thất vội vàng ngăn đón bọn họ. Không được. Lạc Thiên Thành lệnh giọng cự tuyệt. 2439726. V038 Thất Thất đi lên sao. Lạc Thiên Thành gật gật đầu, đứng lên, Vân Triệt đem mấy thứ này đều thu thập hảo lạc vân triệt lập tức động thủ nhị thúc phóng làm đế an tới là được lạc thất thất vội vàng ngăn đón bọn họ không được lạc thiên thành lạnh giọng cự tuyệt nhị thúc làm sao vậy lạc thất thất bị hắn thanh âm hoảng sợ lạc thiên thành một bên ý bảo lạc vân triệt một bên nói mấy thứ này là chúng ta mang lại đây tự nhiên muốn đem nó xử lý rớt hơn nữa ngươi hôm nay như vậy mệt mỏi chạy nhanh đi nghỉ ngơi làm đế an cho ngươi thiết trí hảo thoải mái nghỉ ngơi hoàn cảnh Ngày mai nhất định phải bằng tốt trạng thái đi đối mặt. Lạc thất thất gật gật đầu, trong lòng có chút cảm động, hảo đi, kêu cảm ơn nhị thúc. Lạc thiên thành xua tay, đừng khách khí, ta đây cùng Vân Triệt đi trước, nếu ngươi có cái gì vấn đề, cũng có thể liên lạc ta. Lạc thất thất đáp ứng rồi xuống dưới, đưa hai người đi ra ngoài, mới trở lại trong phòng của mình. Lạc thiên thành thấy Lạc thất thất trở về lúc sau, mới vẻ mặt đến hung ác nham hiểm, sợ là ngươi đợi không được ngày mai. Phụ thân, bộ dáng này Lạc Vân Triệt muốn nói lại thôi. Lạc Thiên Thành căm tức nhìn hắn, ngươi như vậy mềm lòng làm cái gì? Không điểm gan dạ sáng suốt như thế nào làm đại sự, đừng giống cái nữ nhân giống nhau. Lạc Vân Triệt chỉ phải thu phía trước kia có chút ấy nấy tâm tình. Vừa mới dược tề nàng ăn xong đi đi. Lạc Thiên Thành lại hỏi. Lạc Vân Triệt gật gật đầu, đã bỏ vào sở hữu đồ ăn bên trong, nàng ăn nhiều như vậy, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Vậy là tốt rồi. Ngươi đi theo những người đó chào hỏi, ngày mai một khi có biến, liền lập tức để cử ta vì Tổng thống lạc thiên thành dặn dò nói đúng vậy lạc vân triệt ghi tạc trong lòng đi đêm này đó đồ ăn đều xử lý tốt ngàn vạn đừng lưu lại bất luận cái gì một chút dấu vết lạc thiên thành còn nói thêm lạc vân triệt được đến dặn dò liền đi xử lý lạc thiên thành lúc này mới yên tâm mà trở về trong lòng bắt đầu cao hứng ngày mai những người đó nếu là căn bản không có nhìn thấy lạc thất thất như vậy cảnh tượng định làm một hồi không tồi tiết mục mà lạc thất thất về tới phòng lúc sau cũng, cũng không có lập tức đi nghỉ ngơi Ngược lại là vào chính mình không gian, nhìn những cái đó vẫn như cũ biểu hiện ra quả lớn trồng chất cảnh tượng thực vật, nàng bắt đầu suy tư lên. Mấy thứ này khẳng định là muốn mang đi ra ngoài. Nàng mục tiêu là đem Mỹ thực phát dương quang đại. Nơi này nhiều như vậy thực vật, nếu có thể lấy ra đi, đương nhiên là đối nàng lớn nhất trợ giúp. Liên bang phòng thí nghiệm đào tạo ra tới vài thứ kia, thật sự là quá thưa thớt. Lạc thất thất tùy tay hái được cái quả đào. Bắt đầu rắc rắc mà cắn lên. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ đem mấy thứ này làm ra đi, cũng sẽ không bị người phát giác cái gì tới đâu. Lạc thất thất nỗ lực mà suy tư, mấy thứ này thật sự là quá mức đặc biệt, khẳng định sẽ đưa tới người khác chú ý. Lạc thất thất nghĩ đến đầu đều đau, chỉ có thể đủ từ bỏ. Tính, vẫn là trước qua ngày mai kia một quan rồi nói sau. Nàng suy tư, mấy thứ này có thể chứa được lâu như vậy, vẫn là trước đem nó thu hồi tới tương đối hảo. Lạc thất thất liền bắt đầu cố sức mà đem một ít đồ ăn ngắt lấy xuống dưới bỏ vào phòng nhỏ. Kết quả, này một lộng, chính là mệt đến chết khiếp. Nàng nghỉ ngơi một chút. Nâng lên nước suối bắt đầu uống lên lên. Chờ đến uống đến không sai biệt lắm, mới cảm thấy cả người mỏi mệt đều biến mất không thấy. Nàng có chút cảm khái, này đó nước suối khẳng định có khác công năng, bằng không như thế nào có thể nhanh như vậy khiến cho chính mình mỏi mệt biến mất đâu. Bất quá này đó đều không phải nàng có thể xác minh. Chỉ có thể đủ chờ đến về sau tìm được rồi thích hợp cơ hội, lại lấy ra đi xét nghiệm một chút nhìn xem trong đó thành phần hảo thu xong rồi những cái đó đồ ăn nàng lại lần nữa lấy ra một ít hạt giống bắt đầu ở trên đất chống gieo giống lên nếu có thể đủ đem một cái người máy lộng tiến vào thì tốt rồi lạc thất thất mệnh nằm liệt một bên lại cảm khái lên hiện tại trên cơ bản đều rất ít có địa phương sẽ dùng nhân lực đại đa số đều là thao tác máy móc nàng nhìn chính mình tay chỉ có nàng mới như vậy đáng thương thế nhưng dùng đôi tay xử lý mấy thứ này bất quá cái này ý niệm chợt lóe mà qua Nàng lại có chú ý Nàng hoàn toàn có thể thử xem đem bên ngoài đồ vật mang tiến vào A Cái này ý tưởng vừa ra Nàng liền đi ra không gian Tùy tiện chọn lựa một kiện tiểu nhân đồ vật Kết quả Nàng phát hiện nàng trong tay thế nhưng thật sự có Như vậy phát hiện làm nàng quá mức cao hứng Nếu khả năng Về sau nàng còn có thể đủ đem người mang tiến vào đâu Lại thử vài lần Nàng mới phát hiện Chính mình cũng, cũng chỉ có thể mang vật nhỏ đi vào Này cũng quá không đáng tin cậy đi chẳng lẽ lớn như vậy địa phương phải ta một người chậm rãi trồng trọt sao lạc thất thất hướng về xanh thẳng không chung cảm khái như vậy thiết kế không quá đáng tin cậy a bất quá nàng nhớ tới phía trước tựa hồ cảm giác được cái này không gian co tăng đại tình huống ý tứ chính là về sau cũng sẽ có trưởng thành không gian như vậy tưởng tượng nàng cũng yên tâm xuống dưới chỉ là không biết làm không gian tăng trưởng phương pháp là như thế nào thật là quá đáng tiếc nhưng nàng vẫn là quyết định gần nhất nhất định phải hảo hảo mà quan sát hạ Nhìn xem rốt cuộc này trong đó có như thế nào huyền bí. Mệt mỏi một trận, nàng cũng không hề nghĩ nhiều, ra không gian, liền nằm vào nghỉ ngơi khoang. Thế nhưng lập tức liền ngủ rồi. Ngay hôm sau, nàng là ở đế an thúc giục trung tỉnh lại. Tiểu thư, hiện tại đã là 6 giờ rưỡi, ngươi yêu cầu lập tức đổi mới quần áo, chờ đợi phu nhân đã đến. Đế an hướng về phía nàng nói. Lạc thất thất xoa xoa đôi mắt, mới 6 giờ rưỡi a 6 giờ rưỡi, chỉ là xử lý ngày trang dung, liền yêu cầu nửa giờ mặt khác phu nhân lại phân phó yêu cầu một giờ quá lại lần nữa tập luyện hạ phía trước có để qua vấn đề đế an đem sở hữu an bài đều nói một lần lạc thất thất tính tính chính mình lại ăn một chút gì thời gian thật đúng là không còn sớm nàng lập tức đứng lên hỏi chúng ta đây chờ hạ là trước tiến hành tổng thống nhận chức vẫn là đính hôn đâu đế an đem một bộ lễ phục đưa cho nàng giải thích nói dựa theo phu nhân phân phó ngươi sẽ đi trước gặp một lần nguyên soái cùng sở đại thiếu gia lúc sau sẽ cử hành đính hôn nghi thức sau đó lại tuyên bố ngươi tổng thống nhận chức vấn đề như vậy nguyên soái mới có thể đủ ở ngươi nhận chức thời điểm lấy càng tốt thân phận trợ giúp ngươi lạc thất thất kết quả lễ phục là một bộ màu đen váy trang sóng vai thêu phức tạp hoa văn tuy rằng nhìn như cùng thế kỷ hai mươi một trang phục tương tự nhưng nàng lại rõ ràng biết cái này quần áo tài chất chính là lợi dụng khoáng thạch xử lý lúc sau chế thành ăn mặc thoải mái nhưng có thể tạm thời ngăn cản trụ bình thường đạn pháo công kích là một kiện thật tốt phòng ngự phục sức Cầm quần áo mặc tốt lúc sau, lạc thất thất liền tiếp nhận rồi đế an kế tiếp một loạt xử lý. Mãi mãi, lạc thất thất gặp được lại đây Trang Thục Ninh. Trang Thục Ninh trên dưới đánh giá nàng, cũng không tệ lắm. Lạc thất thất chỉ có thể thở dài, nàng nhưng thật ra tưởng sai, chỉ là đế an đã thông qua chính tự, đem nàng toàn thân trên dưới tiến hành rồi xử lý, trên cơ bản nhìn không ra bất luận cái gì không thích hợp địa phương, ngay cả một sợi tóc, cũng đều ở nó nên ở địa phương. Đối với như vậy xử lý, lạc thất thất chỉ có thể đủ cảm khái đây là người máy cùng người thường khác biệt ta nghiêm cẩn bất quá mặc kệ nàng như thế nào cảm thán thời gian vẫn là ở tiếp tục hôm nay biểu hiện của ngươi rất quan trọng mặt khác lúc sau đức ni á đế quốc người khẳng định sẽ qua tới ngươi phải hảo hảo xử lý trang thục ninh nói lạc thất thất nghe thấy cái này đức ni á liền cảm thấy phẫn nộ nếu không phải cái này quốc gia đột nhiên nhúng tay chính mình căn bản sẽ không bị bức bách liên hôn nhưng thật ra nhìn thấy cái kia quốc gia người nàng nhất định sẽ không nương tay đang lúc trang thục ninh bắt đầu dò hỏi nàng vấn đề khi trang thục ninh máy liên lạc lại văng lên lạc thất thất ý bảo mãi mãi trang thục ninh mở ra máy liên lạc phát hiện là lạc thiên thành hơi hơi nhíu nhíu mày mẫu thân thất thất đi lên sao lạc thiên thành không giấu vết mà dò hỏi dựa theo hắn hiểu biết hắn mẫu thân đã về tới lạc gia khẳng định cũng thấy được lạc thất thất hiện tại bộ dáng thật là đáng tiếc hắn không thể qua đi nhìn thấy nàng kinh hoàng bộ dáng Ta đã sớm đi lên, mới không có như vậy lười. Lạc thất thất cũng nghe tới rồi Lạc Thiên Thành nói, lập tức trả lời qua đi. Thật là, thật đương chính mình không biết nặng nhẹ sao. Như vậy chuyện quan trọng, liền tính là nàng không muốn lên, cũng có đế an hảo sao. Thất thất. Lạc Thiên Thành bị nàng hoảng sợ. Lạc thất thất lập tức gật đầu, đương nhiên là ta a hơn nữa ta đã lên có hơn một giờ. Nếu ngươi là tính toán xem ta chế cười, vậy quên đi. Lạc thất thất cảm thấy chính mình thế nhưng bị người kéo tới cha cương. Thật sự là có như vậy một chút ít khó chịu đâu. Lạc thiên thành còn xem như lão đạo, lập tức thu chính mình kinh ngạc cảm xúc, lập tức nói, vậy là tốt rồi. Hào hào chuẩn bị. Nói xong, liền tắt đi máy liên lạc. Lạc thất thất bĩu môi, mãi mãi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta khởi không tới. Trang Thục Ninh cười cười, không có. Thật sự. Lạc thất thất không tin. Đương nhiên, đế an là nhất phụ trách quản gia. Trang Thục Ninh nói. Lạc thất thất cắn môi, hừ hừ. Tuy rằng khó chịu, nhưng tựa hồ còn nói chính là lời nói thật. Lạc Thiên Thành bên này lại không thế nào hảo, hắn lập tức kêu lên tới Lạc Vân Triệt. Ngươi là chuyện như thế nào? Có phải hay không mềm lòng, căn bản không có đem dược tề bỏ vào đi. Lạc Thiên Thành nhìn thấy hắn, chính là một trận trách cứ. Lạc Vân Triệt có chút không rõ, căn bản không biết hắn là có ý tứ gì. Phụ thân. Lạc thất thất thế nhưng chuyện gì đều không có. Lạc Thiên Thành nghĩ cái này, liền cảm thấy cực kỳ phẫn nộ sở hữu kế hoạch đều bị quấy rầy, không có khả năng a ta ngày hôm qua chính là thả ít nhất năm lần liều thuốc lạc vân triệt nghe thấy cái này tin tức cũng là thực giật mình rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi xác định ngươi là thả lạc thiên thành hỏi lạc vân triệt dùng sức gật đầu ta xác định là thả phụ thân người an bài sự tình ta sao có thể sẽ không đi làm đâu lạc thiên thành nhíu mày đó là cái gì phân đoạn xảy ra vấn đề chẳng lẽ bọn họ đã tìm được rồi phương pháp không có khả năng Phụ thân còn ở hôn mê bên trong, không có khả năng. Bất quá, hắn vẫn là không yên tâm, đối lạc vân triệt phân phó nói, ngươi đi tìm người, nhìn xem phụ thân có phải hay không thật sự còn ở hôn mê bên trong. Lạc vân triệt không dám chậm trễ, lập tức liền đi liên hệ lên tìm người. Lạc thiên thành bên này níu chặt mày, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Vì cái gì cái kia dược tề đối lạc thất thất không có nửa điểm tác dụng đâu. Hắn bắt đầu suy tư lên, chẳng lẽ là cái kia đồ ăn, không có khả năng 2439727 V39 phải dùng cả đời đi quên ngươi. Vì cái gì cái kia dược tề đối lạc thất thất không có nửa điểm tác dụng đâu. Hắn bắt đầu suy tư lên, chẳng lẽ là cái kia đồ ăn. Không có khả năng. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đều không thế nào khả năng. Dư lại phòng đoán, cũng chỉ có thể đặt ở lúc sau. Hắn lấy ra máy liên lạc, nói cho những người đó, vào chỗ khi, tận lực làm ra đại loạn tử. Lạc thất thất căn bản không có khả năng biết chờ đợi chính mình. Sẽ là như thế nào một hồi hỗn loạn? Nàng vẫn như cũ ở hồi phục như vậy như vậy vấn đề. Rốt cuộc. Thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Trang Thục Ninh lên tiếng. Lạc thất thất thiếu chút nữa rơi lệ, thật không dễ rằng a, Nàng đột nhiên phi thường hâm mộ nhà mình ra ra, có thể trả lời nhiều như vậy vấn đề. Cũng bởi vậy, nàng có ý nghĩ của chính mình, chờ đến ra ra hảo lên, Tổng thống Chi Vị vẫn là muốn còn cho hắn. Đến nỗi dư luận này đó, nàng căn bản là sẽ không đi quản lạc thất thất nghĩ thông suốt tâm tình tự nhiên cũng liền thả xuống dưới dù sao đem bác sĩ tìm được rồi ra ra liền sẽ hảo lên như vậy tính ra nàng cái gì tổng thống chi vị căn bản là không cần ngồi lâu lắm sao hảo lạc thất thất tâm tình trở nên có chút nhảy nhót lên trang thục ninh nhìn thấy nàng đột nhiên mà thay đổi tính tình tuy rằng nghi hoặc nhưng như vậy trạng thái mới là tốt nhất tới rồi nơi sân mặc kệ bọn họ nói như thế nào ngươi đều yên tâm có nãi nãi. trang thục ninh còn nói thêm Lạc thất thất dùng sức gật gật đầu, đã biết, có nãi lại thật tốt. Trang Thục Ninh trong lòng ngập lên một cổ không biết tên tư vị, nghĩ, chờ thêm mấy ngày nay, liền đem bọn họ phía trước theo như lời ước định đều nói cho nàng đi. Hai người thực mau tới tới rồi liên bang lớn nhất khách sạn không trung lầu các. Lợi dụng đặc thù kỹ năng, khách sạn phập phình ở không trung, chỉ cần đem phi hành khí khai đi vào là được. Toàn bộ khách sạn có gần ngàn tầng, Lạc thất thất hôm nay sở muốn tới đạt địa phương, chính là thứ 540 lâu trở lên mặt chính là trụ phòng phi hành khí ngừng ở chuyên môn thiết trí địa phương lạc thất thất đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, liền nói mãi mãi, ta đi trước tranh toilet trang thục ninh cũng thông cảm nàng liền nói, vậy ngươi nhanh lên thời gian lập tức liền phải đến 8 giờ rưỡi lạc thất thất gật gật đầu ở người máy dẫn rất hạ, đi tới toilet vị trí, lại không có nghĩ đến sẽ gặp phải quen biết người một thân thẳng âu phục, cùng bình thường không giống nhau anh Tuấn, như vậy hắn càng như là thường trưởng thượng ai phong một cõi tình anh làm nàng đều có điểm nhận không ra chín hai cơ s nghị nàng mở miệng ra thật vất vả mới hô lên cái này tự nàng muốn nói với hắn muốn nói cho hắn quá nhiều quá nhiều nhưng lại như thế nào nỗ lực đều là phí công ai làm nàng phía trước thế nhưng như vậy tàn nhẫn mà nói ra những lời này đó sở rất túc đương nhiên cũng là thấy được nàng lạc thất thất túi đầu nỗ lực thật lâu mới không đến nỗi làm chính mình quá mức yêu ớt như vậy xảo a Sở rất túc gật gật đầu. Cái kia, cái kia lạc thất thất muốn đi, nhưng là chân lại căn bản không nghe sai sử, Đã lâu không thấy. Sở rất túc rốt cuộc nói lời nói. Lại làm lạc thất thất lã trá rơi lệ. Lạc thất thất không biết muốn hình dung như thế nào tâm tình của mình, không thấy được hắn, trong lòng luôn là sẽ cảm thấy thiếu một khối, mà hiện tại gặp được, rồi lại muốn trốn rớt, không nghĩ muốn cho hắn nhìn đến chính mình yếu ớt, không nghĩ muốn cho hắn tới ảnh hưởng tâm tình của mình. Người sở rất túc đi lên trước, muốn lau nàng nước mắt. Lạc Thất thất lại một phen trụ bay hắn, rồi sau đó xấu hổ mà nói, à, ta tới nơi này, kỳ thật là đính hôn. Sở Dật Túc không nói gì. Lạc Thất thất khẽ cắn môi, kỳ thật, ta phía trước đều đã quên nói cho ngươi. Ta muốn đính hôn, kết hôn phỏng chừng cũng nhanh đi. Ngươi đâu? Cô ý thoải mái mà nói chuyện, chỉ có nàng chính mình mới biết được, mỗi một cái từ phải dùng bao lớn sức lực mới có thể đủ phát ra âm thanh. Sở Dật Túc không nói gì, chỉ là nhìn nàng. Lạc Thất thất nhìn xem mặt trên. Nỗ lực đem chính mình nước mắt thu hồi tới, ngươi đâu, có phải hay không muốn cùng ngươi vị hôn thê kết hôn? Cũng là, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi. 28 tuổi đại thúc ga không kết hôn làm cái gì? Thất thất sở giật túc kêu nàng. Lạc thất thất lại như là không có nghe được giống nhau. Ai, cũng là ta quá ngây thơ rồi. Chúng ta tuổi kém lớn như vậy, khẳng định không thích hợp, phía trước sự tình, thật sự là quá chậm trễ ngươi. Nhưng là yên tâm. Ta hiện tại sẽ không đi quấy rầy ngươi. Càng nói, Nước mắt liền càng thêm mãnh liệt. Sở giật túc đi lên trước, một tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Lạc thất thất lớn tiếng mà khóc lên, giống như là phải dùng nước mắt đem chính mình trôn vùi giống nhau. Như vậy, chính mình liền không cần suy nghĩ chính mình muốn đính hôn sự tình, cũng không cần suy nghĩ hắn lập tức muốn kết hôn. Sở hữu sở hữu nói, đều là trái lương tâm. Nàng một chút đều không nghĩ nói, nếu có thể, nàng thật sự rất tưởng, rất tưởng làm tâu nghị mang theo nàng rời đi, không bao giờ muốn xuất hiện. Nhưng là. Không thể, nàng lý trí ở nói cho nàng, không thể. Nàng có nãi nãi, nàng trên vai còn gánh vác liên bang trách nhiệm. Cho nên, nàng không thể đủ tùy hứng. Khóc đã lâu, nàng mới nghẹn ngào nói, Nghị, ngươi yên tâm, liền tính ngươi kết hôn. Ta cũng sẽ chúc phúc ngươi. Ngươi vị hôn thê xinh đẹp sao? Nhất định thật xinh đẹp đi. Hiện tại người đều thật xinh đẹp. Nghị, ta muốn đính hôn, ngươi cũng sẽ chúc phúc ta đi. Sở Dật túc chỉ là ôm nàng, gắt gao mà ôm không có trả lời. Lạc thất thất cũng không đi quản hắn không trả lời, chỉ là lo chính mình nói, người tốt xấu biết ngươi vị hôn thê là ai. Ta đâu, liền ta sắp muốn đính hôn đối tượng trông như thế nào cũng không biết. Nghị, ngươi nói hắn nếu là thật là một cái đầy mặt dâu quay nón đại hán nhưng làm sao bây giờ. Hắn như vậy già rồi, khẳng định đặc biệt mà xấu, cho nên mới sẽ không có người gả cho hắn. Nhất định là như thế này, hơn nữa hắn khẳng định kia phương diện cũng có vấn đề. Bằng không vì cái gì 28 năm bên người cũng chưa người. Nghị, nếu là mỗi cái đại thúc đều lớn lên cùng người giống nhau xoáy thì tốt rồi. Lạc thất thất cắn răng, một bên khóc, vừa nói. Chính là, ta hảo khổ sở. Cái kia không phải ngươi. Ta còn phải cùng hắn kết hôn. Lạc thất thất gắt gao mà nhéo sở giật túc câu phục Sở giật túc nghĩ phía trước đáp ứng rồi sự tình, vẫn là một chữ đều không có nói. Nghị, ta nói nhiều như vậy, ngươi có thể hay không chán ghét ta. Phía trước là ta lừa ngươi. Rõ ràng đáp ứng rồi muốn ở bên nhau. Chúng ta quan hệ thế nhưng còn không có ba ngày. Lạc thất thất đếm kỹ như vậy nhật tử, cảm thấy chính mình thật sự là quá thất bại. Rõ ràng mới biết được cho nhau thích, đảo mắt, liền phải ai đi đường đấy, cùng cũng không thích người kết hôn. Sẽ không? Sở rất túc rốt cuộc nói. Lạc thất thất ngầm đầu, xem hắn, nghị, ngươi nói câu ngươi chán ghét ta hảo sao. Hắn như vậy khoan hồng độ lượng. Làm nàng như thế nào có thể nhẫn tâm đi theo một cái không quen biết người đính hôn? Hắn như vậy nhường nàng, làm nàng như thế nào có thể quên mất hắn? Sở Dật túc mở miệng ra, rốt cuộc vẫn là không có nói ra. Lạc thất thất chính mình liền cười, nghĩ, ngươi vẫn là quá chính trực. Cho nên trái lương tâm nói luôn là nói không nên lời, đúng không? Nguyên nhân chính là vì là như thế này, chính mình mới có thể không bỏ xuống được a? Chính là, như vậy ngươi, chẳng lẽ muốn cho ta dùng cả đời đi quên ngươi sao? lạc thất thất gắt gao mà đẻ lại chính mình ngực đau xuyên tim mà đau đớn cho nên nói một chút nói một chút ngươi chán ghét ta chỉ cần ngươi nói ta là có thể đủ thanh thản ổn định mà rời đi nàng cũng sẽ không lại nghĩ nhiều xem như lừa mình dối người cũng muốn nói nàng đích kỷ cũng thế nàng chỉ là muốn một cái cho chính mình quên lý do một cái có thể cho nàng không hề đi tham niệm không hề đi vọng tưởng lý do chỉ thế mà thôi ta sở giật túc vẫn là không có nói ra lạc thất thất cắn môi Nghị, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy sẽ làm ta càng thêm thống khổ. Nàng thật sự hào hâm mộ, hào hâm mộ cái kia sắp muốn cùng hắn kết hôn nữ nhân, hào hâm mộ, hâm mộ cảm tình ép tới nàng có chút không thở nổi. Ta phải đi. Sở giật túc trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại là rộng lớn mạnh mẽ. Hắn nếu là lại chạm đi xuống, liền sẽ đem chân thật nói xuất khẩu tới. Lạc thất thất gật gật đầu, ta đã biết, bọn họ khẳng định cũng đang đợi ngươi đi. Ngươi hâu phục đều ước, ta cho ngươi lau, lau đi lạc thất thất cầm sát tay lụa bố bắt đầu chậm rãi chậm rãi cho hắn sát chỉ là kia xâm nhập nước mắt dấu vết lại căn bản không có nửa điểm biến mất dấu hiệu rốt cuộc sở dật túc cầm cánh tay của nàng ngăn lại nàng hành động nghị ngươi lôi kéo ta làm cái gì muốn lau khô bằng không ngươi vị hôn thê thấy khẳng định sẽ hoài nghi ngươi nàng không nghĩ muốn cho hắn không vui nếu có thể nàng hy vọng dùng chính mình sở hữu hạnh phúc đền bù chính mình đối người nam nhân này sợ tạo thành thương tổn không cần Sở Dật Túc lại nói nói, vẫn là ngươi hiểu biết nàng A. Lạc Thất Thất nói, đem trong tay lụa bố ném xuống, tính, cũng là ta nhiều chuyện, ngươi trở về đi. Sở Dật Túc gật gật đầu, xoay người rời đi. Lạc Thất Thất liền nhìn hắn rời đi bóng dáng, gắt gao mà bưng kín miệng mình, thằng đến hắn biến mất ở chỗ rẽ chỗ, ở ngồi xổm xuống thân, ôm lấy chính mình chân, gắt gao, giống như là lúc trước giấu ở góc chính mình, như vậy bất lực, như vậy khó chịu. Nàng kỳ thật một chút cũng không để bụng sắp đính hôn nam nhân sẽ là như thế nào, một chút đều không thèm để ý chỉ cần người kia không phải nghĩ, mặt khác cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Chỉ là, nàng lại là không nghĩ tới, chính mình thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Cũng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng vẫn là không có nhìn xuống. Hiện tại, chỉ còn lại có khóc thút thít, chỉ có khóc thút thít mới có thể đem chính mình khó chịu phát tiết đi ra ngoài đi. Hắn ăn mặc như vậy xoáy như vậy thích hợp âu phủ. Lại là đi theo một cái xa lạ nữ nhân kết hôn. Chính mình liền một cái người đứng xem đều không phải, thậm chí, liền hắn hôn lễ cũng không có biện pháp tham gia. Hiện tại chính mình, cần thiết muốn đánh lên 12 phần tinh thần, muốn đi nên đón kế tiếp càng thêm đại khảo nghiệm. Không cần suy nghĩ, lạc thất thất nói cho chính mình, không cần suy nghĩ hắn, không cần tưởng, không nghĩ mới sẽ không khó chịu, không phải sao. Lạc thất thất gắt gao mà cắn chính mình ngôi, ý đồ dùng như vậy đau đớn làm chính mình quên mất. Nhưng, Càng có rất nhiều phi công Đã lâu đã lâu nàng rốt cuộc đứng lên Đi vào toilet Nhìn pha lê thượng chính mình Đôi mắt đỏ rực Lạc thất thất cười cười Dùng thủy chậm rãi lau khô Giống như là muốn đem người kia lau giống nhau Chờ đến lau khô Nàng lại là phía trước cái kia lạc thất thất Không có bất luận kẻ nào quấy dày lạc thất thất Là sắp muốn đi đối mặt các loại khó khăn nữ chiến sĩ lạc thất thất 2439728 V0400 nghĩ giấu dếm Nhìn pha lê thượng chính mình Đôi mắt đỏ rực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 Hắn liền không nhịn xuống muốn đi ra ngoài. Ca, ngươi đáp ứng rồi. Hắn lại bị kéo lại. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Sở Dật túc cao mày, có chút chất vấn hắn vì cái gì sẽ xuất hiện. Sở văn hạo tin tưởng hắn sẽ không ở đi ra ngoài, liền nói thẳng nói, sớm tại các ngươi tương ngộ thời điểm, ta liền tới rồi. Không có đi nguyên nhân, chính là sợ ngươi sẽ nói ra tới. Sở Dật túc trên mặt không có cảm tình, không biết suy nghĩ cái gì. Ca, ta biết ngươi không đành lòng, nhưng là... Người phía trước đều đã đáp ứng rồi ta. Cho nên sở văn Hạo làm như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì đối với lạc thất thất có như vậy một chút toán trách, ở hắn đại ca như vậy nỗ lực mà trả giá ẩn nhẫn, nàng lại cái gì đều không làm, còn đem hắn đẩy ra, liền điểm này, liền không đáng tha thứ. Cho nên hắn muốn thay thế chính mình đại ca trừng phạt nàng, hắn như thế rõ ràng mà biết nhà mình đại ca là không đành lòng thương tổn nàng. Cho nên cái này ác nhân liền từ hắn tới làm. Ta biết, sở rất túc ngắn gọn mà đáp, Sở Văn Hạo thấy Lạc thất thất vào toilet, liền nói, Hảo, trước rời đi đi. Chờ tiếp theo định còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Sở rất túc gật gật đầu, xoay người rời đi. Sở Văn Hạo nhìn nhìn vẫn cứ ở toilet người, lưu lại một chút không rõ nguyên do biểu tình, cũng đi theo hắn rời đi. Mà bên này Lạc thất thất rửa mặt xong sửa sang lại Hảo lúc sau, liền hướng về ước định tốt địa phương đi đến. Mỗi một bước đều như thế mà rõ ràng, thật giống như là muốn lao tới pháp trường tử tụ, chậm rãi đi hướng tử vong. Rõ ràng, khắc sâu, lại là phản kháng không thể Ước định gặp mặt địa phương Là một cái phi thường đại nhà ăn Môn bị gắt gao đóng cửa Nhưng thiết trí cách âm hiệu quả cũng không rõ ràng Cho nên lạc thất thất đi qua đi thời điểm Còn có thể đủ nghe thấy thanh âm Quả nhiên là tuấn tú lịch sự a, Nhà mình mãi mãi thanh âm truyền ra tới lạc thất thất lộ ra một cái Không rõ nguyên do tươi cười Đẩy cửa ra, đi vào Lại là vẫn luôn trong đầu Không nghĩ muốn đi gặp bất luận kẻ nào Thất thất Ngươi như thế nào lâu như vậy mới đến? Nhìn thấy nàng đi vào tới, Trang Thục Ninh lập tức đi kéo nàng lại đây. Lạc thất thất không nói gì, vẫn như cũ trong đầu, cho dù biết rõ tử hình khó thoát, lại vẫn là muốn lại kiên trì một chút, kiên trì một chút. Đứa nhỏ này như thế nào còn thẹn thùng? Trang Thục Ninh thấy nàng thái độ, lập tức nói hòa hoan nói. Sở tước lộ ra sang sảng tươi cười, không có việc gì không có việc gì, nàng còn nhỏ sao, bình thường. Bọn họ cũng không đổi còn có rất dài thời gian có thể giao lưu. Lạc thất thất nghe bọn họ lời nói, trong lòng không biết là cái gì tư vị, nhưng cả người lại có chút cảm thấy không được tự nhiên, có một đạo ánh mắt vẫn luôn đều đặt ở nàng trên người. Nàng có thể tưởng tượng đến, nhất định là cái kia láo nam nhân. Nghĩ đến này, nàng trong lòng khó chịu lại dâng lên quá nhiều. Thất thất, tới, cho ngươi giới thiệu một chút, sở giật Tú. Trang Thục Ninh thấy nàng không phối hợp, chỉ có thể chính mình động thủ, đem nàng kéo lại đây, cưỡng bách nàng ngẩng đầu lên. Lạc thất thất mang theo một cổ hẳn phải chết tâm thái, nhìn qua đi, sau đó, nước mắt lập tức hạ xuống. Thất thất. Sở Dật túc kêu tên nàng. Lạc thất thất nước mắt vẫn như cũ ở hào hào mà rơi xuống. Sở Dật túc có chút đau lòng. Thất thất, xin lỗi, ta không nghĩ giấu dếm ngươi. Lạc thất thất không biết giờ phút này là như thế nào tâm tình, chỉ cảm thấy trong lòng kia một khối khuyết thiếu địa phương lại đầy, lại cảm thấy khiếp sợ, các loại phức tạp cảm xúc đều ở nàng trong đầu xoay quanh, làm nàng có chút vô thố lên trang thục ninh nhìn hai người trạng thái không đúng hỏi các ngươi nhận thức sở Dật túc lại duỗi tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực trong miệng lẩm bẩm thất thất thất thất lạc thất thất rốt cuộc nhịn không được bắt lấy hắn quần áo lại một lần lớn tiếng mà khóc ra tới sở hữu uy khuất sở hữu khổ sở sở hữu hết thể không tốt cảm xúc đều ở nàng tiếng khóc chung biến mất trang thục ninh nhìn cái này cảnh tượng vẻ mặt khó xử liền đem tầm mắt đặt ở sở tước trên người đáng tiếc vẫn như cũ không có được đến đáp án Sở tước cũng không biết đây là có chuyện gì. Lạc thất thất lại căn bản bất chấp những cái đó, chỉ là muốn gắt gao mà bắt lấy trước mắt người, muốn đánh hắn mắng hắn, muốn chất vấn hắn vì cái gì lừa chính mình, vì cái gì dấu dếm, lại cái gì đều nói không nên lời. Đã lâu lúc sau, nàng mới buông ra hắn, nghẹn ngào nhìn sở Dật túc, ngươi vì cái gì không nói. Sở Dật túc không có trả lời. Trang Thục Ninh lại mở miệng, thất thất, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chuyện này vẫn là từ ta tới nói đi. Sở văn hạo đem đề tài tiếp qua đi, sau đó đem sở hữu sự tình trải qua đều nói một lần. Cho nên, phía trước giật túc liền tính là bị nhốt lại, cũng muốn phản kháng nguyên nhân, chính là bởi vì lạc thất thất. Sở tức hỏi. Sở văn hạo gật đầu. Trang Thục Ninh cũng nhìn về phía nhà mình cháu gái, nói cách khác, thất thất, người phía trước vẫn luôn phản đối, không nghĩ liên hôn, cũng có hắn nhân tố ở. Lạc thất thất khóc xong, thấy ánh mắt mọi người đều ở trên người mình, tức khác cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng vẫn là gật gật đầu Xin lỗi, chuyện này là bởi vì ta Sở Dật túc đem nàng ôm ở trong ngực Đem sở hữu sai lầm đều gánh vác qua đi Chính là trách ngươi Cái gì đều không nói cho ta Hại ta như vậy thương tâm Lạc thất thức, thức nghe được hắn nói chuyện Lập tức tiếp đi lên Xem hắn như vậy, khẳng định đã sớm biết Nhưng là chính là gạt chính mình Cái gì đều không nói Nghĩ đến chính mình phía trước còn ở toilet trước ôm hắn khóc lớn Liền cảm thấy quẫn bách đến không được Ngươi là khi nào biết đến Lạc thất thất hỏi. Ngày hôm qua. Sở Dật túc trả lời. Vừa mới gặp được ta thời điểm, vì cái gì không nói. Lạc thất thất chất vấn. Sở Dật túc có chút xin lỗi mà nhìn nàng. Sở văn hạo lại nghe không nổi nữa, nữ nhân, là ngươi trước cùng ta ca nói tách ra đi. Lạc thất thất tưởng tượng đến cái này, chính mình cũng cảm thấy có chính mình nguyên nhân, nhìn về phía sở Dật túc, cho nên, đây là ngươi vì trừng phạt ta. Sở Dật túc lắc đầu. Sở hưu hết thảy đều là ta an bài. Nếu có cái gì muốn nói, liền tìm ta tới nói. Sở Văn Hạo lại nói nói. Hảo Hảo, chuyện này cứ như vậy qua đi. Hiện tại vẫn là chuẩn bị đi đối mặt truyền thông. Trang Thục Ninh nói. Sở Tước cũng gật đầu, các ngươi phía trước gân đoán chờ đến đêm hôm nay vượt qua lại nói. Hiện tại cũng không cần cho nhau hiểu biết. Lạc thất thất gật gật đầu, nhìn về phía Sở Dật Túc, cho hắn đệ một ánh mắt, ý tứ rõ ràng, lúc sau lại tìm ngươi tính sổ. Sở Dật Túc trên mặt bình tĩnh phi thường. Mấy người thực mau rời khỏi khách sạn, đi tới lớn nhất trên quảng trường. Đã sớm được đến tin tức, vẫn luôn chờ ở chỗ này phóng viên sớm mà liền vây quanh qua đi. Đương nhiên, Tổng thống cùng nguyên soái liên hôn, tự nhiên cũng đưa tới quá nhiều thị dân vây xem. Chờ đến mấy người lúc chạy tới, liền phát hiện toàn bộ quảng trường đã đứng đầy người, xem qua đi, đều là đen nghìn nghịt mà một mảnh. Nếu không phải đã sớm chuẩn bị tốt nơi sân, chỉ sợ mấy người ngay cả địa phương đều không có. Mấy người bị bảo tiêu đưa tới chính giữa. Tìm được thích hợp vị trí lúc sau ngồi xuống. Trang Thục Ninh cùng sở tức đồng thời đứng lên, hướng mọi người chào hỏi. Trang Thục Ninh lúc này mới nói, cảm tạ các vị tới tham gia thất thất cùng giật túc đính hôn nghi thức. Ở đính hôn nghi thức bắt đầu phía trước, nếu là các vị có cái gì vấn đề, có thể tận tình vấn đề. Chờ đến nghi thức chính thức bắt đầu khi, liền đình chỉ vấn đề. Vừa nghe đến lời này, phóng viên liền chờ không nổi nữa, trực tiếp hỏi. Xin hỏi, Lạc Tiểu Thư, trận này liên hôn? Có phải hay không bởi vì một ít chính trị thủ đoạn? Một cái phóng viên trực tiếp hỏi. Lạc thất thất nguyên bản chuẩn bị tốt đáp án ở biết sở giật túc là tâu nghị thời điểm, cũng đã mất đi ý nghĩa. Nàng đứng lên, chân thành mà nói, nếu các ngươi thật sự cảm thấy này chỉ là một hồi không có cảm tình liên hôn, vậy các ngươi liền chân chính sai rồi. Ta thích hắn, không phải bởi vì thân phận của hắn. Được đến như vậy trả lời các phóng viên hiển nhiên sẽ không đình chỉ, xin hỏi sở tiên sinh cũng là như thế này xem sao. Sở giật túc gật gật đầu, ta ái nàng, nguyện ý cùng nàng cùng nhau kháng hạ trách nhiệm. Ái, đứng ở trong đám người Diệp Dinh Thu khó mà tin được mà nhìn nam nhân kia. Hắn thế nhưng nói ái. Hoa, wow, sở ca ca thật là lợi hại, thế nhưng có lớn như vậy dũng khí. Phó Thiển Hề tự nhiên cũng sẽ không sai quá như vậy một hồi cho hay. Diệp Dinh Thu nhữ chặt mày, ngươi đã sớm biết. Phó Thiển Hề gật gật đầu, đương nhiên a, ta chính là đã sớm biết sở ca ca thích thất thất. Nay thật sự là quá hảo bất quá. Hai người cho nhau thích, thật là quá viên mãn. Diệp Dinh Thu gắt gao mà cắn nha. Nha, ta đều đã quên, ngươi không phải thích sở ca ca sao. Hiện tại không cơ hội. Phó Thiển Hề chính là thời khắc bắt lấy bỏ đá xuống giếng cơ hội, có thể đả kích đến Diệp Dinh Thu, đó là không thể tốt hơn sự tình. Diệp Dinh Thu không có trả lời, là thất thất là người nào. Nàng như thế nào trước nay đều không có biết người này tồn tại. Nàng nhất định phải hảo hảo mà cha cha, tuyệt đối không thể đủ dễ dàng mà làm nàng thực hiện được. Lạc thất thất đương nhiên chính là tổng thống cháu gái Nhi A ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao. Phó Thiển Hề cười nhạo mà nhìn nàng, không cần lừa mình dối người. Nàng không xứng với sở đại ca. Diệp Dĩnh Thu nhớ không nổi như vậy một người, đương nhiên cũng liền rõ ràng mà biết, lạc thất thất căn bản là không coi là cái gì nhân vật, một cái không đạt được gì nữ nhân, như thế nào có thể xứng đôi ưu tú sở đại ca. Vậy ngươi liền xứng đôi lạp. Dù sao ta là cảm thấy bọn họ đứng chung một chỗ rất xứng đôi. Phó Thiển Hề nhìn hai người nắm chặt đôi tay, tràn ngập hâm mộ. Diệp Dinh Thu không có trả lời, mà là bắt đầu điều động chính mình quan hệ, bắt đầu tìm tòi khởi lạc thất thất tin tức. Xin hỏi, lạc tiểu thư rốt cuộc có như thế nào đặc biệt năng lực? Chúng ta như thế nào một kia tin tức đều không có? Lại có phóng viên đưa ra vấn đề. Lạc thất thất trả lời nói, ta không phải cái gì đặc biệt nhân vật, nhưng là ở bên nhau chuyện này, không quan hệ thân phận, liền tính sở giật túc chỉ là một người bình thường, ta cũng sẽ yêu hắn. Nếu ta là một cái không đúng tí nào phàm nhân, ta tin tưởng, sở dật túc cũng sẽ yêu ta. Đây là nàng tự tin, đây là nàng có thể vì này tự hào đồ vật. 2439729 V041 ta nguyện ý. Lạc thất thất trả lời nói, ta không phải cái gì đặc biệt nhân vật, nhưng là ở bên nhau chuyện này, không quan hệ thân phận, liền tính sở dật túc chỉ là một người bình thường, ta cũng sẽ yêu hắn. Tương đối, nếu ta là một cái không đúng tí nào phàm nhân, ta tin tưởng, sở dật túc cũng sẽ yêu ta. Đây là nàng tự tin, đây là nàng có thể vì này tự hào đồ vật. Sở Dật túc nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo khẳng định. Lạc tiểu thư đang nói lời này thời điểm, không khỏi quá mức ích kỳ đi. Ngươi nhưng thật ra muốn làm người thường. Nhưng ngươi phía sau là toàn bộ liên bang. Ngươi sở đại biểu cũng là chúng ta liên bang nổi danh. Mọi người đều biết, lạc tiểu thư lúc sau khẳng định sẽ kế thừa lạc tổng thống vị trí, nếu chỉ là không đúng tí nào người thường. Như vậy, như thế nào làm mọi người tin phục? Một cái phóng viên lớn tiếng mà làm ra phản bác. Lạc thất thất nhữ như mày. Đại gia có thể nhìn một cái, trong tay ta chính là vừa mới được đến tin tức. Về chúng ta tôn quý hơn nữa thần bí lạc tiểu thư tư liệu. Lạc thất thất, bùi đường năm ba học sinh. Có thể tiến bùi đường, thực ưu tú đúng không? Nhưng là, lạc thất thất ở liền đọc hai năm chung, vẫn luôn lấy toàn hệ đếm ngược đệ nhất thành tích, miễn cưỡng duy trì việc học. Hơn nữa, từ lạc tiểu thư tinh thần lực thí nghiệm tới xem. Nàng cũng bất quá là so với người bình thường hơi chút ưu tú một chút. Người như vậy, như thế nào tới lãnh đạo liên bang? Như thế nào gánh vác khởi trách nhiệm? Vị kia phóng viên cầm lấy máy liên lạc, đem được đến tư liệu dùng hình ảnh tư liệu hiện ra cho đại gia. Tinh thần lực tiềm lực giá trị, b, thể năng tiềm lực giá trị, c, này một tổ thí nghiệm số liệu, cũng đủ làm tất cả mọi người biết. Như vậy một người, rốt cuộc tương lai có thể hay không có thành tựu, vừa xem hiểu ngay. Đồng bào nhóm. Ta biết các ngươi đều là nhân tử, nhưng là các ngươi thật sự có thể cho phép một cái người lãnh đạo không đúng tí nào sao. Cái kia phóng viên bắt đầu tuyên dương lên. Phía dưới vây xem người đều bắt đầu ngoe dục dịch, tựa hồ cảm thấy lời hắn nói phi thường có đạo lý. Phản đối lạc thất thất trở thành tổng thống. Không biết ai nói như vậy một câu. Tiếp theo, một cái, hai cái, ba cái. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu lớn tiếng mà hô lên nói như vậy. Lạc thất thất nhìn phía dưới cảnh tượng, có chút không biết nên làm như thế nào. Nàng phía trước căn bản không có dự đoán được những người này thế nhưng sẽ đem chính mình tư liệu cũng làm ra tới. Nên làm cái gì bây giờ? Nàng một chút cũng không nghĩ muốn đem chuyện này làm tạp. Tay lại bị gắt gao nằm lấy. Lạc thất thất quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến sở giật túc đưa cho nàng một cái kiên định ánh mắt. Lạc thất thất cắn răng, đứng lên, xin lỗi, ta biết như vậy kết quả làm các vị thực thất vọng. Nhưng, ta làm như vậy mục đích, kỳ thật là vì bảo hộ chính mình. Ánh mắt mọi người bắt đầu đem ánh mắt đều đặt ở nàng trên người. Phóng viên như như mày, ngươi không cần lại giải thích, này phân tư liệu đã đầy đủ mà thuyết minh tư chất của ngươi có bao nhiêu kém. Hắn tin tưởng, tinh thần tiềm lực giá trị mấy thứ này là tuyệt đối vô pháp sửa đổi. Chín hai cơ s Lạc thất thất kiên định mà nói, bởi vì ta thân phận đặc thủ, cho nên vẫn luôn đều không có bại lộ ra tới. Mà như vậy tin tức, cũng bất quá là nói nãi vì bảo hộ chính mình mà làm. Nếu khả năng... Có lẽ nãi nãi vinh viễn cũng sẽ không đem chính mình thân phận bại lộ ra đến đây đi. Nàng như thế kiên định mà tin tưởng. Chúng ta không tin, ngươi như thế nào có thể chứng minh tiềm lực của ngươi. Phóng viên không buông tay mà quát. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, ta biết này nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng, sự thật chính là như vậy. Nếu các ngươi không tin, như vậy ta có thể hiện tại liền tiến hành thí nghiệm. Sự thật thắng với hùng biện, chỉ cần đem chính mình chân thật năng lực nói ra, không có người sẽ hoài nghi. Thí nghiệm có người bắt đầu đồng ý. Lạc Thất thất nghiêm túc gật đầu, có thể. Xin hỏi ai có thể cung cấp thí nghiệm dụng cụ? Liên ở nàng nói chuyện thời điểm, Trang Thục Ninh cũng đã làm người đem máy trắc nghiệm cầm lại đây. kế tiếp chính là làm những người đó đều câm miệng cơ hội tốt nhất. Lạc Thất thất đem tay phóng tới thí nghiệm dụng cụ mặt trên. tất cả mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm kia máy trắc nghiệm mặt trên biến hóa. một phút lúc sau, thí nghiệm kết quả ra tới. thể lực tiềm năng giá trị, B, tinh thần tiềm lực giá trị. Tuy rằng không thể đủ đạt tới đủ để cho mọi người khiếp sợ nông nỗi. Nhưng tinh thần tiềm lực giá trị ép lại cũng là có thể làm tất cả mọi người trùn bước một cái cấp bậc. Cho dù thể năng thiếu chút nữa, nhưng khi đó hậu kỳ có thể để đi lên. Lạc thất thất nhìn phía dưới người, nhúng nhúng vai, cái này, bọn họ đều không có nói đi. Cái này thí nghiệm kết quả cũng không chân thật. Cái kia phóng viên còn chưa từ bỏ ý định, lại một lần mở miệng. Mọi người tự nhiên cũng không ngăn cản hắn, chờ đợi kế tiếp phát triển. Lạc thất thất có chút vô ngữ, chính mình đều đã một lần nữa thí nghiệm, đối phương vì cái gì còn hùng hổ do người. Ta nơi này có một cái mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới máy trắc nghiệm, không những có thể biểu hiện ra cấp bậc, thậm chí liền cụ thể trị số đều sẽ xuất hiện. Phóng viên lấy ra trong tay đồ vật. Lạc thất thất nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, chỉ là, cần thiết đến cẩn thận một chút, chỉ cần ngươi cái kia dụng cụ không có vấn đề, như vậy, ta liền có thể dùng ngươi dụng cụ thử xem. Nàng lại không nốc. Vạn nhất đối phương đem máy trắc nghiệm động tay động chân, chính mình chẳng phải là liền thí nghiệm không ra chính mình chân thật tiềm lực đáng giá. Đương nhiên có thể. Ngươi có thể tùy tiện tìm một người, sau đó làm hắn thí nghiệm. Phóng viên vẫn luôn đều không tin, nàng tinh thần lực như thế nào sẽ biến thành hét, liền vẫn luôn kiên trì. Lạc thất thất nhìn nhìn đen nhìn nghịt một mảnh, tùy tiện tìm một cái cách này vị phóng viên rất xa người, liền nói, ngươi khiến cho hắn thử xem đi. Bị chỉ vào người có chút kinh ngạc, ta. ân. Người cấp bậc là cái gì? Tinh thần tiềm lực giá trị C. Người nọ có chút ngượng ngùng mà nói. Mọi người đều minh bạch, người như vậy là không thích hợp làm cơ giáp loại tương quan công tác, liền cũng có thể đủ tha thứ. Hảo, chúng ta đây liền tới thí nghiệm một chút đi. Trước nói, thí nghiệm giá trị bằng không đến 500 tắc vì dây trở. 500 đến hai ngàn vì C, hai ngàn đến năm nghìn vì B, năm nghìn đến 1 vạn vì A, 1 vạn đến 2 vạn vì S. Phóng viên cũng coi như là quang minh chính đại. Đem phân loại trị số cũng đều nói một lần. Người nọ đem tay thả đi lên. Nửa phút lúc sau, trị số liền ra tới. 900. Quả nhiên là C. Lạc thất thất lúc này yên tâm, người mang lên đi. Trang Thục Ninh lại nhịu nhíu mày, cái này thí nghiệm quá mức tiến tiến. Tuy rằng đều là S, một vạn cùng một vạn chín chính lệnh, kỳ thật vẫn là có rất lớn khác biệt. Nếu là thất thất vừa vặn một vạn, chỉ sợ. Thất thất Trang Thục Ninh gọi lại đang muốn thí nghiệm Lạc thất thất. Lạc thất thất quay đầu lại nai nai. Làm sao vậy? Trang thục ninh lắc đầu. Nhìn phía dưới người. Hiện tại chỉ có thể đủ mặc cho số phận. Lạc thất thất thấy nàng không nói lời nào, cũng không hề dừng lại, đem tay thả đi lên. Nàng một chút đều không lo lắng, nàng như thế kiên định mà tin tưởng chính mình năng lực. Hơn nữa, bên cạnh có sở giật túc ở, vẫn luôn gắt gao mà nắm tay nàng, cho nàng lực lượng. Cho nên, nàng một chút đều không sợ. Thời gian ở một chút mà qua đi. Mỗi một giây đều vượt qua đến như thế gian nan. 10 giây, 9 giây, con số rốt cuộc xuất hiện, 18.950. Thế nhưng trực tiếp tới gần với sông S. Lạc thất thất thực bình tĩnh mà nhìn về phía cái kia phóng viên, người hiện tại không có vấn đề đi. Cái kia phóng viên cho dù không cam lòng, cũng không có cách nào, có được như thế cao tiềm chất năng lực, là hắn không thể đủ ở giao động. Cho dù không cam lòng, nhưng vẫn là chỉ có từ bỏ. Các vị, hiện tại, đối ta năng lực có không có nghi vấn. Lạc thất thất lớn tiếng mà hướng về phía phía dưới người hô. Nàng chính là như vậy tự tin. Diệp Dinh Thu cầm chặt tay, có chút không cam lòng. Cái này phóng viên một quá, cũng liền không có người lại đối lạc thất thất có bất luận cái gì nghi ngờ. Có được như vậy cao tư chất, nghĩ đến toàn bộ liên bang cũng không có gì người. Người như vậy, có thể lãnh đạo bọn họ, bọn họ tự nhiên không có gì nói. Mà lạc thất thất tuổi cũng trở nên không là vấn đề. Nếu không có vấn đề, kế tiếp, liền tiến hành đính hôn nghi thức trang thục ninh nhìn về phía phía dưới mọi người thở phào nhẹ nhóm cái này nhưng xem như vượt qua đi phía dưới người yên tĩnh một mảnh đính hôn nghi thức rất đơn giản hai người cho nhau giới thiệu qua sau đó là cho lạc thất thất mang nhẫn sở rất túc đem nhẫn đem ra nắm lấy lạc thất thất tay quỳ một gối xuống đất hỏi thất thất ngươi nguyện ý bồi ta cùng nhau vượt qua nhân sinh sao lạc thất thất kiên định mà nhìn hắn không có bất luận cái gì một tia do dự ta nguyện ý sở rất túc đem nhẫn lấy ra cầm tay nàng chỉ Chầm rãi đem nhẫn beo đi lên. Lạc Thất Thất đem có được thật lớn năng lượng nhẫn chỉ hướng không trung. Mọi người phát ra lớn tiếng mà hoan hô. Lạc Thất Thất lộ ra một cái tươi cười, ấm áp, hạnh phúc. Thất Thất. Sở rất túc đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Lạc Thất Thất rất là vừa lòng. Chiếc nhẫn này là dùng nhất cụ năng lượng khoáng thạch chế thành, tuyệt đối so với kim cương nhẫn càng có ý nghĩa, đương nhiên, giá trị cũng lớn hơn nữa. Quan trọng nhất chính là, nhẫn sở hàm năng lượng. Có thể ở mấu chốt thời khắc vì cơ giáp cung cấp năng lượng, đủ để cho cơ giáp mang theo chủ nhân chạy thoát nguy hiểm. Đây là ý nghĩa. Cảm ơn. Lạc thất thất vẫn là nói. Sở giật túc mà cúi đầu, ở nàng phát thượng rơi xuống một hôn. Lạc thất thất mỉm cười lên. Đính hôn nghi thức lúc sau, mấy người liền đi tới hội nghị nơi đại sảnh. Có đính hôn nghi thức thượng phong ba, nguyên bản phản đối người cũng đều có ý nghĩ của chính mình. Lạc thất thất thay cùng loại quân trang lễ phục, chậm rãi đi hướng mọi người trang thục ninh trong tay nắm chặt một quả chìa khóa trạng đồ vật nàng vẻ mặt nghiêm túc hỏi lạc thất thất từ hôm nay trở đi ngươi nguyện ý gánh vác toàn bộ liên bang trách nhiệm dẫn dắt mọi người dân đi hướng huy hoàng sao lạc thất thất sửng sốt gánh vác sở hữu trách nhiệm nàng thật sự có thể chứ nàng nhìn kia cái chìa khóa trong lòng có hoài nghi chính mình cái gì đều không biết cái gì cũng không biết thật sự có thể gánh vác khởi như vậy trọng đại trách nhiệm thất thất ta bồi ngươi sở rất túc ở nàng bên cạnh nhẹ giọng nói Lạc thất thất gật gật đầu, lớn tiếng mà nói, ta nguyện ý, vì liên bang phụng hiến ta cả đời. Trang Thục Ninh vừa lòng gật gật đầu, đem kia cái chìa khóa trịnh trọng mà đặt ở tay nàng thượng. Từ hôm nay trở đi, lạc thất thất đó là thứ 57 nhậm tổng thống. Trang Thục Ninh tuyên bố nói, lạc thất thất nắm chặt kia cái quan trọng nhất đồ vật, dùng sức gật gật đầu. Ra ra, ở ngươi không ở nhật tử, liền từ thất thất thay thế ngươi, gánh vác khởi này phân gian khổ nhiệm vụ đi. 24 v không hai các ngươi liền từ ta cái này tiểu nha đầu tới tiếp đãi thất thất chúc mừng ngươi chín hai cơ s lạc thiên thành đi lên trước tới hướng nàng nói lạc thất thất lộ ra một cái mỉm cười cảm ơn nhị thúc cùng ta khách khí cái gì mẫu thân kế tiếp nếu yêu cầu ta trợ giúp có thể trực tiếp tới tìm ta lạc thiên thành nói trang thục ninh gật gật đầu trên mặt biểu tình cao thâm khó đoán lạc thiên thành liền đi xuống đài lạc thất thất nhìn nhà mình nhị thúc trong lòng cũng là tràn ngập cảm kích có hắn kia phiên lời nói những cái đó phía trước mang theo địch ý người ánh mắt trở nên hỏa hoãn rất nhiều mà đức nhi á người tự nhiên cũng tới liên bang là không ai sao thế nhưng kêu một tiểu nha đầu lại đây đức nhi á người tương đương cao ngạo mà nói lạc thất thất liếc mắt nhìn hắn ngươi chẳng lẽ không biết liên bang nhiều nhất chính là người sao chỉ là nước miếng là có thể đem người chết bới hơn nữa a ngươi cũng là không biết ta liên bang kỳ thật có bộ đặc biệt quy củ lạc thất thất nghe lời hắn nói Tức khắc nghĩ tới phía trước trước kia học bài khóa khi điển cố chiến quốc tiến tử nhưng chính là như vậy bị đối đãi Lúc này đây, nàng hoàn toàn có thể dùng giống nhau thủ đoạn sao. Trang Thục Ninh nguyên bản tính toán giải thích, nhưng nghe đến lộ thất thất nói như vậy, cũng đè ép xuống dưới, yên lặng nghe nàng lời nói. Cái gì đặc biệt quy củ? Đức Nhi Á người bắt đầu tò mò. Lạc thất thất cười cười, liên bang luôn là có như vậy như vậy quốc gia lại đây, mỗi ngày đến nhiều vội ai cho nên, có an bài một bộ chính mình đọc hưu tiếp lưu trình cấp bậc càng cao quốc gia, liền từ địa vị tối cao người tới tiếp đãi. đương nhiên cấp bậc càng thấp quốc gia, tự nhiên từ địa vị thấp nhất người tới đối đãi. cho nên sao các ngươi liền từ ta cái này tiểu nha đầu tới tiếp đãi. đức ni á người vừa nghe, lập tức phẫn nộ rồi. ý tứ này là, bọn họ quốc gia cấp bậc thấp. tiểu nha đầu, ngươi đừng cho là ta sẽ không động thủ. đức ni á người lớn tiếng mà nói, lạc thất thất làm ra cái đảo lỗ thay động tác, ta biết ngươi muốn động thủ, không ngừng động thủ khả năng liền chân đều phải động đâu, Bất quá đâu, người đi vào nơi này thời điểm, chúng ta đương nhiên cũng là chuẩn bị tốt. Cho nên a, mặc kệ ngươi là động tay động chân động đầu, chúng ta đều không lo lắng. Đức Nhi Á quan viên bị tức giận đến không được. Còn hảo hắn bên người có bình tĩnh người. Đại nhân, vẫn là trước đem chính sự nói. Ngươi nọ chính là lo lắng, vạn nhất lại tiếp theo, nhà mình đại nhân tuyệt đối sẽ tức giận đến hộp máu. Đức Nhi Á hừ một tiếng, thiếu chút nữa bị ngươi cái này nha đầu mang đi qua. Thế nào, các ngươi suy xét đến ra sao? Cái kia tinh cầu buôn bán hiệp nghị khi nào ký kết? Lạc thất thất cười cười, ký kết. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Tiểu nha đầu, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đức Nhi Á quan viên lớn tiếng mà kêu lên. Lạc thất thất thu trên mặt trêu đùa ngữ khí, vẻ mặt đứng đắn mà nói. Như vậy, ta hiện tại liền nói cho ngươi. Cái kia tinh cầu, đừng nói là hiện tại, chính là tương lai 200 năm trong vòng. Ta, liên bang, đều sẽ không bán cho ngươi 200 năm, cái kia tinh cầu tài nguyên khẳng định đã sớm bị khai thác xong rồi. Liên bang là chuyện như thế nào? Như thế nào liền không có một người tới nói sao? Chỉ bằng một tiểu nha đầu ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Đức Nhi Á quan viên phẫn nộ mạc đê Sở tước đi lên trước tới, thất thất ý kiến, cũng là tao ý kiến. Mặt khác đã quên nói cho ngươi. Thất thất hiện tại chính là đương nhiệm tổng thống. Lạc thất thất vẻ mặt cao ngạo mà nhìn bọn họ. Các ngươi, Hảo, các ngươi đều chờ. Đức Ni Á quan viên tức muốn hổc máu mà nói. Lạc thất thất buông tay, không cần chờ. Ta tưởng ngươi mang lại đây người sớm đã đã không có bóng dáng đi. Nàng nhìn về phía sở Dật túc, trong ánh mắt dò hỏi. Sở Dật túc gật đầu, con đường cuối cùng người đã giải quyết. Đức Ni Á người một liên lạc, mới phát hiện thượng bọn họ bộ. Đối phương thế nhưng không có an bài quân đội, mà là trực tiếp cũng dùng dòng binh đoàn, cho nên mới đáp đến bọn họ trở tay không kịp. Nay chỉ là bắt đầu, cái này địa phương. Một ngày nào đó sẽ là lánh địa của chúng ta. Đức Ni Á quan viên lưu lại lời nói tới. Lạc thất thất cười cười, kia thật đúng là ngượng ngùng, ngươi phỏng trừng là nhìn không tới. Đức Ni Á quan viên bị tức giận đến chết khiếp, nhưng hiện tại đã không có lợi thế, cũng chỉ có thể đủ rời đi. Lạc thất thất thực vui vẻ mà hướng hắn phất tay. Làm được không tồi. Sở tước khó được nói. Lạc thất thất có chút ngượng ngùng lên, gãi đầu phát, ta cũng chính là theo ý nghĩ của chính mình làm. Đức Ni Á người chính là một đám cường đạo. Ta mới lười đến cùng bọn họ giảng đạo lý đâu. Đối với những người này, chọn dùng trực tiếp nhất biện pháp mới là tốt nhất. Hảo, có thể tan. Sở tước hướng mọi người phân phó lên. Lạc thất thất liền tính toán đi theo trang thục ninh rời đi. Thất thất. Sở rất túc lại đem nàng ngăn cản. Lạc thất thất quay đầu lại xem hắn. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Sở rất túc hỏi. Lạc thất thất ra vẻ sinh khí mà nói, kia xem ngươi chuẩn bị đồ ăn có đủ hay không mỹ vị. Nói xong lời này. Nàng liền không hề đi để ý tới, đi theo nhà mình mãi mãi rời đi. Đến nỗi chuyện khác, này liền không phải nàng đi quản. Dù sao có như vậy nhiều người đều sẽ giúp nàng xử lý. Trở về lạc ra, lạc thất thất mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến hôm nay trải qua này đó, thật sự là cảm thấy quá mạo hiểm. Tuy rằng nàng nói chuyện nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng chỉ có nàng biết, nếu không phải con đường cuối cùng người một lần là bắt được Đức Ni Á phái tới người, nàng căn bản là không có tư cách đối lập. Mà nếu không có chính mình mãi mãi cùng sở nguyên xoáy tòa chấn, nàng chỉ sợ cũng không dám như vậy tùy tiện mà nói chuyện. Chính là bởi vì biết không quản chính mình nói gì đó, bọn họ đều sẽ giúp chính mình giải quyết, cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, có nghị ở, sở hữu sự tình cũng đều không là vấn đề. nghĩ đến tâu nghị, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Tâu nghị, sở giật túc. Giật túc, tâu nghị. Nàng phía trước thế nhưng căn bản không có nghĩ tới vấn đề này. Hơn nữa hai người đều là 28 tuổi, như vậy xảo. Cố tình, nàng đều không có nghĩ tới vấn đề này. Lạc thất thất càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thật sự là quá sơ ý. Bất quá, chủ yếu là bởi vì hai người trùng hợp tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, cho nên nàng căn bản là không có nghĩ tới vấn đề này. Ân, chính là nguyên nhân này, nàng an ủi chính mình. Thất thất, kế tiếp vất vả ngươi. Trang Thục Ninh hướng Lạc thất thất nói, chuyện sau đó nàng cũng không có cách nào vẫn luôn bồi nàng xử lý. Lạc thất thất nhìn chính mình mãi mãi, mãi mãi, ta đã tìm được rồi bác sĩ. Quá hai ngày ta liền đi thỉnh hắn lại đây. Chỉ cần hắn tới, ta là có thể đủ cứu ra ra. Trang Thục Ninh nhìn nàng, hài tử, mãi mãi xin lỗi ngươi. Mấy năm nay tới, cũng không có cho ngươi tối ưu chất sinh hoạt, ngược lại là yêu cầu ngươi đi gánh vác này đó trách nhiệm. Lạc thất thất xua xua tay, mãi mãi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ngươi có thể vẫn luôn bồi ta, với ta mà nói, chính là lớn nhất hạnh phúc. Hơn nữa. Những việc này ta cũng chỉ là tạm thời. Dù sao ta nói, chỉ cần ra ra vừa tỉnh, cái này tổng thống chi vị, còn sẽ là của hắn. Trang Thục Ninh như mày. Lạc thất thất chạy nhanh nói, Nãi nãi, ngươi biết ta vẫn luôn là một cái thích tự do người, nhưng không trói quen bị mấy thứ này trói buộc. Ngươi một ngày nào đó sẽ tiếp thu vị trí này. Trang Thục Ninh nói, Lạc thất thất lắc đầu, kia cũng đến chờ đến ra ra đương đủ rồi a, Chờ đến chính mình đương thời điểm, ít nhất là 30 năm sau. Khi đó nàng, nói không chừng đã sớm tìm được rồi mặt khác người thừa kế cũng không nhất định A. Nàng ban tính thật sự là đánh đến thật tốt quá. Trang Thục Ninh lấy nàng không có cách nào, nhưng là ngươi kế tiếp học tập trung cần thiết hơn nữa mặt khác chương trình học. Lạc thất thất nghe, mãi mãi, không đến mức đi. Trang Thục Ninh nghiêm túc gật đầu, chờ đến ngươi yêu cầu thời điểm, liền tới không kịp. Lạc thất thất chỉ có thể đủ vẻ mặt đau khổ, hảo đi hảo đi. Nhưng là có thể hay không sau này kéo dài A. Mấy ngày này nàng thật sự rất bận rất bận hảo sao. Học kỳ sau bắt đầu. Trang Thục Ninh vẫn là tung khẩu. Lạc thất thất lúc này mới vừa lòng, cảm ơn mãi mãi, ngươi đi bổi ra ra đi. Ta bên này hoàn toàn không có nửa điểm vấn đề. Chính ngươi chú ý, nếu là có cái gì vấn đề, nhất định phải liên lạc ta. Trang Thục Ninh vẫn là dặn dò nói. Đương nhiên đương nhiên. Lạc thất thất có lệ nói. Trang Thục Ninh nhìn nàng, âm thầm hạ quyết định, vẫn là đem nhìn chầm chầm chuyện của nàng giao cho Sở giật Túc hảo. Chỉ có đứa nhỏ này mới có thể làm nàng yên tâm a Lạc thất thất nhìn thấy chính mình mãi mãi rời đi, lúc này mới lỏng một mồm to khí. Đế An. Lạc thất thất gọi tới chính mình quản gia. Đế An đi lên trước, đại nhân. Lạc thất thất nhíu mày, ngươi như thế nào sửa miệng? Bởi vì ngươi thân phận có biến. Đế An nói. Lạc thất thất nhíu mày, đừng đừng đừng, ngươi phía trước như thế nào kêu ta, hiện tại vẫn là thế nào đi? Bằng không ta sẽ không thói quen. Cái gì đại nhân? nói được nàng giống như thật sự rất lợi hại bộ dáng nhưng là chỉ có nàng chính mình biết nàng bất quá là cáo mượn oai hồn mà thôi không có chính mình mãi mãi chính mình cái gì đều không phải đương nhiên nàng cũng không cảm thấy này có cái gì không tốt dù sao nàng mục tiêu chỉ có một phát huy chính mình mỹ thực lạc thất thức nghĩ tìm được bác sĩ lúc sau việc đầu tiên chính là muốn mở rộng kỷ niệm quy mô nhưng là chỉ là như vậy cũng không được mỹ thực chỉ là dựa vào tiệm cơm cũng không đáng tin cậy Nàng muốn chân chính mà đem Mỹ thực dung nhập đến mọi người trong sinh hoạt. Tuy rằng nàng biết thực gian nan, nhưng là vẫn là muốn thử xem. Đang ở nàng suy tư khi, máy liên lạc lại vang lên. Lạc thất thất cầm lên, phát hiện là hướng ly đồng. Đồng đồng. Lạc thất thất có chút cao hứng mà chuyển được. Chúc mừng ngươi. Hướng ly đồng tự đáy lòng mà nói. Lạc thất thất cười đến thực vui vẻ, cũng không có lạc. Ngươi phía trước không phải thực kháng cự sao. Còn nói nhất định không thể đủ gả cho lão nam nhân. Hướng ly đồng cố ý mà nói. Lạc thất thất một đốn, lập tức sửa đúng nói, ai ai ai, ngươi lời này cũng không thể đủ nói nữa. May mắn giật túc không biết, nếu là đã biết, ta khẳng định chạy không được. Lạc thất thất cảm thấy, đối phương nếu là biết chính mình đem hắn như vậy hình dung, nhất định sẽ tức giận phi thường. Hảo đi hảo đi, ta khẳng định không nói. Hướng ly đồng nói, lúc này mới hảo, ngươi nhưng nhất định phải đáp ứng ta. Lạc thất thất nói, hướng ly đồng gật gật đầu, đương nhiên. Bất quá ngươi có cái gì khó khăn vẫn là yêu cầu nói cho ta. Ân, ngươi chính là ta tốt nhất bằng hữu A. Lạc Thất thất đáp. Đúng rồi, ngươi ra ra sự tình thế nào? Hướng Ly đồng hỏi. Hai bốn ba chín bảy ba một. không bốn ba đưa ngươi đi trường học. Đúng rồi, ngươi ra ra sự tình thế nào? Hướng Ly đồng hỏi. Lạc Thất thất thở dài, còn không biết đâu. Bất quá bác sĩ đã tìm được ở địa phương nào? Vậy là tốt rồi. Hướng Ly đồng nói. Lạc Thất thất gật gật đầu hy vọng có thể thuận lợi đi tuy rằng nói là tìm được bác sĩ nhưng là hắn thật sự có thể nhìn ra cái gì tật xấu cũng là không thể đủ khẳng định hơn nữa vừa nhớ tới phía trước người kia nói hắn trị liệu hoàn toàn xem người tức khắc cảm thấy đau đầu người cũng không cần lo lắng tổng thống đại nhân nhất định sẽ cắt nhân tự có thiên tướng hướng ly đồng an ủi nàng ân lạc thất thất cũng không hề dối rắm người hảo hảo nghỉ ngơi hôm nay nhất định rất mệt hướng ly đồng chỉ là nhìn hình ảnh Liền cảm thấy khẳng định đặc biệt vất vả, như vậy nhiều người, nhìn liền cảm thấy áp lực thật lớn. Hảo. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Lạc thất thất trả lời nói. Ngủ ngon. Lạc thất thất tắt đi máy liên lạc, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không cần đi loạn tưởng những cái đó sự tình, dù sao chính mình đều là có thể hoàn thành. Cần gì phải lo lắng đâu. Sự tình tổng hội xử lý. Ngủ. Nàng nói, liền hướng nghỉ ngơi khoang nằm. Hôm nay thật sự là quá vất vả. Một đêm mộng đẹp, tỉnh lại khi, nàng mê mang chúng phát hiện có người ngồi ở chính mình bên cạnh, tức khắc hoảng sợ. Sớm. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất lay nghỉ ngơi khoang vết tường, ngươi là vào bằng cách nào? Đế an cho phép. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất vẻ mặt bi phẫn, sao có thể, không phải nói với hắn quá, không cần người nào đều bỏ vào tới sao? Ân. Sở Dật túc phát ra một cái đơn âm tiết tử. Lạc thất thất liên tục xua tay, tính, ngươi như thế nào sớm như vậy? Không còn sớm, đứng lên đi." Sở Dật Túc nắm lấy tay nàng, Lạc Thất Thất cảm thấy có chút mặt đỏ, ho nhẹ một tiếng, "Hảo đi, ngươi trước đi ra ngoài, ta thay quần áo." Sở Dật Túc chớp chớp mắt, "Uy, ngươi không phải là thật sự không tính toán đi thôi?" Lạc Thất Thất khiếp sợ, "Chúng ta là vị hôn phu thê." Sở Dật Túc ngắn gọn mà nói, "Kia, kia cũng là không kết hôn." Lạc Thất Thất lắp bắp mà giải thích, "Còn, còn không có định ra tới đâu." Sở Dật Túc khẽ to mày, Đây là cái gì? Hắn lôi kéo tay nàng chỉ. Lạc thất thất cuốn quít giải thích, chỉ là đính hôn, đính hôn, còn không có kết hôn. Sở Dật túc vẫn như cũ kiên trì. Đế An. Lạc thất thất lớn tiếng mạc ê Đế An nhanh chóng đi đến, thiểu thư. Đế An, đem hắn mang đi ra ngoài. Lạc thất thất cảm thấy chính mình thật sự là không có bại lộ phích, cho nên vẫn là không hảo cho người ta thấy được. Đế An tìm tòi trong chốc lát, trả lời, căn cứ liên bang pháp luật sở tiên sinh có tự do xuất nhập ngươi phòng quyền lợi chín hai cơ s kia không thể đủ đem hắn mang đi ra ngoài sao lạc thất thất hỏi đế an không có quyền lợi đế an nói lạc thất thất chỉ có thể đủ bất đắc dĩ mà nhìn về phía sở dật túc ngươi trước đi ra ngoài hảo sao ta lập tức lập tức liền sẽ đi xuống sở dật túc lắc đầu ngươi muốn thế nào lạc thất thất trợn mắt giận nhìn sở dật túc không sao cả mà nói ta chờ ngươi căn bản không cần Lạc Thất Thất cũng vô pháp đứng lên, sử dụng bạo lực, đem Sở Dật Túc đẩy ra phòng, cũng mất công Sở Dật Túc không có phản kháng, bằng không lấy nàng kia thể năng tiềm lực giá trị vì bê cắn bã, như thế nào có thể cùng ép Sở Dật Túc đấu? Đóng cửa cho kỹ lúc sau, Lạc Thất Thất ở ngoài phòng mắng liệt mà chỉ trích Đế An, tiếp theo tuyệt đối không thể đủ phóng hắn tiến bảo, tiểu thư, ta không có quyền hạn. Đế An trả lời, Lạc Thất Thất cắn răng, gặp được như vậy chính trực quản gia, nàng cũng không thể nơi hà cung cũng chỉ có thể điều chỉnh phòng thiết trí, chờ đến nàng rốt cuộc xử lý tốt lúc sau, đi xuống tới, thế nhưng phát hiện trên bàn phóng vài đạo đồ ăn. Nàng đôi mắt lập tức liền sáng, đột nhiên ngồi qua đi, cầm lấy chiếc đũa liền tính toán động thủ. Sở Dật túc rỗi ra tay, đem nàng ngăn cản xuống dưới. "Còn sinh khí?" Hắn hỏi. Lạc Thất thất nhìn kia phóng đầy bàn đồ ăn, bắt đầu do dự. Rốt cuộc là sinh khí quan trọng đâu, vẫn là mỹ thực quan trọng đâu? Đáp án đương nhiên là Ta đã không tức giận lại ngươi yên tâm đi, lạc thất thất nói. sở giật túc mới buông ra nàng, lạc thất thất lập tức ăn uống thỏa thích lên. một bên ăn một bên cảm thán, vẫn là sở giật túc kỹ thuật cao siêu, kỷ niệm người căn bản làm không ra này đó mỹ vị tới. tuy rằng có chút tiếc nuối buổi sáng không thể đủ uống cháo, nhưng là có chút đồ ăn thanh đạm, ăn lên cũng không có bất luận cái gì không khỏe, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy kinh ngạc. sở giật túc liền cái này đều nghĩ tới. ăn ngon, hắn hỏi. lạc thất thất lập tức gật đầu. Ân, ăn rất ngon. Kia ăn nhiều một chút. Sở rất túc cho nàng gấp một ít. Lạc Thất Thất cũng không khách khí, liền hắn cấp đồ ăn liền ăn lên. Ha ha cái này. Sở rất túc kẹp đưa tới bên miệng. Lạc Thất Thất thuận thế liền nếm nếm, hương vị không tồi. Sở rất túc kẹp đến thuận tay, Lạc Thất Thất tự nhiên cũng ăn được không tồi. Còn thiếu chính mình bước đi. Ăn được. Sở rất túc nhìn đến Lạc Thất Thất đã buông xuống, nói. Lạc Thất Thất gật đầu, lập tức thỏa mãn. Nếu là mỗi ngày đều có thể đủ như thế hạnh phúc thì tốt rồi. Ta đưa người đi đi học. Sở rất túc ý bảo đế an thu thập, một bên đối lạc thất thất nói. Lạc thất thất sửng sốt nói, như vậy không tốt lắm đâu. Hai người như vậy trương dương, thật sự có thể chứ. Sở rất túc như mày, không tốt. Lạc thất thất nói, tuy rằng chúng ta đã đính hôn, nhưng là như vậy giống chống khuya chiêng mà xuất hiện, thiệt tình không tốt lắm. Nàng thật sự không nghĩ muốn trở thành lời đồn đại vai chính. Sở rất túc nghĩ nghĩ. Lấy ra máy liên lạc. Người làm gì? Lạc thất thất nhìn thấy hắn đột nhiên hành động, trong lòng cảm thấy có chút không tốt. Mới vừa đính hôn, không rõ lắm như thế nào làm, tin tưởng phu nhân sẽ cho ta kiến nghị. Sở giật túc nói được phi thường địa lý sở đương nhiên. Lạc thất thất buồn bực, trong miệng lại nhảy, hắn quá đắng, giận, thế nhưng cáo trả. Lấy chính mình mãi mãi tâm tính, khẳng định sẽ làm hắn đưa. Hào đi. Người đưa ta đi. Lạc thất thất nói. Đi sở dật túc trên mặt mang theo một tia vui sướng lạc thất thất ở phía sau toái toái niệm chứ một bên đi theo hắn liền đi ra ngoài sở dật túc đem nàng mang lên chính mình phi hành khí lạc thất thất có chút tò mò mà nhìn xung quanh lên cái này phi hành khí công năng cũng thật nhiều a sở dật túc giả thiết hảo lộ tuyến ngồi xuống nàng bên người ân nhưng ở trong vũ trụ chạy lợi hại như vậy lạc thất thất kinh ngạc theo lý thuyết giống nhau phi hành khí là vô pháp ngăn cản vũ trụ trung từ trường Cho nên này đó phi hành khí chỉ có thể đủ ở tinh cầu trung phi hành. Sở Dật túc gật đầu, ngươi nếu thích, ngày mai cho ngươi một chiếc. Lạc thất thất liên tục xua tay, không cần không cần. Ta căn bản không cần phải. Thứ này vừa thấy liền không tiện nghi hảo sao. Thích liền nói cho ta. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất gật gật đầu. Bên này lạc thất thất rời đi lạc ra. Lạc thiên thành lại xuất hiện ở lạc ra trước đại môn. Phụ thân, ngày hôm qua vì cái gì không động thủ. Lạc Vân Triệt vẫn luôn đều không có nghĩ thông suốt, hơn nữa chính mình phụ thân thế nhưng còn lên đài đi chợ giúp Lạc thất thất, cái này làm cho hắn càng là hoang mang không thôi. Về sau có rất nhiều cơ hội, không nghĩ tới nàng tinh thần tiềm lực giá trị là S. Lạc Thiên Thành nói, ta chỉ là suy nghĩ, nàng vì cái gì ăn cái kia dược tể, lại một chút việc đều không có. Lạc Vân Triệt lắc đầu, không rõ ràng lắm, phía trước có lây kỷ niệm đồ ăn đi xét nghiệp quá, không có bất luận cái gì vấn đề. Nhất định phải mau chóng mà biết nguyên nhân bằng không phụ thân tỉnh lại vậy không xong lạc thiên thành nói lạc vân triệt gật đầu ta nhất định sẽ đem nó xử lý tốt lạc thiên thành vừa lòng chờ hạ ta cùng ngươi đi vào ngươi thừa dịp đế an không chú ý nhất định phải xem xét trong phòng rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương lạc vân triệt nghe xong đi vào nhớ kỹ hai người liền đi vào trong phòng nhị thiếu gia đế an hướng lạc thiên thành chào hỏi thất thất đâu lạc thiên thành hỏi đế an đáp tiểu thư đã lấy đi học Lạc Thiên Thành có chút tiếp nối mà nói, nguyên bản còn tính toán tìm nàng nói sự tình, hiện tại cũng chỉ có thể đủ chờ đợi. Đế An cũng không phản đối, nhị thiếu gia ở chỗ này ngồi liền hảo, tiểu thư sẽ vào buổi chiều trở về, ngài cũng có thể ăn vài thứ, có yêu cầu thỉnh phân phó. Lạc Thiên Thành gật đầu, Lạc Vân triệt thừa dịp Đế An rời đi, liền hướng tới Lạc Thất thất phòng đi đến. Đáng tiếc, lại căn bản vô pháp phá giải kia đạo môn. Phụ thân, nay đạo môn tiến hành rồi tối cao cấp bậc thiết trí. Trừ bỏ nàng chính mình cùng đế an, những người khác căn bản vào không được. Lạc Vân Triệt thất vọng mà từ trên lầu xuống dưới. Lạc Thiên Thành như suy tư gì mà nói, nếu như vậy, đi trước. Hắn càng thêm khẳng định là thất thất nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Lạc Vân Triệt cũng chỉ có thể đủ gật đầu, rời đi.